Chương 326, màu đen tinh văn. Chương 326, màu đen tinh văn. Cái này một cái nạp giới, chính là cái này Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão nạp giới. Không chỉ là cái này một cái, tại còn lại những cái kia người tu tiên bên cạnh thi thể, cũng phát hiện 10 cái. Diệp Thủ Nghĩa rất dễ dàng liền đem những này nạp giới đều cho thu thập lại. Loại này nạp giới ở trong chỗ bảy cấm kỵ lực lượng, đối ở hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, mong muốn phá giải ra đến, là một cái vô cùng sự tình đơn giản. Chỉ là ngắn ngủi một lát sau, những cái nạp giới cấm kỵ lực lượng toàn bộ đều bị phá trừ. Phương thức trước dùng những đan dược này khôi phục thương thế. Lúc này hắn theo nạp giới ở trong xuất ra một chút người tu tiên sử dụng đan dược đi ra, trực tiếp ném cho hắn. Đa tạo Điện Hạ. Phương thức cũng không giam muồm, trực tiếp nhận lấy. Đoạn thời gian này hắn cùng Nam Tiết Hàn không ngừng giao thủ liên tập, tại quá trình chiến đấu ở trong cũng là nhận không ít tổn thương, lại thêm vừa mới cùng những cái kia người tu tiên chiến đấu, thủ thương cũng không nhẹ. Giờ phút này Nam Tiết Hàn thân ảnh cũng từ không trung hạ xuống tới, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thiếu nhân thủ thành bất lợi, mời điện hạ trách phạt. Hắn lập tức lên tiếng nói, Hiện ở trên trán của hắn đã có mồ hôi tràn ra tới. Lần này những mấy sơn nguyệt môn người tới, giết không ít trấn yêu là người, khẳng định cũng là hắn thủ vệ bất lực tạo thành. Tính toán, ngay tại Nam Tuyết Hàn Nội tâm vô cùng khẩn trương thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm liền chuyển tới. "Vất quá, ta hy vọng không có có lần sau." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Lấy cái này Nam Tuyết Hàn thực lực, mong muốn tại nhiều như vậy sơn nguyệt môn người tu tiên công kích phía dưới thủ vệ cái này Thiên Lâm thành sắc thực rất không có khả năng, dù sao, kia sơn bên cũng có một gã tụ đang giả, nhưng là hắn rõ ràng là không có đem hết toàn lực đi bảo hộ. Bất quá cũng bình thường, ra hỏa này là chính mình sử dụng thủ đoạn khống chế lại mà thôi, nội tâm ở trong khẳng định không có hoàn toàn thân phụ. Tại điện hạ. Nam Tuyết Hàn nghe lời của hắn, lúc này nội tâm ở trong cũng nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên đi. Là. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng đứng dậy. Xung quanh những cái kia trấn yêu làm cùng phương thức đã bắt đầu đang đánh quét chiến trường. Thiên Lâm Thành người cũng nghe được bên này truyền đến tiếng vang lớn, nhưng là hiện tại cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Sơn Mật môn, cái này một cái tông môn như thế nào? Diệp Thủ nghiêng ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Với vừa từ những người này trong giọng nói, hắn cũng là hiểu rõ tới những này người tu tiên là một cái tự Sương Sơn Nguyệt Môn tông môn người. Thuộc về một cái trung đẳng quy mô lớn nhỏ tông môn, trong tông có ba tên đại thừa kỳ cường giả. Trong đó một tên, nghe nói là tại Ma Quật ở trong chết mất Nam Tuyết Hàn nói đến đây, trong ánh mắt cũng có được vẻ tò mò. Lần này tại Ma Quật bên trong, giống như chết rất nhiều tu tiên giả. Hơn nữa kia Sơn Nguyệt Môn người hoài nghi bọn hắn trong tông môn đại thừa kỳ người tu tiên chết, còn cùng Diệp Thủ Nghĩa có quan hệ. Không lại chết một gã, là chết rất nhiều tên. Diệp Thủ Nghĩa ý vị thâm trường lên tiếng nói, nghe lời của hắn Nam Tuyết Hàn cũng có chút giật mình một chút. Điện hạ đây ý là, rất nhiều đại thừa kỳ người tu tiên đều đã chết. Bởi vì hắn hiện tại cũng tại Thiên Lâm thành, cũng không có cách nào thu được tin tức mới nhất đến cùng bên kia xảy ra chuyện gì tình trạng, hiện tại cũng vẫn là không rõ ràng. Điện hạ. Mà cùng lúc đó, Lục Thường tử mấy người cũng đã theo cửa thành bên kia tiến đến, trực tiếp phóng tới vùng này. Vừa mới diệp thủ nghĩa ở phía xa bên kia liền cảm giác được cái gì, dẫn đầu sông trở lại, bọn hắn cũng ở hậu phương tăng nhanh tốc độ gấp trở về. Nhìn xem bốn phía kia kinh khủng chiến đấu vết tích, bọn hắn ánh mắt cũng có chút trợn to ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Sơn nguyệt môn người tu tiên mong muốn tới tìm ta, bị ta hơi hơi giáo dục một chút." Diệp thủ Nghĩa cười nhạt nói. "Giáo dục một chút?" Nhìn xem kia bị đánh bể đầu người tu tiên thi thể, lục thường tử mấy người cũng không khỏi ám nuốt ngụm nước miếng. "Điện hạ ngươi không có bị thương chứ?" Ấu Quân lúc này cũng đi tới, lo lắng lên tiếng nói. "Không có việc gì." Diệp thủ Nghĩa khẽ lắc đầu. "Kế tiếp một đoạn thời gian, khả năng còn sẽ có người tu tiên tới." Hắn ánh mắt nhìn xem xung quanh đám người, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Nghe lời của hắn, mọi người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Thiên Lâm Thành, đã bị những này tu tiên tông môn để mắt tới. Kế tiếp, rất có thể sẽ có càng nhiều hơn tông môn tới. Còn có cái này Sơn Nguyệt Môn, hiện tại còn chết không ít người ở chỗ này, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như những này người tu tiên đối với chúng ta bất lợi, trực tiếp giết chết. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem đám người, tiếp tục lên tiếng nói. Toàn giết chết. Nam Tuyết Hàn nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Lần này Sơn Nguyệt môn tam trưởng lao chết ở chỗ này, cái này một cái tông môn liền khẳng định còn sẽ có cái khác người tu tiên tới, mà bọn hắn tông môn thật là còn có hai tên đại thừa kỳ người tu tiên. Nếu như kia hai tên cường đại người tu tiên qua tới, Thiên Lâm thành khả năng liền sẽ bị hủy diệt rồi. Nhưng là từ hiện tại Diệp Thủ Nghĩa biểu lộ đến xem, hắn dường như căn bản không sợ. Đúng, toàn giết chết. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nhau lại. Rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa lại một lần nữa về tới chỗ ở của mình bên trong. Hô, rốt cục trở về. Về đến phòng bề sau, hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất bên trên. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Đồng Cổ Kính liền trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Đây là, tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại cái này Thanh Đồng Cổ Kính bên trong trong vỏng, xuất hiện một quả màu đen tinh văn. Hơn nữa tại màu đen tinh văn vòng ngoài, còn có hơn 60 quả màu đỏ sẫm tinh văn. Trước đó thời điểm, đánh giết đồng dạng sát cấp yêu ma, có thể ngưng tụ mười mấy quả tạp hữu màu đỏ sẫm tinh văn. Lần này đánh chết yêu vương, cũng không biết ngưng tụ nhiều ít tinh văn, bất quá khẳng định là phi thường nhiều, nếu không, không thể lại xuất hiện loại này màu đen tinh văn đồng thời, còn có hơn 60 quả màu đỏ sẫm tinh văn. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút hưng phấn cùng nhỏ kích động. Lần này thu hoạch tương đối khá. Nhiều như vậy tinh văn lực lượng, hẳn là có thể làm cho chính mình thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Ta hiện tại, hẳn là trước cường hóa công pháp gì đâu, nhìn xem hiện tại thanh đồng cổ kính bên trên những này tinh văn, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng chần chờ. Lấy mình bây giờ lấy được những ngày tinh văn, mong muốn thăng cấp bất kỳ cái gì công pháp cũng đều là có thể. Bát kỳ thần môn. Hiện tại mới tăng lên qua một lần công pháp, chính là Bát kỳ thần môn. Trước tăng lên cái này, sau đó còn lại những cái tia tinh văn năng lượng, lại dùng đến để thằng những công pháp khác hợp là cường hóa đang được. Còn có mới phương thiên hòa kích cùng cấp mã. Nghĩ như vậy, Kỵ Thở sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống Diệp Thủ Nghĩa, trực tiếp theo nạp giới ở trong xuất ra một bản đặc thủ bí tịch đi ra. Bắt kỳ thần môn. Lần này mục tiêu chính là đem bộ bí tịch này cường hóa tăng cấp. Chương 327, Bắt thần cực ý công trường 327, Bắt thần cực ý công lúc này Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phải điều động cái này thanh đồng cổ kính năng lượng, đối cái này Bắt Kỷ thần môn tiến hành cường hóa. Trước đó thời điểm đến thử từng cường hóa, nhưng dường như bởi vì tinh văn năng lượng không đủ căn bản là không có cách tiến hành cường hóa, mà lần này, Thanh Đồng cổ kính toát ra một đạo màu đen quang, trong ngáy mắt che trùm lên quyển này bát kỳ thần môn bên trên. Thấy cảnh này Diệp Thủ nghĩa, lúc này ánh mắt cũng chầm chậm mở lớn. Chẳng lẽ nói, muốn cường hóa cái này bát kỳ thần môn cần tiêu hao một quả màu đen tinh văn? Hắn hiện tại ánh mắt cũng có chút mở lớn. Dần dần, rất nhanh, nương theo lấy loại này đập thú hắc quang mang chiếu dọi phía dưới, bộ bí tịch này liền bắt đầu giống như là tự động lật xem từng trang. Lúc này Diệp Thủ Nhiễu cũng gắt gao nhìn chầm chầm một màn này. Hiện tại mỗi một trang tại hắc quang phía dưới, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ bí tịch này liền bị tinh văn năng lượng cường hóa thăng cấp hoàn thành. Thành công. Nhìn xem một màn này hắn, lúc này cũng không khỏi đến mỉm thở. Lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng phát hiện, bộ bí tịch này phong bỉ đã đã xảy ra cả biến. Bắt thần cực ý công bắt thần cực ý công. Nhìn xem cái này mới nhất cường hóa thăng cấp công pháp, diệt Thủ nghĩa ánh mắt cũng có chút mở lớn. Công pháp này trước đó có mấy chục khóa tinh văn thời điểm cũng không có cách nào cường hóa thăng cấp, lần này lại có thể. Ánh mắt nhìn nhìn mình thanh đồng cổ kính. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy viên kim màu đen tinh văn đã hoàn toàn biến mất. Thế mà tiêu hao một quả màu đen tinh văn. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Hắn hiện tại cũng có chút đau lòng a màu đen tinh văn, thế mà tiêu hao một quả màu đen tinh văn a. Trước đó những bí tịch kia hai lần cường hóa cũng đều không cần nhiều như vậy tinh văn. Diệp Thủ Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Bất quá tiêu hao cái này một quả màu đen tinh văn cho cường hóa đi ra bí tịch, hiệu quả hẳn là cũng tăng lên rất nhiều. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp cầm lấy quyển này mới nhất cường hóa đi ra bí tịch, bắt đầu là xem. Bí tịch này bên trong những chữ kia dạng, trong nháy mắt này, dường như bắt đầu nhảy lên đồng dạng, bắt đầu không ngừng tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Rất nhanh, nương theo lấy hắn đọc qua xong bộ bí tịch này về sau, tất cả tri thức liền toàn bộ tiến vào hắn trong đầu. Tất cả tối nghĩa khó hiểu địa phương, hắn đều có thể hoàn toàn lý giải. Thật mạnh. Công pháp này trở nên mạnh mẽ thật nhiều cảm nhận được công pháp này biến hóa về sau, ánh mắt của hắn cũng mở lớn. Hắn hiện tại cũng tranh thủ thời gian dựa theo cái này nhất công pháp mới tiến hành tu luyện. Đồng thời tại tu luyện đồng thời, cường hóa da chân lam sắc đại hoàn, trực tiếp gia tốc tăng lên tu luyện công lực. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thủ nghĩa một mực tại trong gian phòng điên của tu luyện, mà toàn bộ Tiên Lâm thành tạm thời cũng không có phát hiện có tu tiên tông môn lại tới. Một ngày này, toàn bộ Thiên Lâm thành đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng vang cực lớn. Ầm ầm. Toàn bộ thành trong nháy mắt này cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Mạnh lôi trấn cảm, làm cho cả Thiên Lâm thành các cư dân đều có chút bối rối. Dù sao vài ngày trước ban đêm, nghe nói có đại lượng người tu thì tới, muốn muốn tiêu diệt toàn bộ Tiên Lâm thành truyền hiện tại cũng bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời rất nhiều dân chúng bình thường bắt đầu khủng hoảng chỉ là loại khủng hoảng này duy trì liên tục không có duy trì liên tục bao lâu liền bình phục lại. Dù sao Thiên Lâm thành có lục hoàng tử tại, hơn nữa trấn Yêu Ti cũng cường đại như thế, nếu như ngay cả Thiên Lâm thành cũng không an toàn lời nói, kia còn lại thành thị liền càng thêm không an toàn. Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là bất thình lình chấn cảm, nhường rất nhiều người giật nảy mình. Điện hạ, giống như muốn xuất quan. Lúc này đang tu luyện bên trong lục thượng tử, cũng lập tức mở to mắt, đi ra trong phòng, sau đó mấy lần nhảy bọn, liền đứng ở bên cạnh trên mái hiên. Dương mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, lại phối hợp thêm thật chấn cảm truyền đến phương hướng. Hắn liền có thể khẳng định, loại này mảnh liệt chấn cảm chính là theo diệp thủ nghĩa bế quan nơi ở bên kia chuyển đến. Hơn nữa loại này chấn cảm nhường chấn yêu ti bên trong không ít người giật nảy mình, cho là có địch nhân tập kích. Dù sao kia sơn nguyệt môn người tu tiên bị giết không ít, vô cùng có khả năng còn sẽ tới trả thủ. Lúc này đại lượng chấn yêu tí người đều theo bốn phương tám hướng xương phòng ở trong bạt ra. Là điện hạ xuất quan, không có việc gì. Đứng tại cái này trên mái hiên lục tường tử, lúc này cũng đối với đám người lên tiếng nói, là điện hạ xuất quan. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, bốn phía những cái kia chấn yêu tí người hiện tại cũng phản ứng lại. Vâng anh. Ngay trong nháy mắt này, lại một hồi cường đại trấn cảm đánh tới, đồng thời còn kèm theo một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí huyết chi lực hình thành gió lớn nào ạt mà đến. Dâm dâm, đám người quần áo đều bị quét đến phát ra trận trận tiếng vang. Lục Thương Tử cũng vô ý thức dùng cánh tay ngăn trở tại trước mắt mình, ngăn trở những này cùng phong sông vào chính mình ánh mắt ở trong. Hơn nữa lúc này còn kèm theo một cỗ cường đại vô cùng cảm giác gáp bách đánh tới. Đây là cái gì? Rõ ràng cảm nhận được trạng này Lục Thương Tử, lúc này ánh mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ chấn động. Còn không có tới gần bên kia khu vực, liền có thể cảm nhận được cường đại như thế câu cảm giác các bác, thực lực thật là khủng khiếp. Điện hạ đột phá. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không khỏi đến hít vào một luồng khí lạnh. Dù sao trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra thực lực liền đã cực kỳ khủng bố, liền sát cấp yêu ma đều có thể truy bạo, hiện tại lại đột phá, thực lực của hắn có thể đối phó yêu vương. Nghĩ đến cái này, Lục Thường Tử nội tâm đã rung động, lại vô cùng kích động. Mà lúc này tại chỗ ở, ở trong Diệp Thủ Nghĩa, nhìn xem bị chính mình trấn vỡ danh dự, trên mặt cũng có được vẻ bất nỡ Mấy ngày nay tu luyện Hắn đang hoàn toàn đem mới nhất mắt thần cực ý công đều cho tìm hiểu, đồng thời không ngừng tiêu hao màu đỏ sẫm tinh văn, cường hóa ra chân lam sắp đại dự hoàn, đang không ngừng tu luyện nhanh hơn. Trong năm công lực, cường hóa 50 quả chân lam sắp đại dự hoàn, tăng thêm trước đó kế thừa công lực, mới khó khăn lắm đạt tới 100 năm công lực, công pháp này là trước mắt khó khăn nhất luyện công pháp. Diệp Thủ Miễu cảm nhận được thân thể mình biến dị, lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Mặc dù lần này tiêu hao đại lượng màu đỏ sẫm tinh văn, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có chút nào vẻ đau lòng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình trên dưới lực lượng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút, toàn bộ thân hình ở trong vô cùng cường đại chân nguyên liền bạo phát đi ra. Những này kinh khủng chân nguyên hình thành người bình thường nhìn không thấy chân khí, lấy Diệp Thủ Nghĩa làm trung tâm, hướng phía toàn bộ Thiên Lâm thành phun trào đi qua. Thời gian ngắn ngủi bên trong, chân khí bao trùm toàn bộ Thiên Lâm thành mặt đất, đồng thời tạo thành một cái đặc thủ kỳ môn cách cục. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ Thiên Lâm thành tất cả, chỉ cần có bất kỳ yêu ma xuất hiện, hắn đều có thể lập tức cảm giác được. Bắt thần cực ý trị phù. Mở. Chương 328, Thương Vương phủ gửi thư chương 328. Tư Vương phủ gửi thư giờ phút này, Lương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thân hình trong nháy mắt phát ra từng tiếng như là nổ hạt đậu giống như lộp bộn tiếng vang. Quần áo bị nổ爆, no toàn bộ nhục thân trực tiếp tất cao, trên thân thể cơ bắp cũng biến thành càng thêm từng cục rắn chắc. Nhưng là biến hóa lớn nhất, không chỉ là nhục thân, hắn toàn bộ thân hình tinh khi thần, vào lúc này đều đã xảy ra biến hóa mạnh mẽ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, tựa như là thuần di lủng dạng, trực tiếp xuất hiện tại phía trước bên kia. Thần mạnh, cảm nhận được trạng huống này Diệp Thủ Nhiễu, hiện tại ánh mắt cũng mở lớn. Hiện tại mở ra trị phụ trạng thái phía dưới, hắn có thể lấy bị chân khí bao trùm toàn bộ thiên lâm thành xem như kỳ môn cách cục, tại khu vực này, hắn dường như có thể hoàn toàn chưởng khống vùng này, làm ra giống như là tuấn di đồng dạng không thể tưởng tượng nổi cử động. Thử lại lần nữa cái khác. Diệp thủ nghĩa hít vào một hơi thật sâu, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, lại mở ra một cái khác trạng thái. Bát thần cực ý đằng xạ. Oanh. Cái này một cái trạng thái vừa mở ra về sau, nóng dực khí huyết chi lực theo toàn thân hắn lỗ chân long ở trong tán phát ra. Kinh cùng khí huyết chi lực trực tiếp tạo thành nóng dục đến cực điểm hỏa diễm, bao trùm Diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình. Xung quanh không khí đều bởi vì cái này kinh khủng hỏa diễm mà biến bắt đầu bầm bèo. Lúc này thân thể của hắn phía sau, mơ hồ giống như xuất hiện một con cự xà đồng dạng, hai mắt con ngươi đều giống như bước lên hỏa diễm. Tại mở ra cái trạng thái này về sau, hắn có thể điều khiển thể nội khí huyết chi lực trực tiếp hóa thành hỏa diễm, khí huyết như lam yên, lục cục. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa bên kia Nam Tuyết Hàn nhìn xem một màn này, ánh mắt đều mở lớn, hầu kết cũng khó khăn nuốt nước miếng. Tê cả da đầu. Nhìn xem hiện tại Diệp Thủ Niệm chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, hắn cảm giác được cả da đầu a. Quá cuối cùng, cho dù là tại đối mặt đại thừa kỳ người tu tiên thời điểm, hắn đều không có cảm nhận được khủng bố như thế tình trạng. Dường như có một loại đứng tại diệp thủ nghĩa trước mặt, liền sẽ bị diệp thủ nghĩa trực tiếp một quyền đánh nổ cảm giác. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để hắn có chút không rét mà run. Không chỉ là dọn rắn lực lượng, mở ra thai âm cùng lục hợp về sau lực lượng tăng lên, cũng sẽ thay đổi càng nhiều hơn. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, cái này bắt thần cực ý công tiếp tục tu luyện phía dưới, ta hẳn là nếu có thể bước vào tầng thứ mới, có thể mở ra bạch hổ hình thái. Nghĩ đến cái này, diệp thủ nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ động hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, những cái tia thả ra ngoài cường đại chân nguyên tri lực, cũng vào lúc này bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp thu hồi lại. Ba phủ toàn bộ trấn yêu ti kinh khủng cảm giác các bác, cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất. Hô. Cái đó không xa bên kia Nam Tuyết Hàn cảm nhận được trạng muốn này, cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Lục hoàng tử điện hạ, quả thực là quá kinh khủng. Võ tu tri lực, lại có thể tu luyện tới loại trạng thái này. Nhục thể của hắn lực lượng, nói không chừng đều có thể ngăn kháng độ kiếp thiên lôi. Thử, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Cái đó không xa không trùng, đột nhiên có một đạo tiếng chim hót chuyển đến. Ân. Nghe được thanh âm này, Nam Tuyết Hàn nao nao, dương mắt hướng phía sau lưng không trùng nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái hắc điểu đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Nhìn thấy trạng huống này, trong mắt của hắn con người hơi rụt lại. Sau một khắc, cái này một cái hắc điểu liền bay ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Nương theo lấy Nam Tuyết Hàn niệm vài tiếng chú ngữ về sau, rất nhanh cái này một cái hắc điểu liền biến thành một trường phong thư. Phong thư bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn thương chữ. Thân vương phủ gửi thư. Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn, nội tâm cũng có hơi hơi nặng. Nguy rồi. Từ khi hắn bị Diệp Thủ nghĩa khống chế về sau, tại Thiên Lâm Thành đã có một đoạn thời gian, đoạn thời gian này, hắn nhưng chưa hề chuyển thống tin tức gì trở về. Xé mở thờ phụng, xuất ra bên trong trang giấy xem xét, rất rõ ràng, chính là muốn hắn báo cáo đoạn thời gian này phát sinh tình trạng, còn có Thiên Lâm Thành chuyện có chồng hay chưa lý thỏa đáng. Nếu như không có hồi âm lời nói, trên người hắn nào đó loại cấm kỵ lực lượng, liền sẽ để hắn trực tiếp chết mất. Đáng chết. Nam Tuyết Hàn hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, thân thể cũng khẽ run lên bất quá bây giờ hắn hít vào một hơi thật sâu, vẻn vẹn chỉ là hơi hơi chần chờ một hơi thời gian, liền hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa vị trí khu vực bật tới. Điện hạ, động tác của hắn thật nhanh, bay thẳng tới Diệp Thủ Nghĩa vị trí khu vực, liền quỳ một chân trên đất. Hiện tại khoảng cách gần xuất hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt, nhớ tới vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, nội tâm của hắn ở trong vẫn như cũng là có e ngại cảm giác. Loại lực lượng này, quả thực chính là một bàn tay có thể đem đầu hắn đều trở cỏ bay. La Thương Vương phủ người bên kia, cho ngươi gửi thư sao? Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Đúng vậy, Nam Tuyết Hàn nao nao. Dường như không nghĩ tới Diệp Thủ nghĩa thế mà biết, hiện tại Thương Vương phủ bên kia muốn ta lập tức báo cáo bên này phát sinh tình trạng. Nếu như trễ bên truyền báo, bọn hắn sẽ dẫn độ trên người ta cấm kỵ lực lượng nói đến đây, Nam Tuyết Hàn cắn chặt hàm răng lên. Hắn là Thương Vương phủ thật là làm rất nhiều chuyện, không nghĩ tới, trên người mình trong lúc bất chi bất giác, thế mà bị thiết hạ cấm kỵ lực lượng, trưởng không sinh tử của mình. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để hắn răng cắn đến càng dùng sức. Có trở về hay không tin, bọn hắn hẳn là đều đoán được cái gì. Diệp Tổ Nghiệp cười nhạt nói, Nam Tuyết Hàn tại cái này Tiên Lâm thành nhiều ngày như vậy đều không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển tới, hơn nữa dựa theo Thương Vương phụ cái này một cái thế lực thực lực, hẳn là cũng có thể có thể biết Sơn Nguyệt môn người tu tiên cũng tại cái này Thiên Lâm Thành mất cái chuyện. Thiên Lâm Thành, khẳng định sẽ khiến Thương Vương phủ tu tiên thế lực, thậm chí kia Giang đang lâu nghiêm trọng hoài nghi. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cũng không phải trước kia Diệp Thủ Nghĩa, thực lực của hắn so trước đó thời điểm cũng không biết muốn mạnh hơn nhiều ít. Cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên tới, hắn hiện tại cũng không sợ. Vậy ta Nam Tuyết Hàn nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa tiếp nhận trong tay mình kia một tờ tín chỉ, lúc này cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào không hồi âm, khẳng định sẽ chết. Nhưng là hồi âm, thương vương phụ người bên kia, khẳng định cũng biết phát giác cái gì. Vẫn là một con đường chết. Người muốn không muốn sống sót. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem tùy một gói xuống ở trên mặt đất Nam Tuyết Hàn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, Vậy anh. Lúc này hắn quét mắt một cái cái này trên tờ giấy nội dung, cái này một tờ tiến chỉ liền bị cường đại khí huyết chi lực trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Muốn. Nam Tuyết Hàn hơi hơi giật mình một chút, lập tức cắn răng lên tiếng nói, "Có thể sống sót, có thể không có bất kỳ người nào muốn muốn chết ạ." Nương theo lấy hắn vừa lời, Diệp Thủ Nghĩa bàn tay liên đặt ở trên vai của hắn. Ngươi nói, trên người ngươi có cấm kỵ lực lượng là a? Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Loại này cấm kỵ lực lượng, hẳn là tựa như là nạp giới bên trên cấm kỵ lực lượng như thế, đã nạp giới bên trên cấm kỵ lực lượng có thể phá, cái này nhân thể bên trên cấm kỵ lực lượng, hẳn là cũng có thể bài trừ. Chương 329, Tiên phàm thông đạo Trường 329, Tiên phàm thông đạo đối. Ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có người tại trên người của ta là thiết hạ cấm kỵ lực lượng nói đến đây, ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Đây là từ lúc nào? Chính mình trong bất chi bất giác liền bị thiết hạ loại này cấm kỵ lực lượng chẳng lẽ nói là thương vương phụ bên trong có người sử dụng dị cốt thần thông lực lượng nghĩ đến cái này hắn càng là có chút tê cả ra đầu điện hạ ta suy đoán có thể là thương vương phụ bên trong có người có đặc thù dị cốt thần thông tri lực đối ta 7 loại này cấm kỵ lực lượng không phải ta không có khả năng phát giác không được ra nói đến đây thời điểm hai tay của hắn tre đầu của mình phát ra một tiếng têu rệtth âm hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong đầu chuyển đến một cỗ cảm giác kịch liệt đau nhức giống như có ngàn bạn Tây kim ngay tại đầu mình bên trong đâm vào độc dạng Quá đau. cho dù là hắn loại này người tu tiên, hiện tại cũng căn bản không có biện pháp thừa nhận được loại này kinh khủng cảm giác đau. Cấm kỵ lực lượng, nhất định là Thương Vương phủ người tại hắn trong đầu thiết hạ cấm kỵ lực lượng, hiện tại tựa như là đang cảnh cáo hắn. Ngay tại nam tuyết hàn thừa nhận kịch liệt đau đớn thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cô nóng rực chi khí, trong nháy mắt chuyển lại tiến vào trong thân thể của hắn. Đây là cảm nhận được trạng vững này hắn, lúc này ánh mắt cũng mở lớn. Sau một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội kinh mạch giống như đều bị chân khí cường đại chỗ tràn đầy. Tìm tới, Diệp Thủ miệng ánh mắt hơi méo lại, Tại đầu góc của hắn chỗ, thì với một cô đặc thù cấm kỵ lực lượng, hắn bắt đầu điều động chân khí, trực tiếp bao trùm đạo này đặc thù cấm kỵ lực lượng, sau đó lợi dụng cái này cường đại chân khí, bắt đầu chậm dai chôn vùi rơi loại này đặc thù cấm kỵ lực lượng. A lúc này Nam Phi Hàn, rõ ràng cảm giác được đầu óc mình ở trong truyền lại tới cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Nhưng là hắn còn không có hoàn toàn mất đi ý thức, mơ hồ có thể cảm giác được, tựa như là Diệp Thủ Nghĩa đang giúp trợ hắn bài cấm kỵ lực lượng. Cái gọi là cấm kỵ lực lượng, là dùng đặc thủ quy tắc cấm kỵ thuật pháp, thiết lập tại nạp giới, linh khí các vật thể thậm chí trên thân người đặc thủ quy tắc lượng. Đồng dạng cũng phải cần có năng lực đặc thù dị cốt thần thông giả, thậm chí một chút phi thường cường đại người tu tiên mới có thể sử dụng. Bọn hắn những cái kia nạp giới cấm kỵ lực lượng, bình thường đều là tại chế tạo nạp giới người trợ giúp phía dưới, hay là những cường giả khác trợ giúp khả năng thiết trí hạ cấm kỵ lực lượng, cùng mình linh thức chố khóa lại. Mà cấm kỵ lực lượng một khi bày lời nói, mong muốn bài trừ là 10 phần khó khăn. Phát động thiết hạ cái này cấm kỵ lực lượng người, tự mình lập thủ. Liền sau đó một khắc, Nam Tuyết Hàn đột nhiên cảm giác được đầu của mình giống như bị thứ gì trọng kích một chút, trước mắt đột nhiên tối sầm, trong nháy mắt đã mất đi suy nghĩ. Bước qua loại này kinh khủng tình trạng cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh hắn liền chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt chậm rãi theo trong hắc ám khơi phục lại. Trên trán của hắn đã có đại lượng mồ hôi không ngừng tràn ra. Cái này một cỗ cấm kỵ lực lượng đã giúp ngươi thanh trừ hết, thương Vương phủ bên kia không khống chế được sinh tử của ngươi. Đứng ở trước mặt hắn Diệp Thủ Nghĩa, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, tại điện hạ. Nghe lời của hắn, Nam Tuyết Hàn kích động thời điểm, cũng trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đầu của mình biến một mảnh thanh minh, chưa từng có thứ sướng. Lần này, hắn là hoàn toàn tân Đứng lên đi. Thân vương phủ bên kia thực lực như thế nào, đại thừa kỳ người tu tiên cỡ nào?" Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng nói. Lúc trước hắn thời điểm, bạo lực phá giải qua rất nhiều nạp giới cấm kỵ lực lượng, đối với loại này cấm kỵ lực lượng, muốn phá giải cũng có nhất định tâm đắc. Hơn nữa nương theo lấy lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, toàn bộ thân hình khí huyết chi lực cùng chân khí cũng biến thành càng khủng bố hơn, đối với chân khí cùng khí huyết chi lực vận dụng, Diệp Thủ nghĩa cũng làm được càng thêm vượt hạng. Bên ngoài, liền có ba tên. Nam Tuyết Hàn không dám có chút dấu giếng, một bên đứng dậy đồng thời, một bên cung kính lên tiếng. "Ba tên đại thừa kỳ có thể so sánh đồng dạng cỡ trung tu tiên tông môn. Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nhau lại. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, sau lưng cũng không biết còn có hay không càng tăng mạnh hơn. Thương Vương phủ cái này một vài năm nay, người trào cường giả hiện sĩ, ta nghe nói, hắn còn cùng người của Tiên giới có chỗ liên hệ. Nam Tuyết Hàn hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, tiếp tục lên tiếng nói, "Cùng Tiên giới có chỗ liên hệ." Nghe lời của hắn, Diệp thủ nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Tiên giới từ ngữ này, hắn có thể chưa từng nghe qua mấy lần, lúc này cũng phi thường tò mò. Nói chung, đại thừa kỳ người tu thiên, 9 lần lôi kiếp về sau, liền có thể vũ hóa mà thành tiên, trực tiếp phi thăng tiên giới. Nhưng là phi thăng người của tiên giới, còn có thể tùy tiện trở về cái này thế gian giới A. Đối. Nói chung, sau khi phi thăng, liền sẽ lưu tại tiên giới, là không thể xuống tới thế gian giới, muốn liên lạc với cũng rất khó, trừ phi phi thăng người lưu lại đặc thú pháp bảo. Hay là, địch chuyển tiên phàm thông đạo, khả năng theo tiên giới xuống tới, nhưng là có thể làm được điểm này, đoán chừng đều đã là cực kỳ khó lường tiên nhân rồi. Nói đến đây, Nam Tuyết Hàn cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng đến Mà Thương Vương phủ bên kia, ta nghe nói liền có loại kia có thể liên hệ tiên giới đặc thù pháp bảo, chỉ là loại pháp bảo này sử dụng hẳn là có điều kiện hà khắc. Đúng rồi, ta đến Tiên Lâm thành trì trước đó, nhận được một tin tức. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng lập tức lại biến. Nói, Diệp thủ Nghĩa hiện tại cũng hết sức tò mò. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn có thể đối phó đồng dạng đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng là nếu như là tiên nhân chân chính, không biết do thực lực của bọn hắn sẽ như thế nào. Nghe nói, giống như có người phát hiện tiến về tu tiên đặc thù trong đạo, không cần phi thăng, liền có thể đi vào tiên giới. Nói đến đây, nam tiên Hàn trên mặt cũng có được vẻ kích động. Tiên giới cùng thế gian giới hoàn toàn khác biệt, truyền thuyết nơi đó linh khí tràn đầy, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa còn có đại lượng nắm giữ linh lực nồng nặc linh hạt. Có thể nói, chỉ muốn đạt tới tiên giới, vậy khẳng định là có thể tu luyện thành tiên. Tất cả người tu tiên đều như thế bọn tin, bởi vì có thể thông qua cự trùng lôi kiếp thành công vũ hóa phi tiên tu tiên giả quá ít, cho nên rất nhiều người tu tiên đều hướng tới có thể phát hiện cái này một cái lối đi. Ngươi cảm thấy, thật có loại địa phương này a? Nghe lời của hắn, Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt cũng hơi nhíu lại. Tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nam Tuyết Hàn lúc này cũng tỉnh táo lại. Người cảm thấy, lần này về sau, thương vương phủ người, còn sẽ tới A Diệp thủ nghĩa đông nhiên lên tiếng nói. Sẽ. Bọn hắn nhất định sẽ phải càng nhiều hơn người tới. Nam Tuyết Hàn chân thành nói. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn đến cùng sẽ còn phải nhiều ít người tới. Không chỉ là thương vương phủ, còn có những cái kia tu tiên tông môn, yêu ma thế lực, đoán chừng cũng bắt đầu chậm dãi chú ý tới tiên lâm thành không được bình thường. Vất quá thì tính sao? Đến, chính là chết. chương 330, Sơn Nguyệt cửa trả thủ chương 330. Sơn Uyệt cửa trả thù cùng lúc đó, tại Thương Vương phủ bên trong, một lao giả bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn cho mày lên, sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. "Thế nào?" Ở bên cạnh một người khác ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức lên tiếng nói, "Nam Tuyết Hàn liên hệ gây mất." Lao giả trầm giọng nói rằng, "Hắn mặc một bộ đồ đen, tóc hoa dâm, nhưng là toàn bộ thân hình lại như là nam tử thanh niên đồng dạng cường tráng." "Chết." Bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên lông mày hơi nhíu, "Không biết rõ, hắn đến giải trừ cấm kỵ lực lượng." thất bại liền sẽ chết, nếu như thành công liền có thể có thể còn sống sót, nhưng là bất luận loại tình huống nào, cuối cùng cái này sức mạnh cấm kỵ liên hệ đều sẽ gây mất. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Nghe lời của hắn, nam tử trung niên sắc mặt biến ngưng trọng lên. Gia hòa này, cũng không biết có phải hay không là còn sống, bất quá vô luận như thế nào, nam Thiết Hãn khẳng định là phản bội thương vư phụ. Nói đến đây, hắn hai mắt ở trong cũng minh lộ ra nồng đầm sát ý thiên lâm thành không đơn giản. Cái kia lục hoàng tử Diệp Thủ nghĩa phía sau, đoán chừng có thế lực khác chèo chống. giả tiếp tục lên tiếng nói, thế lực khác Hắn chỉ là một cái phế vật hoàng tử, đến tột cùng là có ai tại trèo chống hắn. Nam tử trung niên nhịn không được lên tiếng nói. Tình huống hiện tại quả thực là quá kỳ dị, cái này khu khu một gã bị đẩy đi tới Tiên Lâm thành phế vật hoàn tử, dựa theo hiện tại phức tạp tình trạng đến xem, sớm nên chết tại yêu ma trên tay. Nhưng là hắn chẳng nhưng không có chết, hơn nữa còn theo ma quật bên kia còn sống. Ngược lại là bọn hắn thương vương bướm phụ người, lại nhiều lần tiến về Tiên Lâm thành sau đó mất tích. Lần này đi thiên Lâm thành nam kết hàn, nhưng vẫn là tụ đang cảnh cử giả, cũng giống là phản loạn đồng dạng, đi nhiều ngày như vậy Thông căn bản không có chuyển về bất kỳ tin tức gì, điểm này ta cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ nhận được một cái liên quan tới Thiên Lâm thành tin tức mới nhất. Lao giả tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, chỉ nói là tới cái này, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút cổ quái. Tin tức gì? Nam tử trung niên vô ý thức lên tiếng nói. Sơn Uyệt môn Tam trưởng lão dẫn theo một đám người tu tiên tiến về Thiên Lâm thành, toàn bộ đều mất tích. Lao giả nói đến đây, ánh mắt cũng hơi nhau lại. Cái tin này cũng là hôm nay mới nhận được. Sơn Uyệt người biết vậy bọn hắn Tam trưởng lão còn có kia một đám đệ tử tại Thiên Lâm thành mất tích về sau hiện tại cũng chuẩn bị tiếp tục tiến về Thiên Lâm Thành xem xét tình trạng. Nói đến đây, lão giả hiện tại cũng càng phát ra tò mò. Thiên Lâm Thành, bất quá là chỉ là một tòa bình thường phạm nhân thành trấn mà thôi, duy nhất có điểm khác biệt chính là, cái này Thiên Lâm Thành là tứ đại trấn yêu ti tổng bộ vị trí một trong. Kỳ quái, thật đúng là kỳ quái. Nam tử Trung Nghiên nghe lời nói của ông lão, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Hơn nữa lần trước tại ma quật ở trong, cũng không biết hắn là thế nào còn sống đi ra. Trấn yêu ti người không có việc gì, ngược lại là các đại môn phái người tu tiên chết nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy đại trưởng kỳ cao thủ tử vong. Vừa nói, hắn đều cảm giác có chút không rét mà run. Dù sao một lần kia, có thể là chết đặc biệt nhiều đại thừa kỳ người tu tiên, rung động toàn bộ tu tiên vòng, không ít người cảm giác chuyện này, cùng Diệp Thủ Niệm là khá liên quan. Nhưng là bởi vì thân phận của hắn, cũng không có người tu tiên trực tiếp tiến về Thiên Lâm thành nói muốn bắt Diệp Thủ Nghĩa hỏi thăm. Dù sao phê vật hoàng tử, cũng là hoàng tử. Nhưng là cái này Sơn Nguyệt môn người lại đi, đi về sau, người liền mất tích. Đúng rồi, ta nghe nói lần này Ma Quật, với nhất minh những cái kia nóng, nuốt loại kia đang rượt. Nhấc lên Ma Quật, nam tử trung niên dường như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt cũng biến thành quá dị, đối, hứa cận, nhất định còn sống." Lao giả trầm giọng nói, nói đến đây điểm, trung niên nam tử này trong mắt con ngươi cũng hơi rồ lại. Gia hỏa này đã bắt đầu đại lượng luyện chế loại kia Dan dược a. Nói đến đây, nam tử trung niên sắc mặt biến cực kỳ khó coi, tiếp tục đi thăm dò, nhất định có thể điều tra ra. Ta ngược lại muốn xem xem, là cái nào một phương thế lực lại dám tiếp thu hứa cận." Lao giả cười lạnh thành tiếng, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này, bắn ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Còn có Thiên Lâm thành, tiếp tục phái người đi thăm dò. Nơi đó nhất định có vấn đề." Ầm ầm. Cùng lúc đó, Sơn Nguyệt Môn bên trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên một trưởng trực tiếp đem bên cạnh kia dùng đặc thù chất liệu chế tạo cái bàn đều cho đập thành một mảnh. "Trấn Yêu Ti người bên kia, liền để dám không cho chúng ta bất kỳ giải thích nào." Sơn Nguyệt Môn môn chủ Vương Đơn nguyện sắc mặt biến cực kỳ khó coi. "Trước mấy ngày, bọn hắn Sơn Nguyệt Môn tiến về Thiên Lâm Thành Tam trưởng lão còn có một đám đệ tử liền biến mất, bọn hắn một lần nữa phái người tới mong muốn Yêu người bên kia cho ra nguyên nhân, nhưng lại đụng phải một cái mũi xám. "Lúc thứ tử, căn bản không cho chúng ta bất kỳ giải thích nào." có nói dám xông vào trấn yêu thi, muốn đem chúng ta chém giết lúc này, một gã đệ tử trẻ tuổi thân thể run rẩy lên tiếng nói. Hắn nhớ tới lần này tiến về Thiên Lâm thành đối mặt lục thường tử tình cảnh, những cái kia trấn yêu thi người trong thân thể chỗ sức mạnh bùng lên rất mạnh, kinh khủng cảm giác áp bất lực, lại có thể để bọn hắn những này người tu tiên cảm nhận được sợ hãi. Lục thượng tử chỉ là một cái trấn yêu thi thị trường, thế mà dám lớn lối như vậy. Trong đó một tên trưởng lão, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn ngập không thể tin nổi mặt. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường đến nói lời Cái này lục thượng tử hẳn là vô cùng phối hợp với đúng, có ai ở sau lưng cho bọn họ chỗ dựa để bọn hắn biến cường thế như vậy? Một người trưởng lão khác hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng nói, lúc này mọi người ở đây sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. Môn chủ, cái này trấn yêu ti lớn lối như thế, quả thực chính là không đem cửa sơn nguyện môn để ở trong mắt. Chúng ta là có tên hay không đem cái này một tòa thiên lâm thành đều làm hỏng. Đại trưởng lão vào lúc này sắc mặt cũng biến thành âm ục lên. Cái này lúc đầu tức giận vô cùng đơn ngột nghe được lời của hắn, cũng có chút giật mình một chút. Vị đi một thành rất đơn giản. Nhưng dù sao cái này, Trần yêu Di là đại mạc triều đỉnh cơ cấu, hơn nữa còn có kêu bay múa hoàng tử cũng ở đó, có thể sẽ bởi vậy đại mạc triều đỉnh bên kia bất mãn. Nói đến đây, hắn ánh mắt quét một vòng mọi người ở đây. "Môn chủ, ta ngược cho rằng không quan trọng, hiện tại đại mạc hoàng đế không phải đã bế quan không ra a. Toàn bộ đại mạc vương triều bốn là tràn ngập nguy hiểm, ai lo lắng chỉ là một cái phế vật hoàng tử, còn có cái này một tòa thiên lâm thành." Đại trưởng Lao tiếp tục lên tiếng nói, "Lần này, nếu như chúng ta không trả thù lại lời nói, tại tu tiên giới ở trong, chúng ta Sơn Nguyệt môn thật là sẽ luân làm trò hề." Nói đến đây, sát mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn. Không sai, chúng ta Sơn Nguyệt Môn người tại Thiên Lâm Thành mất tích, vậy liền để toàn bộ Thiên Lâm Thành đến cho chúng ta chuẩn cùng. Chương 331, tìm kiếm dáng đèn lâu chương 331, tìm kiếm dáng đèn lâu Sơn Nguyệt Môn một chủ, lúc này cùng Âm Thanh Hung Dữ nói rằng, nếu như lần này không đem Thiên Lâm Thành cho diệt đi lời nói, bọn hắn Sơn Nguyệt Môn đúng là sẽ bị cái khác tu tiên tông môn chế nhạo. Chỉ là tam trưởng lão ở bên kia mất tích, chúng ta trực tiếp đi qua lời nói, có thể hay không gặp được đối phương phục kích. Nhưng ngay lúc này, một người trong đó chần chờ một chút, vẫn là lên tiếng nói: Dù sao Tam trưởng lão bọn người biến mất quá kỳ hoặc, hơn nữa đoạn thời gian này, giống như Thiên Lâm thành bên kia cũng không ít truyền thuyết. Cái gì trấn Yêu Ti giết yêu ma cường đại, hiện tại không có bất kỳ cái gì yêu ma dám tới gần trấn Yêu Ti loại hình nghe đồn. Lao tổ cùng ta cùng đi, còn sợ a?" Sơn Nguyệt Môn môn chủ lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói. "Sơn Nguyệt Môn lão tổ là một gã ba lần lôi kiếp cường giả, mà chính hắn bản thân cũng là vừa vặn đạt tới đại thừa kỳ cường giả, hai tên đại thừa kỳ cường giả cùng lúc xuất phát, lần này Thiên Lâm thành hành là có tuyệt đối nắm chắc." Lão tổ cũng đi lời nói. Kỳ Thiên Lâm thành xong đời. Vừa mới còn có chút trần chờ tiên một gã năng tử, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Sơn Uyệt Môn hai tên đại thừa cảnh người tu tiên cùng đi Thiên Lâm thành, cái này một tòa phàm nhân tri thành, căn bản không có khả năng có thể ngăn cản. Lần này chúng ta sư xuất nội danh, cho dù là phế vật kia hoàng tử ở đằng kia, cũng có thể trực tiếp giết. Hơn nữa, ta ngược lại muốn xem xem, phế vật này hoàng tử phía sau, đến tột cùng là có cái nào phe thế lực duy trì. Sơn Uyệt Môn môn chủ nói đến đây, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Giang đang lâu cụ thể vị trí, không có bất kỳ người nào có biết không? Mà lúc này tại Thiên Lâm thành trấn yêu ti bên trong, Diệp Thủ Nghĩa ngồi bàn trà bên cạnh, uốn một hấp nước trà về sau, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong lên tiếng nói, "Không rõ ràng, Giang Đăng lâu cho tới nay đều là một cái rất yêu ma cường đại thế lực, trước kia căn bản không dám có người nào nghe nóng cái này một cái yêu ma thế lực." Lúc Thương Tử cùng Lý Đông Phong lúc này cũng khổ cười ra tiếng. Trước kia bọn hắn trấn yêu ti đối với cái này một cái yêu ma thế lực đều là tránh, căn bản không có khả năng còn đi chủ động tìm kiếm cái này yêu ma thế lực vị trí. Bây giờ nghĩ tới liên tiếp mấy lần, những cái kia giang đang lâu mạnh đại yêu ma đều bị Diệp Thủ Nghĩa đánh chết rơi, trong bọn họ tâm ở trong vẫn là cảm giác vô cùng rung động. Đặc biệt là lần trước, kia giang đang lâu hát bạch song sát, hai tên sát cấp yêu ma trong thời gian ngắn ngủi liền bị Diệp Thủ Nghĩa truy phát nổ. Loại thực lực này quả thực là quá kinh khủng. Ân, Dương Tu ý làm, tiếp tục đi thăm dò có quan hệ với yêu ma tin tức, còn có chỗ nào có ma quật tin tức cũng thu thập lại. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, lần này vì tu luyện bắt thần cực ý công hắn đem đồng cổ kiếm bên trên tinh văn, cơ hồ đều toàn bộ tiêu hao hết. Hiện tại cũng cần đánh giết càng nhiều hơn yêu ma, đến bổ sung tinh văn. Tất hai người bọn họ vào lúc này cũng nhẹ cả đầu. Đúng rồi, còn lại trấn Yuti bên kia tình trạng như thế nào? Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói, hiện tại mặt khác tam đại trấn Yêu đều tại học tập điện hạ ngài sở ban tặng công pháp, tất cả mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hiện tại các lớn trấn Yêu ti cũng đang không ngừng tuyển nhận người mới. Lục Thương Từ nói đến đây, trên mặt cũng có được vẻ hưng phấn, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa cho toàn bộ mới công pháp, khiến cho hiện tại người tập tốc độ tu luyện cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Hơn nữa hiện tại bọn hắn sử dụng khí huyết đan chờ đan dược, đều so trước đó thời điểm tốt hơn nhiều lắm, rất nhiều võ giả võ đạo thực lực cũng tăng lên thật nhanh. Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti đoạn thời gian này cũng chiêu thu rất nhiều người mới, ngay tại buổi đầu vào trong khi huấn luyện. Vậy là tốt rồi." Diệp thủ nghĩa khẽ cười cười. Muốn hoàn toàn ngưng tụ ra một cái thế lực mới, cũng không tính là rất khó, nhưng là nếu như muốn ngưng tụ ra một cái thế lực cường đại, vậy thì vô cùng khó khăn, đặc biệt là nếu có thể cùng những cái kia tu tiên tông môn trô đối kháng thế lực. Mấy ngày nay, ta sẽ ở trong Ti chỉ đạo các ngươi tiếp tục tu luyện." Diệp thủ nghiêng tiếp tục lên tiếng nói liên tiếp chiến đấu tu luyện, để trong lòng hắn cũng có chút mãn nguyện, tạm thời có thể nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Hơn nữa bây giờ gấp cũng không hề dùng, dù sao muốn muốn tìm tới Yêu Ma Cường Đại lời nói, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thiên Lâm thành phụ cận Yêu Ma đều bị hắn giết hết, mong muốn đi đánh giết càng cường đại hơn Yêu Ma, hoặc là liền tiến đánh Giang Đăng lâu, hoặc là liền chờ chờ ma quở xuất hiện, hay là tìm tới còn lại Yêu Ma cường đại thế lực. Tại điện hạ. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, trên mặt bọn họ cũng có được bé kích động. Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thực lực đã cường đại đến không thể nắm lấy trình độ, có chỉ điểm của hắn Bọn hắn tu luyện khẳng định cũng là làm ít không to. "Kiếu kiếu, ngươi nói, Diệp thủ Nghĩa ra hoàng này, đến cùng là thu được ai duy trì?" Hắn hiện tại còn có đầu rút cổ tại Thiên Lâm thành, hơn nữa nghe nói Thiên Lâm thành bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì yêu ma dám tiếp cận. Cùng lúc đó, tại Nhật Nguyệt môn thất hoàng tử Diệp Quân, ngay tại trong gian phòng đi qua đi lại. Từ hiện tại nhận được tin tức nhìn, Diệp thủ Nghĩa theo ma quật bên kia còn sống trở về về sau, liền nhất định trở tại Thiên Lâm thành bên kia, cũng không biết đến cùng đang làm cái gì. Vừa nghĩ tới lần trước chuyện đã xảy ra, khả năng chính là Diệp thủ Nghĩa vu oan cho hắn, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Bởi vì đại lượng yêu ma đều cho là hắn tu được tiên hứa cận thứ gì, hiện tại một khi hắn ra ngoài lịch luyện, khẳng định liền sẽ tao ngộ tới rất nhiều yêu ma công kích. Nghĩ đến cái này, cũng làm cho Diệp Quân có chút nghĩ mà sợ. Ai biết? Trương Thiên Tuyển lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này lần này theo cái kia ma quật ở trong con sống trở về, rất nhiều tu tiên tông môn đều đã để mắt tới hắn. Một khi có tu tiên tông môn động thủ với hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh, bất qua ánh mắt của hắn ở trong, nhưng lại có vẻ tò mò. Bởi vì lần này sự kiện, đúng là khá lạ quá đi. Cái này ma quật chết nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, còn lại tu tiên giả cũng đã chết rất nhiều. Nhưng là duy nhất nhìn yếu nhất Diệp Thủ Nghĩa thế mà còn sống trở về. Ta cảm giác ra hỏa này, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa những cái kia tu tiên tông môn cũng không dám trực tiếp động thủ đi, dù sao phế vật này cũng là treo hoàng tử thế tội. Diệp Quân nhịn không được lên tiếng nói, Diệp Thủ Nghĩa cái này tên đáng chết, phải do hắn tự mình đến thu thập mới được. Nghĩ đến trước đó bị Diệp Thủ Nghĩa đánh tơi bời tình cảnh, hắn hiện tại lại giận không chỗ phát tiết. Có lẽ à? nhưng lại vô luận như thế nào Bị nhiều như vậy tu tiên tông môn để mắt tới, tóm lại không phải sự tình tốt. Trương tiên tuyển nhàn nhạt lên tiếng nói, "Đúng rồi, cứu cứu, có phải hay không còn có những người còn lại muốn muốn giết hắn?" Nhưng vào lúc này, Diệp Quân dường như nghĩ tới điều gì, vô ý thức lên tiếng nói, Người muốn nói cái gì?" Trương Thiên tuyển liếc mắt nhìn hắn, bởi vì rất kỳ quái a, hắn thực lực yếu như vậy, thế mà được can bài đi mạc quận. Chương 332, Từ bộ tranh đoạn hoàng vị chương 332, Từ bộ tranh đoạn hoàng bị lúc này Diệp Quân cũng không khỏi phải tiếp tục lên tiếng nói. Dù sao ai cũng biết Diệp Thủ nghĩa là một cái phế vật, mặc dù Thu được trấn yêu làm giám sát sứ tới tuổi nhưng là đây chỉ là một trên danh nghĩa mà thôi, không ai không biết. Nhưng là cuối cùng lại an bài hắn đi hoàn thành màn cuộc nhiệm vụ. Ngươi ngắm lại xem, giám sát sứ nhiệm vụ là ai ban bố, sau đó ban bố người đứng sau lưng ai, ngươi liền biết là ai muốn lấy mạng của hắn. Trương Thiên Tuyển nghe Diệp Quân tiếng nói, nhìn không được trực tiếp cầm lấy bên tay roi, cho hắn tới một roi. Ha? Kiếu kiếu ngươi vì cái gì đánh ta? Diệp Quân đau đến kinh ngạc thốt lên, trực tiếp trốn tránh tới nơi hẻo lánh bên kia. Ngươi liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn tranh đoạt mà bị Trương Thiên Tuyển hiện tại cũng giận không chỗ phát tiết, gần xanh trên trán cũng còn đang nhảy nhót lấy. Hắn đứa cháu này quả thực, ta biết, ta đã biết, khẳng định là Diệp Hạo. Diệp Thủ Nghĩa muốn lên hắn phi tử, hắn khẳng định đi hận trong lòng. Diệp Quân Tranh thủ thời gian lên tiếng nói: Người tính toán?" Nghe Diệp Quân lời nói, Trương tiên Tuyển lúc này cũng hít thở sâu một hơi, sau đó đem roi ném ở một bên. "Lần này tranh đoạt hoàng bị, ngươi tử bỏ tốt." Hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi, cầm lấy chén trà uống một hớp nước trà. "A, Kiếu Kiếu, ta sai rồi, ta nhất định sẽ chăm chú nghe lời người tu luyện, cũng không dám lại lừa bịng." Nghe Trương Thiên Tuyển lời nói, Diệp Quân cũng gấp, tranh thủ thời gian lên tiếng nói: "Ta nói là trong chú, mẫu thân ngươi bên kia, ta sẽ đi giải thích." Hắn sát mặt nghiêm túc lên tiếng nói: "Cứu cứu, vì sao?" Diệp Quân cũng ngây ngẩn cả người một chút, lúc này nhịn không được lên tiếng. Mặc dù cho tới nay, hắn nhưng thật ra là đối hoàng bị cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là mẹ của hắn vẫn muốn nhường hắn tranh đoạt hoàng bị hắn mới bị Trương Thiên Tuyển mang theo tu luyện, sau đó lôi kéo thế lực khắp nơi, từng bước một đẩy lên đi. Bởi vì lần này hoàng bị chi tranh, sẽ chết rất nhiều người. Trương Thiên Tuyển ý vị thâm trường lên tiếng nói: Lợi ích của ngươi, hiện tại chính là đi tặng đầu người. Còn có, đường lại đi trêu chọc Diệp Thủ nghĩa, Thiên Lâm Thành cũng không cho phép đi." Hắn tiếp tục lên tiếng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Thế cục bây giờ biến hóa quá nhanh hơn, hơn nữa căn cứ bọn hắn Nhật Nguyệt môn đạt được tin tức, cái này ma quật ở trong chẳng những chết nhiều như vậy người tu tiên, còn phát hiện một chút những thứ khác. Hơn nữa trọng yếu nhất là, còn đã xảy ra một chút càng thêm đáng sợ chuyện. "Cứu cứu, đến cùng là xảy ra cái gì?" Diệp quân hiện tại sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn hiện tại cũng cảm giác được có chút bất an, luôn cảm giác muốn xảy ra cái đại sự gì. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian tu luyện, không phải đến lúc đó, đừng nói ta, mẫu thân ngươi cũng không giữ được ngươi." Trương Tiên tuyển lạnh hư một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài phòng. Phong vân biến sắc, một trường hạo kiếp muốn tới. "Cái gì hoàng vị chi tranh, đối lập trận này hạo kiếp mà nói, đáng là gì đâu?" Ấm ầm. Lần này, lúc đầu tiên Lâm Thành khu vực phụ cận đều là tinh không bàn lý, nương theo lấy trận trận sấm chớp thanh âm truyền đến, toàn bộ bầu trời liền bị mây đen nơi bao bọc. Chuyện gì xảy ra? Trời muốn mưa sao? Nhanh lên trở về thu y phục. Trời mưa to trời mưa to, nhanh thu quán. Lúc đầu náo nhiệt vô cùng tiên lâm thành đường đi, hiện tại rất nhiều đám người cũng bắt đầu tản tác như chim mông. Diệp thủ nghĩa, Lục Thương Tử, đi ra cho ta. Mà đúng lúc này, toàn bộ trên bầu trời chuyển đến trận trận như là thiên lôi quần quật đồng dạng tiếng vang ầm ầm. Thanh âm này trong nháy mắt chuyển tới toàn bộ tiên lâm thành. Người tu tiên, thật nhiều người tu tiên. Cho dù là người tu tiên, cũng không thể dạng này gọi thẳng Lục Hoàng Tử điện hạ tụ danh a. Giờ này phút này, đại lượng người đều thấy được trên bầu trời Xuất hiện đại lượng bóng người. Rất nhiều người ngay tại chân đạm phi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Có một ít cường đại người tu tiên, lúc này càng là lăng không mà đứng. Đây chính là thiên lâm thành, thật đúng là kỳ quái, trong vòng phương viên trăm dặm, thế mà đều không có bất kỳ cái gì yêu ma tung tích. Lúc này lơ lửng giữa không trung một gã sơn nguyệt môn trường lao, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Diệp thủ nghĩa, xác định là tại cái này thiên lâm thành bên trong A. Lúc này sơn nguyệt môn môn chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thiên lâm thành, lập tức lạnh giọng nói rằng Sâu kiến Nhìn thấy một số người đang ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn sang thời điểm, sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên khó coi a hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phải kêu gọi một tia chấp trực tiếp đem những phàm nhân này sâu kiến cho đánh chết. Có người tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, giống nhau lơ lửng đứng tại bên cạnh hắn kia một gã đại trưởng lão, đột nhiên xuất một chút âm thanh. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, những người còn lại ánh mắt đều hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn sang. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy mấy đạo từ tiền phương bên kia đại đạo đi ra. Diệp Thủ Nhiễu, Lục Trường Tử, Nam Tuyết Hàn. Người kia, người kia là Nam Hàn. Sơn Nguyệt Môn nhị trưởng lão nhìn thấy Nam Tuyết Hàn khuôn mặt về sau, ánh mắt cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Nam Tuyết Hàn là ai? Sơn Nguyệt Môn môn chủ lúc này cũng vô ý thức lên tiếng nói, "Khởi bẩm môn chủ, Nam Tuyết Hàn là Thương Vương phủ người." Nhị trưởng lão vào lúc này cũng lập tức lên tiếng nói, "Thương Vương phủ." Nghe được ba chữ này, Sơn Nguyệt Môn trong mắt mọi người vẻ mặt cũng có chút biến đổi, bởi vì mọi người đều biết, Thương Vương phủ ba chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, cái này diệp thủ nghĩa thế lực sau lưng là Thương Vương phủ? Thương Vương phủ sẽ bảo đảm hắn một phế vật như vậy hoàng tử? chẳng lẽ lại, hắn nhưng thật ra là thương Vương phụ con Dương A. Sơn Nguyệt môn môn chủ lúc này cũng lạnh giọng nói rằng, cái này nghe chính mình môn chủ lời nói, những người còn lại trong lúc nhất thời cũng không dám đáp lời. Lục Thường Tử, ngươi thật là lớn gan chó, chúng ta Sơn Nguyệt môn tam trưởng lão cùng đệ tử còn lại tại các ngươi Thiên Lâm thành biến mất, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích. Chẳng lẽ, ngươi muốn muốn chúng ta hủy cái này một bản thành, để tìm kiếm tung tích của bọn hắn a? Đại trưởng lão lúc này ánh mắt hướng phía Lục Thường Tử bên kia nhìn lại, trầm giọng nói rằng, Mặc dù hắn là trên không trung, nhưng là thanh em này còn có thể hoàn toàn chuyển lại tới Lục Thường Tử bên hai. Nơi này là Thiên Lâm thành trấn yêu Ti, khu vực cấm bay vực. Lục Thường Tử ánh mắt nhìn xem không trung ở trong cái này sơn nguyệt môn đại trưởng lão, không có chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "Nếu như các ngươi cự không tuân thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta trấn yêu Ti ra tay đoạn." Nói đến đây, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nghe nghe Lục Thường Tử lời nói, cái này đại trưởng lao ánh mắt mở lớn, trong lúc nhất thời sắc mặt biến cực kỳ khó coi. "Chỉ là trấn Diêu Ti thôi mà thôi." Hắn hiện tại mạnh tay Trong nháy mắt một đạo cự thạch ra bây giờ tại lục thường tử hướng trên đỉnh đầu sau đó trực tiếp ép éH xuống tới chết thứ 333 toàn giết chết thứ 333 toàn giết chết loại pháp thuật này tại cái này Sơn Nguyệt môn đại trưởng lao xem ra là hoàn toàn có thể trực tiếp đem lục tử tửghi ép trí tử cho dù là hiện tại Trấn yêu Ti có thương vương phụ thế lực nhưng là giết chết chỉ là một cái lục tưởng tử cũng không thể coi là cái gì uống nhưng trong nháy mắt này Lục thường tử đã sớm kịp phản ứng trực tiếp đột nhiên một quyển hướng phía cái này áp xuống tới cự thạch công kết qua ẩ ẩm Vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt liền đệm cái này ép áp xuống tới cư thạch, trực tiếp đánh kích bạo liệt rơi. Mà Lục Thường Tử, căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhìn xem một màn này, cái này đại trưởng lao ánh mắt cũng mở lớn. Làm sao có thể? Cái này Lục Thường Tử, bất quá chỉ là một gã chân yêu ti đô tí mà thôi. Tấn kích bất ngờ cũng không phải một cái thói quen tốt. Lúc này Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên quát tay, một cô cường đại hấp lực trong nháy mắt đánh tới. Thiên cương hấp tinh thủ. Nương theo lấy cái này, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, cái này đại trưởng lão thân thể liền hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng bay tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn sát mặt đại biến, điên cùng mong muốn ổn định thân thể của mình. Nhưng là loại này hấp lực thật sự là quá kinh khủng, hắn toàn bộ thân hình tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bay đến Diệp Thủ Nghĩa trước mắt. Phanh! Sau một khắc, hắn liền bị Diệp Thủ Nghĩa đuôi ra tay phải, trực tiếp bóp lấy cái cổ, giống như là diều hâu sách gà con đồng dạng nhấc lên. Muốn chết. Sơn Nguyệt môn đại trưởng lão gầm két lên tiểu đệ, toàn bộ thân hình toát ra vô cùng cường đại linh lực ba động. Muốn chết. Sơn Nguyệt môn, môn chủ đơn Nguyệt thấy cảnh này, không chút nào khẩn trương. Ngược lại cười lạnh thành tiếng. Mặc dù rất kỳ quái Diệp Thủ Nghĩa là lợi dụng thủ loạn gì, đem đại trưởng Lao cho hút đi qua, nhưng là đó căn bản không có khả năng đối đại trưởng Lao tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là Diệp Thủ Nghĩa sẽ chết. Và anh. Liền sau đó mơ khắc, nương theo lấy đại trưởng Lao trong thân thể mãnh liệt linh lực ba động tỏa ra, trong náy mắt vô số kinh khủng dòng điện mãnh liệt mà ra. Lút bút. Loại này dòng điện năng lượng thật sự là quá kinh khủng, tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, liền trực tiếp trùng kích tới Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình. Chết. Đại trưởng lão dường như có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp nổ tung thành vô số khối. Liền cái này, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Thân thể hắn bên trên quần áo trực tiếp bị điện giật đánh chúng cháy đen vô cùng, nhưng là toàn bộ thân hình làn ra, căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Quá yếu. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, bóp lấy cái này đại trưởng lão cổ tay, đột nhiên vừa dùng lực. Không tốt. Đại trưởng lão bản năng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, hắn linh lực trong cơ thể đều hội tụ đến chỗ cổ, mong muốn ngăn cản. Vậy nhưng liền ở trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng tiếng nổ cực lớn truyền đến, cổ của hắn trực tiếp bị bóp nát rơi. So một khắc, đầu người cùng thi thể rơi xuống đất. Yến Tĩnh, trong chấp nhóm này, bốn phía yên tĩnh như chết. Ngay cả lơ lửng ở trên bầu trời sơn nguyệt môn người tu tiên, toàn bộ đều giống như bị định trụ động đạm. Bởi vì hiện tại nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá kinh khủng. Đại trưởng lão, tụ đàn đỉnh phong cảnh tồn tại, thế mà trực tiếp bị bóp nát cái cổ. Hơn nữa vừa mới hắn trôi thả ra dòng điện pháp thuật, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối diệp thủ nghĩa không dậy được bất cứ tác dụng gì. Kết rồi kết rồi, mà đúng lúc này đợi, diệp toàn bộ thân hình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn toàn bộ thân hình cơ bắp đều biến thành trướng, thân thể cao cao, toàn thân cao thấp, tràn ngập một vô lực lượng kinh khủng cảm giác, đem bọn hắn toàn giết. Sơn Nguyệt Môn môn chủ hiện tại kịp phản ứng, gầm gét lên tiếng nói, ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn đầy nồng đậm sát khí. Không có khả năng, phế vật này hoàng tử, làm sao có thể có thực lực như thế? Đơn Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh thoát ra ánh sáng màu hoàng kim trường kiếm, đến phía thủ xung kích đi qua. Còn lại Sơn Nguyệt tiên, có năm trường kiếm bay xuống. Có trên không trùng phóng xuất ra các loại pháp thuật lực lượng tiến hành công kích. Toàn giết chết. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói, "Là." Lục Thương Tử cùng Nam Tuyết Hàn cũng lập tức ứng tiếng nói. "Lan." Lúc này Diệp Thủ Nghĩa vừa nhấc chân, trực tiếp liền giẫm lên không khí sông trên không trung. Sơn Uyệt môn môn chủ đơn nguyệt thảo tung kia một thanh kim sắc trường kiếm trong nháy mắt liền phải đâm đến đầu của hắn trước mặt. "Làm." Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa nhanh giơ tay vỗ, liền trực tiếp đem cái này trường kiếm đập bay ra ngoài. Trong nháy mắt vọt tới không trung, tay không đánh bay linh khí. Đơn vị thấy cảnh này, nội tâm ở trong cũng càng là rung động. Hắn chưa hề tưởng tượng qua, lại có như thế khoa trương tình trạng. Phải biết, vừa mới hắn chỗ điều khiển, thật là thượng phẩm linh khí. Loại này trường kiếm trình độ sắp bén đã đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, ai dám dạng này trực tiếp dùng bàn tay của mình cùng linh khí va chạm. Nhưng là cái này Diệp Thủ Nghĩa. Chết. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa xông đi lên, đại lượng người tu tiên liền chặn đường đi của hắn lại. Liên tại bọn hắn vừa muốn bung vậy trường kiếm trong tay trong ngáy mắt, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm liền trực tiếp đánh tới một quyển vây trúng một gã người tu tiên thân thể, nhưng thân thể của hắn đều trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Tay trái vừa nhấc, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem mấy tên người tu tiên đồng thời hút tới. Trong nháy mắt đem bọn hắn hút thành người khô. Lúc này Diệp Tổ Nghĩa trong thân thể cường đại khí huyết chi lực còn đang không ngừng tán phát ra. Kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt quét sạch bốn phía, hình thành khí huyết lang nghiền, chỉ một thoáng bốn phía bầu trời, như là vô số hỏa vân bao trùm. A. Đại lượng lơ lửng giữa không trung người tu tiên, thân thể đều bị cái này kinh khủng khí, khí hỏa diễm chôn đốt bốc cháy. Một chút tu vi tương đối yếu, trực tiếp bị đốt cháy thành than cốc, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Thủ Nghĩa, đơn Miệt thấy cảnh này, cũng gầm thét lên tiếng. Hắn không thể tin được, cái này Diệp Thủ Nghĩa thế mà lại có thực lực cường đại như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tình hình trước mắt, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai tay thao túng vừa mới bị đánh bay ra ngoài kim sắc trường kiếm hướng phía Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đâm đi qua. Đồng thời trường kiếm tại đâm đi qua trong nháy mắt, trực tiếp phân hóa thành vô số thanh kim sắt trường kiếm. Đùng đùng những mũi trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể nhưng căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì, quả thực tựa như là đâm vào không thể phá vỡ kim loại phía trên. Lực đạo loại này, là tại cho ta gãi ngứa sao? Diệp Thủ nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình ở trong bộ phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Ở sau lưng của hắn, mơ hồ có cường đại khí huyết chi lực hình thành kinh khủng cự sải bóng. Không có linh lực, hắn không phải người tu tiên, mà là thuần chính khí huyết chi lực. Luyện võ hiển thánh. Nhìn xem một màn này, đơn nguyệt thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Sợ hãi. Ánh mắt của hắn ở trong hiện tại đã xuất hiện vẻ sợ hãi, nhưng là rất nhanh Mặt mũi của hắn liền biến giữ tợn. "Võ, đến cuối cùng là tầm thường chi đạo, nhường ngươi xem một chút, như thế nào tiên pháp thể tu." Đơn nguyệt gầm thét lên tiếng đồng thời, hồn áo trong nháy mắt nổ tung. Chương 334, lão tổ cứu ta. Chương 334, lão tổ cứu ta. Một sát na này, hắn toàn bộ thân hình bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy có đại lượng phù văn chú ấn năng lượng lóe ra đến. Cách rồi cách rồi, hắn toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này, biến cường tráng vô cùng. Trên thân thể mỗi một đạo phù văn chú ấn, đều giao phó hắn khác biệt lực lượng tương đại. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, Nhục thân rắn chắc chỉnh độ, tại phù văn chú ấn phía dưới, đều chiếm được lớn nhất tăng lên. Và anh. ngay trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình ở trong bộ phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Lực lượng cường đại hình thành đặc thù khí lưu, xung kích tới bốn phương tám hướng. Một sát na này, cái kêu biến to lớn vô cùng đồ thân, trực tiếp theo trên bầu trời lao xuống. Haha, ha, cũng liền loại trình độ này. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem một màn này, lập tức cười lạnh thành tiếng. Hắn song chân đạp mặt đất, theo lấy hắn vô cùng cường đại khí huyết chi bạo phát đi ra, trong nháy mắt sổ đổ. Vô số đã vào lúc này cũng lơ lửng. Hai chân đột nhiên dùng sức, hướng thẳng đến trên bầu trời tiến lên. Hai thân ảnh, sau đó một khắp, liền trực tiếp đụng đụng vào nhau. Ấm ầm, to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, dường như liền không gian đều bị đánh xuyên đổ dạng. Đơn nguyệt thân thể trực tiếp bị chấn bay lên trong cao không. Không có khả năng, bị va chạm tới không trúng hắn, hiện tại ánh mắt đều trận lớn lên. Nhìn kỹ liền có thể rõ ràng nhìn thấy năm đấm của hắn đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét. Đây chính là tại phủ Văn Chu ấn ra phía dưới, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự thân thể. Làm sao lại bị chỉ là một gã phàm nhân võ tu tạo thành như thế tổn thương? Không có cái gì không có khả năng. Lực lượng của ngươi quá yếu, quả thực chính là cùng ta gã ngu ngơ. Diệp Thủ Nghĩa thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên bầu trời ở trong Đơn Nguyệt, lập tức cười lạnh thành tiếng. Giờ này phút này ngay tại một bên khác chiến đấu Nam Tuyết Hàn bọn người, còn đang không ngừng đánh giết lấy những cái kia người tu tiên. Cái này Sơn Nguyệt môn người tu tiên, thực lực tổng hợp kỳ thật cũng chẳng ra sao cả. Chỉ có cái này Đơn Nguyệt thực lực này đạt đến đại thừa kỳ mà thôi. Người câm miệng cho ta, ta thể tu mới là mạnh nhất. Lúc này nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Đơn cũng biến thành có chút thẹn quá thành giận lên. Không thể nào, không thể nào. Cái này Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng chỉ có thể phóng xuất ra khí huyết trí lực, căn bản không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động. Loại này rõ ràng chính là võ tu, chỉ chỉ là luyện đến loại trình độ này, cũng không có khả năng cùng bọn hắn người tu tiên so sánh. À. Hắn hiện tại vận chuyển toàn thân linh lực, trên thân thể phủ văn chú ấn bắt đầu biến càng thêm chói mắt. Sau một khắc, càng thêm cường đại vô cùng lực lượng bắt đầu tiếp tục theo trong thân thể của hắn hung dũng manh thế ra. Hắn trên nắm tay thương thế vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được hồi phục. Đi cho đi, mà trong nháy mắt này Phía sau bên kia Sơn Nguyệt môn người tu tiên hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể công kích qua. Bọn hắn nắm lấy vô cùng sắc bén linh khí trường kiếm, liền phải xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Chết. Diệp Thủ Nghĩa phía sau dường như mọc thêm con mắt, khẽ nhất tay một cái, một đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành lớn bàn tay to, trực tiếp theo trên bầu trời ép hấp xuống tới. Ầm ầm. Nương theo lấy to lớn vô cùng tiếng nổ vang chuyên gia, trọng sinh sau công kích hắn như cái kia người tu tiên, toàn bộ đều bị cái này một bàn tay khổng lồ thành thít Trên không trung thấy cảnh này, ánh mắt cũng chợt lớn lên, muốn rách cả mí mắt. Đây đều là bọn hắn Sơn Nguyệt Môn tinh nguyệt a. Ai có thể nghĩ đến tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, thế mà bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp cho giết chết? Diệp Thủ Nghĩa, ta muốn ngươi chết. Đơn Nguyệt hiện tại đã kinh biến đến mức điên cuồng lên. Hắn bởi vì phóng xuất ra cường đại phủ văn chú ấn năng lượng mà biến thân thể khập lồ, ở trong nháy mắt này trực tiếp theo trên bầu trời lao xuống. Ta nói, đến bao nhiêu lần đều vô dụng. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Cái gì A cậu hiện tại cũng dám đến Tiên Lâm thành đối phó hắn đúng không? Kết rồi kết rồi, hắn tay phải hắn nắm đấm ở trong nháy mắt này, cũng nắm chặt thành quyền. Sau đó ở đằng kia đơn nguyệt lao xuống một ngáy mắt, trực tiếp đột nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này, mang theo thiên ma huyền kình lực lượng. Thiên ma huyền kình, bản thân liền là một môn để cho người ta buộc phát ra càng thêm cường đại quyền kình công pháp, tại diệp thủ nghĩa tu luyện tới loại trình độ này về sau, nhường tự thân quyền kình đạt được cực mạnh tăng phúc, trực tiếp tăng phúc gấp đội quyền kình. Vâng Cái này đấm ra một quyền đi trong ngáy mắt, mánh liệt khí huyết chi lực cùng chân nguyên đồng thời bắn ra. A. Đơn Nguyệt cánh tay trực tiếp như là bắn nổ cây trúc đầu rạng, máu tươi văng khắp nơi. Liên quan hắn hắn toàn bộ thân hình làn ra ở trong nháy mắt này đều bị lực lượng cường đại xung kích xuất hiện đại lượng vết thương. A! Tiếng kêu gào tiếng kêu thảm thiết vào lúc này cũng chuyển tới. Đơn Nguyệt thân thể vừa muốn bị sông đánh bay ra ngoài đồng thời, một cô cường đại vô cùng hấp lực trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp bị diệp thủ nghĩa rọi ra tay phải, hút vào thân thể của hắn. "Người thả ta ra! Thả ta ra!" Đơn Nguyệt điên cùng rằng cô, hai mắt của hắn ở trong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn rõ ràng phát phát hiện mình vô luận như thế nào dễ cũng không có cách nào chánh thoát. Đại thừa kỳ, rất lợi hại a." Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Cách đó không xa bên kia sơn nguyệt môn người tu tiên thấy cảnh này, thân thể đều run rẩy lên. Làm sao có thể? Bọn hắn môn chủ thật là đại thừa cảnh người tu tiên a. Mà Diệp thủ nghiễm vẻn vẹn chỉ là một cái phế bợn hoàng tử làm sao lại tán phát ra như thế lực lượng tương đại? Loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhanh đi mời lao tổ. Một chút người tu tiên, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hiện tại tình trạng, lại không mời lão tổ rời núi, đơn nguyệt liền bị cái này lục hoàng tử giết chết. Ai dám đối ta Sơn Nguyệt môn chi người hạ thủ? Mà đúng lúc này đợi, trên bầu trời chuyển đến một tiếng tiếng sấm chuyển đến. Toàn bộ thiên lâm thành trong nháy mắt này, dường như đều bị chấn động lên. Lao tổ cứu ta. Nghe được một tiếng này, Thanh Âm Đơn Uyển, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian kinh thanh giống to. Hắn hiện tại cảm giác được hấp lực cường đại, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho hút lại, căn bản động đậy bất động. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, hắn sẽ chết. Các người Sơn Nguyệt môn láo tổ tông đều tới. Hắn mắt thấy tại thiên không, Diệp thủ nghĩa cũng cười thành tiếng. Thực lực của hắn bây giờ đem so với trước lúc sau đã tăng lên quá nhiều. Đặc biệt là bất kỳ thần môn thành công cường hóa thành cực ý bất thần cực ý công về sau, tại mở ra công pháp này trong nấy mắt, toàn bộ thân hình chỗ phun trào đi ra lực lượng đem so với trước thời điểm, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá liền xem như dạng này cũng vô dụng. Dám đến ta Thiên Lâm thành làm loạn, liền phải chết. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, một cú cường đại hấp lực, trực tiếp đem đơn nguyện trong thân thể linh lực đều toàn bộ hút thu vào. Chương 335, Sơn Uyệt cửa lão tổ chương 335, Sơn Uyệt cửa lão tổ chỉ là mao đầu tiểu tử, ngươi dám? Trên bầu trời lôi đỉnh quần quận thanh âm lần nữa truyền đến. Ở trong nháy mắt này, một đạo lôi đình chi lực trực tiếp theo trên bầu trời trúng tiếp vào. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng lôi đình năng lượng trực tiếp bổ chúng diệp thủ nghĩa thân thể. Điện hạ, tại cách đó không xa một bên khác gấu quân thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh ngạc thốt lên đến. Mặc dù nàng biết mình điện hạ thực lực đã phi thường cường đại, nhưng là tận mắt thấy loại này sức mạnh xâm xét xung kích tới diệp thủ nghĩa thân thể, vẫn là để nàng cảm giác vô cùng lo lắng. Lại là đại thừa cảnh tu luyện người. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Sơn Nguyệt môn lão tổ thế mà cũng đã xuất hiện khi ở loại tình huống này đối với bọn hắn mà nói cũng là phi thường bất lợi. Dù sao cũng là đại thừa kỳ người tu tiên, hơn nữa cũng không biết trải qua mấy lần lôi tiếp. Diệp Thủ Nghĩa bị trí giới chân mặt đất, hiện tại cũng bị cái này một tiêu chớp năng lượng trực tiếp đánh nổ xuất hiện to lớn cái hố nhỏ. Liên loại này lôi điện lực, lượng, ngươi cho rằng liền đối phó được ta sao? Giờ này phút này, nương theo lấy lôi đình năng lượng tiêu tán, Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũ đứng ở bên này mặt đất. Trên người hắn không có chút nào thương thế. Trái lại trong lòng bàn tay hắn ở trong bắt lấy đơn nguyệt, hiện tại thân thể bởi vì kia tiên cương hấp tinh thụ trực tiếp bị hút thành một bộ người khô đồng dạng. Vain, đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mãnh liệt khí huyết chi lực cũng ở trong nháy mắt này hùng dũng mãnh tiến ra. Cái này đơn nguyên thân thể trực tiếp bị tất huyết chi lực hình thành hỏa diễm đốt bốc cháy. Thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp đốt cháy thành than bã. Cửa, môn chủ, chết. Không thể nào, cái này là tuyệt đối không thể. Phế vật Lục hoàng tử tại sao có thể có loại lực lượng này? Thời gian ngắn ngủi bên trong, bốn phía không chung ở trong đều tràn đầy hoảng sợ thanh âm. Những cái kia còn không có lao xuống người tiền, hiện tại càng là không dám lao xuống đối Diệp Thủ Nghĩa tiến hành công kích, nhưng là bọn hắn không dám công kích. Nam phía Hàn, lục thường tử bọn người, ngược là hướng về phía bọn hắn công kích qua. Sơn Nguyệt môn vừa tới Tiên Lâm thành bên này, còn muốn liếc trần yêu đi người, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chết dã độ. Diệp Thủ Nghĩa. giờ này phút này, không trung ở trong gầm lên giận giữ âm thanh chuyển ra. Một thân ảnh ngay tại từ không trung gọi xuống tới. Robot, hắn toàn bộ thân hình ở trong có vô cùng mãnh liệt lôi điện năng lượng, không ngừng mà tán phát ra. Xiêu xiêu xiêu, hơn nữa ở trong nháy mắt này, còn kèm theo vô số phủ lục bay tới. Mỗi một tấm đùa chú đều mang mãnh liệt dòng điện, trong nháy mắt đem Diệp Thủ Nghiễn thân thể nơi bao bọc ở. Ấn. Nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa khẽ nhíu chân mày. Loại vật này giống như có chút mạnh. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền thấy một lao giả thân ảnh lơ lửng ở bên này không chung. Lao tổ. Trên bầu trời còn lại người tu tiên, nhìn xem cái này một lão giả thân ảnh, vào lúc này cũng vô cùng kích động lên tiếng. Vừa mới phát sinh tất cả đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là ác mộng. Bọn hắn sơn nguyệt môn môn chủ Đơn Nguyệt, thật là một gã lớn lâu dài người tu tiên, thế mà trong thời gian ngắn ngủi liền bị cái này Lục hoàng tử cho giết chết. Cái này Lục hoàng tử thực lực đến cùng là đến cỡ nào mạnh. Hơn nữa càng kinh khủng chính là Cái này lục hoàng tử giống như không phải người tu tiên, dường như vẹn vẹn chỉ là một gã võ tu. Võ tu người lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này sao? Một đám rất rưỡi. Sơn Uyệt môn lão tổ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Vừa mới đơn nguyệt, thế mà bị cái này Diệp Thủ Nghĩa giết chết. Ánh mắt của hắn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể liếc nhìn đi qua, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được một cố cường đại khí huyết chi lực. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có khí huyết chi lực mà thôi, căn bản không có bất kỳ linh lực ba đạo. Không phải người tu tiên, chỉ là đơn thuần tu, một gã võ phu mà thôi. Nhưng chính là cái này một gã vũ phu, thế mà cũng có như thế lực lượng cường đại. Giờ phút này hai tay của hắn giương mở, vô số đạo phụ lục toàn bộ đều vờn quanh tại Diệp Thú Nhiên thân thể bốn phía, đem hắn gắt giao vây lại. Hơn nữa những bùa chú này còn có vô cùng mãnh liệt dòng điện năng lượng không ngừng bắn ra. Lỗ bốp, từng tiếng lôi điện nổ vang thanh em không ngừng chuyển tới. Xung quanh mặt đất đều bị cái này kinh khủng lôi điện lực lượng cho điện giật đến cháy đen vô cùng. Ma quật bên kia người tu tiền cũng là người giết. Sơn lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thú Nhiên. Theo vừa mới hắn biểu hiện ra mạnh đại năng lực đến nhìn Lần trước tại Ma Quật ở trong chuyện đã xảy ra, tất nhiên cùng Diệp Thủ Nghĩa thoát không khỏi liên quan. Ngươi cảm thấy là cái kia chính là? Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Muốn chết. Nhìn xem cái kia bình tĩnh vẻ mặt, trực tiếp đem cái này Sơn Nguyệt môn láo tổ cho chọc giận. Ta muốn ngươi chết. Sắc mặt của hắn biến dữ tợn. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này tản mát ra lôi điện lực lượng phụ lục, trực tiếp bắt đầu hướng phía Diệp Thủ Miễn thân thể ngưng tụ. Trong tích tắc, những ngụ chú này toàn bộ đều tiến lên giáng tại Diệp Thủ Miễn trên thân thể. Vô số dòng điện năng lượng trong nháy mắt theo cái này từng chương phụ lục ở trong hung dũng mãnh tiến ra. Dùng theo lấy kinh khủng dòng điện năng lượng trùng kích ra, thời gian ngắn ngủi bên trong, tử sắc lôi điện trực tiếp bao trùm ở diệp thủ nghĩa thân thể. Điên cùng điện giật. Cách đó không xa đối phó một chút sơn nguyện môn người tu tiên nam Tuyết Hàn trong mắt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Thật là khủng khiếp lôi điện phụ lục. Hơn nữa nhiều như vậy lôi điện phụ lục đồng thời trong công kích lục hoàng tử hiện hạ, loại kia mãnh liệt lôi điện chi lực xung kích phía dưới, cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên đều căn bản là không có cách thừa nhận được a. Nếu như là hắn Đoạn trường toàn bộ lục thân đều trực tiếp bị cái này lôi điện chi lực cho súng kích nổ tung rơi. Cứ như vậy a? Nhìn còn chưa đủ a? Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghiễm thanh âm lại lần nữa chuyển ra. Kia một gã Sơn Nguyệt môn lão tổ nghe một tiếng này thanh âm chuyển tới, sắc mặt của hắn cũng đại biến lên. Làm sao có thể? Hắn nam hiểu sử dụng loại đùa chú này đều là có rất mạnh lôi điện năng lượng, cũng là hắn chế tạo vô cùng lâu mới có nhiều như vậy tấm đùa có thể đồng thời phóng xuất ra. Lần này phóng xuất ra, kỳ thật hắn vẫn có chút đau lòng, nhưng là vì giết chết Diệp Thủ Nhiễu, hắn cũng không quan tâm. Ai có thể nghĩ đến giống như đối Diệp thủ nghĩa không có có tác dụng gì. Và anh, nương theo lấy diệp thủ nghĩa trong thân thể vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực tán phát ra, những này gián ở trên người hắn lôi điện phù lục toàn bộ đều bị đánh tan rơi. Mà diệp thủ nghĩa bản nhân căn bản cũng không có nhận tổn thương gì, vẻn vẹn chỉ là làn da có một chút bị lôi điện lực lượng điện giật đến xuất hiện nhàn nhạt, nhạt vết thương. Người Sơn Nguyệt môn láo tổ hiện tại ánh mắt đều chợt lớn lên. Thật không có có nhận đến cái gì tổn thương, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn lôi điện phù lục mất hiệu lực? Không, không đúng. Bốn phía mặt đất rõ ràng có bị phụ lục thả ra lôi điện lực lượng chỗ xung kích bạo liệt mít tích. Chương 336, không thể phá vỡ thân thể trường 336, không thể phá vỡ thân thể đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng, trực tiếp ngăn kháng hắn lôi điện chi lực. Kế tiếp liền đến với ta. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa hai chân giẫm ở mặt đất, hai chân đột nhiên vừa dùng lực. Voeng. Vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong nháy mắt này tán phát ra. Vốn là sụp đổ mặt đất lần nữa bị dở bạo. Nương theo lấy vô số các đá bụi đất bắn tung tóe tới bốn phía, thân thể của hắn thẳng hướng về phía không trung ở trong. Trong nháy mắt xuất hiện ở Sơn Nguyệt Môn lão tổ trước mắt. Lan, cái này Sơn Nguyệt Môn lão tổ nhìn xem một màn này, trong mắt con người hơi có lại. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Giờ phút này hắn trong nháy mắt khế động, mãnh liệt dòng điện đánh nổ tiếng vang tán phát ra, đang huy quyền công kích qua Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị đẩy lui tới phía sau khu vực sấm chớp mưa bão trào. Sơn Nguyệt Môn lão tổ hai tay kết ấn, tiếp tục bắt đầu điên cuồng phân tích. Hắn trong thân thể cường đại linh lực bắt đầu không ngừng tán phát ra. Từng đạo to lớn lôi điện năng lượng hình thành hình bầu dục lôi điện châu còn quân trung quanh hắn. Đi Nương theo lấy hai tay của hắn chấn động, những mải tràn ngập mạnh mẽ lôi điện năng lượng lôi bạo châu, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa vị trí phương hướng xung kích tới. Thử! thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lập tức lạnh hừ một tiếng. Mặc dù loại này dòng điện năng lượng đối độc thể của hắn tạo thành không tổn thương gì, nhưng vẫn là sẽ cảm giác được một chút đau đớn. Dù cho thân thể năng lực phòng ngự mạnh hơn, hắn cũng không muốn đứng đấy cho người khác đánh. Thiên cương hấp tinh thủ. Trong chấp nhoáng này, Diệp Thủ Nghĩa hai tay chật vô cùng cường đại áp lực, liền đem những cái kia xung kích tới lôi bạo châu trực tiếp hút nhận được hai tay của hắn ở giữa một quả lại một quả nhìn như kinh khủng lôi bạo châu, toàn bộ đều bị hắn hội tụ tại hai tay lòng bàn tay ở trong. Người Sơn Uyệt Môn lão tổ thấy cảnh này, ánh mắt đều trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Hắn chối thả ra pháp thuật sấm chấp mưa bão châu, thế mà bị cái này Diệp Thủ nghĩa hai tay cho hấp thu đi qua. Hơn nữa còn hội tụ thành một cái càng thêm to lớn sấm chấp mưa bão châu. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại cũng cảm giác quá điên cuồng. Cho dù là giống nhau cấp bậc đại thừa khu người tu tiên đều không dám làm như thế. Hơn nữa những ngày vô cùng liệt lôi điện năng lượng sẽ còn đối hai tay của hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là hiện tại Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa dường như căn bản không thèm để ý a, còn giống như có thể lần nữa áp xúc. Giờ phút này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, hai tay của hắn lỏng bàn tay ở trong Lôi Bạo Châu liền trực tiếp bị áp xúc thành một quả bồ câu trứng lớn nhỏ bộ dáng. Mà cái này một quả Lôi Bạo Châu ở trong chỗ tràn ngập lôi điện năng lượng rõ ràng muốn so vừa mới Sơn Nguyệt Môn Láo tổ thả ra Lôi Bạo Châu phải cường đại rất nhiều. Đi. Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt một bắn, đạo này bị áp xúc thành bổ cầu đồng dạng xâm chấp mưa báo Châu lấy cực kỳ tốc khủng khiếp hướng phía Môn lão tổ bên kia xung kích đi qua. "Quốn, với cảnh này, Sơn Nguyệt Môn lão tổ trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hai tay của hắn đột nhiên cái tấn, toàn thân ở trong có vô cùng cường đại linh lực ba động trong nháy mắt tỏa ra. Nương theo lấy cái này, một cố linh lực ba động tỏa ra trong nháy mắt, liền hình thành một đạo cự đại tâm chắn ngăn cản tại phía trước. Viên kia bị Diệp Thủ nghĩa áp xúc bắn ra ngoài sấm chấp mưa bao trâu, ở trong nháy mắt này, trực tiếp trùng kích tới đạo này linh lực cực lớn tuấn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang truyền ra, vô số dòng điện năng lượng ở trong nháy mắt này không ngừng bắn từ phía" Kia linh lực nồng nặc hình thành tâm chấn cũng trong nháy mắt nổ tung. Mã đại cùng bố lực trùng kích, nhường cái này Sơn Nguyệt môn lão tổ thân thể trực tiếp bị sông đánh bay ra ngoài. Phộc, miệng hắn ở trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tên đáng chết. Hắn hiện tại sắc mặt cũng biến thành dữ thợn, phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Hai tay triển khai, tầng đạo linh khí phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đi. Nương theo hai tay của hắn lăng không đẩy, mấy chục thanh linh trưởng kiếm trong mắt này, liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía phía trước bên kia xông tới. Trong không khí đều có thể nghe được một tiếng to lớn vô cùng tiếng kêu gạo. Hơn nữa mỗi một thanh trường kiếm ở trong đều tràn ngập nồng đậm vô cùng linh khí, thậm chí bởi vì mãnh liệt linh khí mà sinh ra mạnh hơn kiếm khí. Đang muốn xông tới Diệp Thủ Nghĩa, lúc này trong mắt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Thân thể hắn giống trên không trung, dường như dưới chân có trẹo trống vật đầm đầm, thân hình một bên liền trong nháy mắt tránh ngọt tới. Trường kiếm theo thân thể của hắn xẹt qua đồng thời, còn có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt kiếm khí. "Hưng!" Sơn Nguyệt môn lão hai tay khẽ động, khống chế những này theo Diệp Thủ Nghĩa thân thể xẹt qua phi kiếm, tiếp tục chuyển biến xung thứ tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đối mặt nhiều như vậy đem linh khí trường kiếm công kích, cho dù là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng lại nhanh, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản được. Chết đi. Sơn Nguyệt Môn lão tổ nhìn xem trong đó mấy cái linh khí trường kiếm, lập tức liền muốn đâm chúng Diệp Thủ Nghĩa thân thể đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. Bởi vì loại này linh khí trường kiếm, đa số đều là hắn tại giết chết một chút cường đại tu tiên giả ở trong đoạt được lại, còn có một ít là tại đặc thủ bí cảnh ở trong lấy được. Đều là thuộc về rất không tệ linh khí trường kiếm. Hiện tại Diệp thủ Nghĩa, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường đường đường. Nhưng ngay tại những cái kia linh khí trường kiếm, đâm chúng diệp thủ nghĩa thân thể trong mắt, đột nhiên tán phát ra từng tiếng to lớn vô cùng thanh thúy thanh vang. Linh khí trường kiếm, toàn bộ đều giống như đâm vào một chút không thể phá vỡ kim loại phía trên đồng dạng. Cái này sao có thể? Sơn Uyệt môn lão tổ thấy cảnh này, thần sắc trong mắt đều có chút ngốc trợn. Trước mắt xuất hiện tình trạng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây chính là linh khí trường kiếm a. Hơn nữa còn không phải cái gì bình thường linh khí. Làm sao có thể không tạo được bất kỳ tổn thương? Chẳng lẽ nói thân thể của hắn đã rèn luyện giống là linh khí đồng dạng? Như thế không thể phá bỡ. Không, không có khả năng, thân thể của hắn là là tuyệt đối không thể rèn luyện tới loại trình độ này. Lôi pháp kiếm lôi. Hai tay của hắn kết ấn, tiếp tục thi triển cường đại pháp thuật lực lượng. Mỗi một chiếc linh khí trường kiếm ở trong nháy mắt này đều phun trào ra vô cùng cường đại dòng điện năng lượng. Không tốt. Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Loại này theo linh khí trường kiếm ở trong tán phát ra dòng điện năng lượng là màu đen. Hát lôi. Loại này lôi điện màu đen năng lượng là một loại mang theo kịch độc lôi điện. Một khi bị dòng điện năng lượng xung kích ra vết thương, liền sẽ chúng động Cho dù là Diệp Thủ Nghĩa thân thể rèn luyện đến như thế cường hãn, nhưng là đối mặt loại này dòng điện năng lượng, cũng sẽ trúng động. thân Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, lập tức lông mày miễu lại. Như thế kỳ quái lôi phát. Có chút ý tứ. Bất quá trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ở trong nháy mắt này, hai tay của hắn khẽ động, trực tiếp bắt lấy trong đó một thanh linh khí trường kiếm. chương 337, một quyền đánh nổ đại thừa một quyền đánh nổ đại thừa kỳ cái này, một thanh linh khí trường kiếm ở trong nháy mắt này bắt đầu điên cùng rung động, dường như liền muốn tránh thoát ra. Nhưng là diệp thủ nghĩa lực lượng thật sự là quá cường đại, tại hắn dùng sức bắt lấy phía dưới, cái này một thanh linh khí trường kiếm, vô luận như thế nào dễ dụa đều không thể tránh ra. Còn lại mang theo lôi điện màu đen trường kiếm còn đang theo bốn phương tám hướng đâm về diệp thủ nghĩa thân thể, thậm chí muốn đâm về ánh mắt của hắn, cái này một cái nhìn tương đối yếu ớt bộ vị. Anh. Mà giờ này phút này, cường đại khí huyết chi lực nương theo lấy kinh khủng chân nguyên, duy trì liên tục theo trong thân thể của hắn tán phát ra trực tiếp đem những cái kia muốn tiếp tục đâm vào thân thể hắn bên trên linh khí trường kiếm cho kẹp lại. Những này toát ra lôi điện màu đen năng lượng trường kiếm, trong nháy mắt này, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục sâu vào. Két rồi, két rồi. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại hai tay đột nhiên vừa dùng lực, bắt đầu cầm trong tay bắt lấy cái này một thanh linh khí trường kiếm, trực tiếp vỏ thành một đoàn sát vụ. Không. Nhìn xem một màn này Sơn Nguyệt môn láo tổ, ánh mắt đều chợt lớn lên, trên mặt vẻ mặt biến cực kỳ khó coi. Phúc. Sau một khắc, một ngụm máu tươi lại từ miệng của hắn ở trong phun ra. Bởi vì hắn cùng cái này tất cả linh khí trường kiếm đều có đặc thù liên hệ có thể giống là vừa vặn như thế điều khiển những thanh trường kiếm. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đem cái này trường kiếm cho vọt thành sát vụt, kia một loại đặc tù liên hệ ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị chặt đứt. Hắn cũng nhận nghiêm trọng phản vệ. Đao đến tích liệt, nhường hắn bưng kín đầu của mình. Lan, giờ phút này một tiếng gầm nhẹ âm thanh theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chuyển ra, những cái kia bị tức vết chi lực cùng chân nguyên kẹp lại trường kiếm, toàn bộ đều theo thân thể hắn bốn phía đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đâm vào bốn phía cách đó không xa mặt đất, mà Diệp Thủ Nghĩa chân đạp mây xanh, phía Sơn Nguyệt môn lão tổ bên kia mà đi. Hắn hiện tại muốn trực tiếp giết chết cái này Sơn Nguyệt Môn lão tổ. Người Sơn Nguyệt Môn lão tổ rõ ràng giống như là nhận lấy trọng thương đồng dạng, lúc này che lồng ngực của mình, trong lúc nhất thời giống như không thể ngăn cản. Nhưng mắt thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh vọt tới trước mắt trong náy mắt, khỏe miệng của hắn cũng là nổi lên một vệt nụ cười. "Cho ta vào đi." Hắn gầm nhẹ lên tiếng trong náy mắt, theo sau lưng của hắn cuộn, đồng nhiên một vệ kim quang lấp lóe bu lên. "Pháp bảo trói yêu túi." Món pháp bảo này, thật là thuộc về thượng phẩm thần khí. Nương theo lấy pháp bảo này năng lượng tán phát ra, ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể liền trực tiếp bị thu vào. Ha ha ha, lục hoàng tử, người còn quá trẻ. Sơn Nguyệt Môn lão tổ nhìn xem diệp thủ nghĩa bị hấp thu đi vào trong mắt, trực tiếp nắm chặt cái này một cái cho yêu túi miệt túi, vào lúc này cũng cùng cười ra tiếng. Cái này một cái pháp bảo thật là thượng phẩm linh khí, bị hấp thu sau khi đi vào, không có hắn phát quyết, bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Người mặc dù mạnh đến khiến ta kinh ngạc, nhưng là thì tính sao đâu? Người tu tiên sở dĩ mạnh liền mạnh tại chúng ta có vô số thần thông pháp bảo. Chỉ là võ tu mà phù, như thế nào cùng chúng ta đấu? Sắc mặt của hắn vào lúc này cũng biến thành dữ tợn. Ánh mắt hướng phía tứ phương quét bắn xuyên qua, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn Sơn Nguyệt môn cái này, người tu tiên đã toàn bộ đều bị đánh giết. Các ngươi bọn giá hỏa này, sắc mặt của hắn vào lúc này cũng biến thành càng thêm khó coi. Cái này Thiên Lâm thành một trận chiến, không nghĩ tới bọn hắn tông môn Kim Nguyệt toàn bộ đều đã chết, thậm chí liền đơn nguyệt cũng chiến tử ở đây. Điện hạ, lúc thương từ bọn người thấy cảnh này, thân sắc trong mắt cũng lập tức giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lục hoàng tử điện hạ lại bị cái này Sơn Nguyệt tổ trực tiếp cho thu vào. Các ngươi Lục hoàng tử, đã muốn chết ở bên trong. Kế tiếp liền đến diện các ngươi Sơn Nguyệt Môn lão tổ sắc mặt vào lúc này cũng biến thành cực kỳ dữ tợn, đương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cắm ở bốn phía dưới mặt đất những cái kia linh khí trường kiếm, trong nháy mắt này chấn động lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền toàn bộ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm thân kiếm ở trong, vẫn như cũng là mang theo loại kia màu đen lồi điện năng lượng, chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Toàn bộ các ngươi, đều phải chết cùng. Ngay tại Sơn Nguyệt Môn lão tổ gầm thét lên tiếng đồng thời, trong tay hắn yêu túi bỗng nhiên bắt đầu truyền đến kịch liệt cảm giác nóng rực. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được tình hình này, trong mắt của hắn con ngươi cũng co lại. "Bèn, ngay trong nháy mắt này, cái này trói yêu túi trong nháy mắt liền tự động bắt đầu cháy rừng rực rực. A, nóng rực mà đau đớn tỉnh liệt, theo lòng bàn tay của hắn ở trong truyền tới, nhường hắn phát ra một tiếng kêu rên kêu thảm. Nương theo lấy một tia sáng lấp loé, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cái này không chung. Người phát bảo này cũng thực không tồi. Đáng tiếc, không tìm được phương pháp gì có thể trực tiếp phá giải thu phục, chỉ có thể dạng này đi ra. Xuất hiện lần nữa trên không trung Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: Loại pháp bảo này quả thật có chút thần kỳ, lại có thể nhường thân thể của hắn thu nhỏ, trực tiếp thu vào trong này. Vừa mới hắn còn đang tìm kiếm có phương pháp gì có thể trực tiếp phá giải một cái pháp bảo, khả năng giống như là phá giải nạp giới cấm kỵ lực lượng như thế. Nhưng là căn bản tìm không thấy loại phương pháp này, chỉ có thể trực tiếp phá hư hết ngươi. Ngươi làm sao có thể giờ phút này Sơn Nguyệt môn láo tổ trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Pháp bảo, hắn thượng phẩm linh khí pháp bảo, thế mà cứ như vậy bị hủy diện, hơn nữa còn là từ trong tới ngoài hủy đi. Pháp bảo này có sức mạnh thần thức của hắn lượng, đương theo lấy nó hủy đi về sau. Cả một sợi sức mạnh thần thức cũng trực tiếp tiêu tăng hết, càng là bị hắn tạo thành linh hồn thương tích. Hiện tại đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng hắn toàn bộ sắc mặt đều biến đến vô cùng bầm mèo. Nhìn cách đó không xa Diệp Thủ Nhiễu, nội tâm của hắn ở trong đã có thoái ý ngươi là yêu ma, ngươi căn bản không phải người. Nếu như chỉ là phàm nhân vũ tu lời nói, làm sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại. Yêu ma, ta liền yêu ma đều muốn đánh nổ. Diệp Thủ Nhiễu cười lạnh thành tiếng trong ngay mắt, trực tiếp một cái bước xa bộ tới. Hắn hai chân giẫm đạp trên không trung, quả thực tựa như là giẫm đạp tại đấy bằng đồng dạng. Nhanh nuổi một nháy mắt liền xuất hiện ở cái này Sơn Nguyệt môn lão tổ trước mặt. Đúng, Sơn Nguyệt môn lão tổ trong mắt con người, trong nháy mắt này trực tiếp miện phun lô đỉnh, nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không ý kỵ tí nào, trực tiếp một quyền đỉnh lấy cái này sức mạnh xâm xét đánh tới. Ầm ầm, một quyền này mang theo bảng bạc vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Nương theo lấy máu tươi vang khắp nơi, thân thể của hắn cũng trực tiếp từ không chung rơi xuống trên mặt đất. Bốn phía lơ lửng những cái kia linh khí trùng kiếm, cũng trong nháy mắt đã mất đi năng lượng công chế, trực tiếp rơi xuống. Một màn này nhìn thật sự là quá rung động. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều mở lớn. Sơn Nguyệt môn lão tổ, đại thừa kỳ người tu tiên, bị Lục hoàng tử Diệp Thủ Nhiễu trực tiếp một quyền đánh nổ đầu. Loại trình độ này lực lượng cũng quá kinh khủng a. Đại thừa kỳ. Đây chính là trước đó tất cả tu tiên giả tha thiết ước mơ đại thừa kỳ a. Chương 338, Diệp Đi Sơn Nguyệt cửa chương 338, Diệp Đi Sơn Nguyệt cửa ha ha. Dạ chết a. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nhiễu lúc này cười lạnh thành tiếng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này ngã trên mặt đất Sơn Nguyệt môn lão tổ thi thể, y thật còn có sinh mệnh khí tức. Hắn mong muốn bí pháp đặc thù đến giả chết. Liên ở trong nháy mắt này, Diệp thủ nghĩa đột nhiên quát tay, một đạo vô cùng cường đại khí huyết chi lực cùng đồng đậm chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn vô cùng bàn tay, hướng thẳng đến phía dưới nghiền áp xuống. Không! Một tiếng kinh thanh giống to, cũng tại lúc này trực tiếp chuyển ra. Sơn Uyệt môn lão tổ kia không đầu thân thể, mong muốn sử dụng thuật độn thổ trực tiếp thoát đi, nhưng là căn bản không kịp. Oanh! Tia to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp đem thân thể của hắn đều cho nghiền ép bạo rơi, trực tiếp thành Lần này, cái này Sơn Uyệt môn lão tổ, liền hoàn toàn chết mất. Giờ này phút này, xung quanh mọi thứ đều biến yên tĩnh lên. Trước đó thời điểm mọi người đều biết Lục hoàng tử thực lực là phi thường cường đại, nhưng là lần này là trực tiếp nhìn thấy Lục hoàng tử đánh chết hai tên đại thừa kỳ người tu tiên, nội tâm ở trong rung động càng sâu hơn. Đặc biệt là Nam Phiên Hàn, lúc này ánh mắt của hắn ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt, dường như hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác đồng dạng. Lục Cục, hắn ám nuốt nước miếng một cái, rất nhanh cũng chầm chậm lấy lại tinh thần. Tốt thực lực cường đại, loại thực lực này lại có thể cường đại đến loại trình độ này, cái này là phàm nhân có thể tu luyện tới trình độ sao? Đem nơi này đều thu thập một chút. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa thân thể theo trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn trấn yêu ti đám người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Là. bọn hắn vào lúc này cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức ứng thanh." Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tay phải vừa nhấc, đương theo lấy Thiên Cương hấp tinh thủ thi triển đi ra, tại bốn phương tám hướng một chút nạp giới, liền toàn bộ bị hút tới, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Trong đó có hai cái là đơn cùng sơn nguyệt môn lão tổ nạp dưới, rõ ràng cùng bình thường nạp dưới không giống. Loại này nạp dưới đều có đặc thù cấm kỵ lực lượng mà đại thừa kỳ người tu tiên nạp giới, ẩn chứa cấm kỵ lực lượng khẳng định là càng cường đại hơn. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì, trực tiếp bạo lực phá giải liên tốt. Nam Thiết Hàn. Diệp Thủ Nghĩa đem nạp giới thu sau khi thức dậy, ánh mắt hướng phía Nam Thiết Hàn bên kia nhìn lại. Là. Nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, hắn lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đứng tiếng nói. Hiện tại ánh mắt của hắn ở trong đều có vẻ sợ hãi. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu gặp phải Diệp Thủ Nghĩa thời điểm, may mắn Diệp Thủ Nghĩa không có muốn giết hắn, không phải hắn đã sớm chết rơi. Hiện tại hắn nội tâm ở trong cũng có chút núi lòng miệng. Đem Sơn Nguyệt Môn diệt đi, đi, sau đó đem vật liệu của bọn họ toàn bộ mang về. Người có thể làm được a?" Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. "Tuất, giao cho ta." Nam Tuyết Hàn nhẹ gật đầu. Hiện tại Sơn Nguyệt Môn lực lượng tinh nhuệ toàn bộ đều bị giết chết, thậm chí Sơn Nguyệt Môn môn chủ Nguyễn Sơn Nguyệt Môn lão tổ cũng đều đã chết. Toàn bộ Sơn Nguyệt Môn còn lại lực lượng, căn bản là giống như là hổ giấy như thế, có thể tùy tiện xóa đi. Hơn nữa Sơn Nguyệt Môn bị chúng ta diệt trừ tin tức, cũng không cần cố ý che Thủ nhe ánh mắt nhau lại, nhàn lên tiếng. Hán thực lực bây giờ đã đạt đến loại trình độ này, cô không cần giống là trực tiếp như thế lén lén lút lút phát dụng, hơn nữa hắn hiện tại làm những chuyện như vậy chính là giết gà dọa khỉ, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều chạy tới Thiên Lâm thành. Là, Nam Tuyết Hàn giờ phút này nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, nội tâm ở trong đều có rung động. Mặc dù chỉ là đơn giản vài câu, nhưng là từ trong đó hắn có thể nghe hiểu không ít ý tứ. Lần này làm những chuyện như vậy chính là giết gà dọa khỉ. Hơn nữa còn biểu thị, Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa không phải phế bật, thậm chí khả năng cùng tranh đoạt hoàng vị có quan hệ. Còn có một chuyện, Lục Thương Tử. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía một bên khác nhìn sang. Cố Thu hạ. lúc thương tử lập tức cung tính lên tiếng. Hắn hiện tại cũng theo vừa mới rung động ở trong lấy lại tinh thần. Hiện tại nội tâm ở trong vẫn là rất kích động. Dù sao võ tu người thật cũng có thể có được như thế lực lượng cường đại, thậm chí không sợ người tu tiên. Cái này lúc trước thời điểm là căn bản không cách nào tưởng tượng. Cha một chút Diệp Hạo tin tức, Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Qua một thời gian ngắn nữa, cũng kém không nhiều là thời điểm muốn báo thủ. Nghĩ đến cái này, hai mắt của hắn ở trong đều tràn đầy sát ý quét xương mối thù, tuyệt đối phải báo. Hơn nữa còn có một cái kia phản bội mình tiện nhân, là Lục Thường Tử nội tâm rung động, cũng lập tức lên tiếng. "Diệp Hạo, là đại hoàng tử Diệp Hạo." Diệp Thủ Nghĩa cùng Diệp Hạo ân oán, hắn cũng rõ ràng nhất nghe nói qua. Thậm chí toàn bộ đại mạc Vương triều, có bao nhiêu người không biết rõ đâu. Lục hoàng tử mong muốn đối đại hoàng tử hoàng phi ra tay bị bắt được, chuyện này lúc trước có thể là trở thành toàn bộ đại mạc Vương triều mọi người để tài nói chuyện. Nhưng là từ thực sự tiếp xúc tới Diệp Thủ Nghĩa sau khi bắt đầu, Lục Thường Tử liền rõ ràng cảm giác được, đây hết thảy đều là giả. Lục hoàng tử đừng nói là không giống người như vậy, đoạn thời gian này đến nay, hắn căn bản cũng không tiếp nhận bất kỳ nữ sắc. Một lòng tu võ đạo, Loại người này làm sao lại đi đối đại hoàng tử hoàng phi ra tay đâu? Cái này rất rõ ràng chính là Vu Hãm. Đại hoàng tử cùng những người còn lại vu oan hắn. Còn có, có thể thả ra tin tức, sang năm đầu năm tỉ thí, ta muốn trở về. Thái tử vị trí ta cũng muốn tranh một chuyến. Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt một tiếng nói rằng, xung quanh đám người nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Đây là Diệp Thủ Nghĩa lần thứ nhất công khai nói mình muốn tranh đoạt thái tử chi vị, là chúng thuộc hạ người sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ. Lục Thương Tử vào lúc này cũng kích động tiếng, Hiện tại đương kim thánh thượng Bế Quan Tu Luyện đã rất nhiều ngày không có tiến hành tạo chiều, cũng không biết cụ thể tình trạng như thế nào. Toàn bộ đại mạc hoàng triều hiện tại có thể nói là yêu ma làm vũ. Mong muốn tranh đoạt thái tử vị trí những hoàng tử kia đều có thế lực khắp nơi duy trì, tình thế có thể nói là vô cùng phức tạp. Nhưng là càng nói càng mong muốn tranh, bọn hắn là tuyệt đối duy trì, cho dù chết cũng không sợ. Đã đến giờ ngày thứ hai, toàn bộ sơn môn Môn trực tiếp bị Nam Tuyết Hàn đi suốt đêm đi tiêu diệt, không có những cái kia tinh huệ, thậm chí đại thừa kỳ người tu luyện đều chết mất về sau, diệt đi một cái sơn môn Môn không đáng kể chút nào. Toàn bộ Sơn Nguyệt Môn đại lượng vật tư đều bị Nam Tuyết Hàng trực tiếp dùng nạp giới toàn bộ đều trang trở về. Đã đến giờ ngày thứ ba, Sơn Nguyệt Môn bị diệt truyện, ngay tại toàn bộ đại mạc Vương Triều tu tiên trong công truyện. Các ngươi biết sao? Sơn Nguyệt Môn bị tiêu diệt. Cái này sao có thể? Sơn Nguyệt Môn mặc dù lần trước ma quật tri hành, chết mất một gã đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng là còn có hai tên đại thừa kỳ người tu tiên a. Thật hay dạ. Đây rốt cuộc là ai làm? Thiên Lâm Thành, ta giống như nghe nói, Sơn Nguyệt Môn người đi Thiên Lâm Thành, liền không còn có ra. Chương 339 Độ Thiên Tiên Pháp chương 339, Độ Thiên Tiên Pháp những ngày này, đương theo lấy những lời đồn đãi này không ngừng mà chuyển đi. Có không ít thế lực cũng bắt đầu chú ý tới Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành, chính là tên phế vật kia vị trí kia một tòa thành trì. Giờ này phút này, tại kinh thành nào đó một chỗ, một gã mặc lộc lấy nam tử trẻ tuổi, nghe cái này mới nhất bên trên báo lên tin tức, trên mặt vẻ mặt cũng hơi biến đổi. Nhị hoàng tử điện hạ, đúng là lục hoàng tử bị đẩy đi đi kia một tòa thành trì. Một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này cũng cung kính lên tiếng. Mặc dù trong mắt hắn, Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đúng là cái phế vật, nhưng là đối mặt nhị hoàng tử, hắn cũng không dám trực tiếp nói như vậy. Dù sao vô luận như thế nào, Diệp Thủ Nghĩa bên ngoài vẫn là một cái hoàng tử, hoàng gia người có thể nói như vậy, hắn không thể. Haha! ha. Gia hòa này chẳng lẽ vẫn luôn đang giả vờ phế vật sao? Nhị hoàng tử hiện tại sắc mặt cũng có chút biến âm trầm xuống. Lần này thái tử chi vị tranh đấu, có thể là phi thường kịch liệt. Bọn hắn tám tên hoàng tử, phía sau đều có riêng phần mình thế lực khác nhau, toàn bộ đều là mong muốn tranh đoạt thái tử chi vị, mà Diệp Thủ Nghĩa vốn là bị bọn hắn loại trừ bên ngoài. Ai có thể nghĩ đến cái này phế vật cũng có thể tranh đoạt thái tử chi vị đâu. Hiện tại xem ra giống như gia hỏa này phía sau cũng có được đặc thụ thế lực. Cũng không về phần á Lục hoàng tử nếu như một mực tại gia điên đóng vai ngốc lời nói, thành này phủ cũng quá sâu. Nghe lời của hắn, cái này một người đàn ông tuổi trung niên cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại tình trạng đúng là thật bất khả tư nghị. Không thể nào, hắn tuyệt đối là một cái phế vật." Nhị hoàng tử trầm giọng nói, "Hiện tại trạng huống này, ta suy đoán 10 phần có khả năng là có cái gì thế lực muốn đem nó xem như khôi lôi đến nâng đỡ mà thôi." Hắn đi qua đi lại mấy lần. Sau đó lên tiếng, "Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Còn muốn phải người đi Thiên Lâm thành sao?" Nam tử trung niên hơi hơi nghi nghi, tiếp tục lên tiếng, "Tạm thời không cần. Hiện ra tại đó khá là quái dị, Sơn Nguyệt môn mặc dù không phải một cái gì lớn tu tiên tông môn, nhưng bọn hắn tính nhuệ cùng muốn chủ, toàn bộ đều biến mất tại kia Thiên Lâm thành, trong đó tất nhiên có gì đó phải lạ. Hiện tại tất nhiên có thế lực của hắn, muốn muốn đi trước Thiên Lâm thành bên kia, liền để còn lại thế lực trước tìm một chút ý tứ." Nhị hoàng tử hơi hơi nghi nghi, sau đó tiếp tục lên tiếng, "Là Nam tử trung niên của ông Dương nói." Đúng rồi, những mặt kia vừa ra người làm xong chưa. Nhị hoàng tử lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi híp lại. Không sai biệt lắm, hiện tại thí nghiệm phẩm chất đều đã tiếp cận hoàn mỹ. Nam tử trung niên nói đến đây theo bản năng phóng xuất ra một đạo pháp thuật, trực tiếp bao phủ làm cái khu vực. Tại cái này một cái bị bao phủ khu vực bên trong, bọn hắn lời nói sẽ không truyền ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Phu hoàng hẳn là nhanh muốn không được. Nhị hoàng tử lúc này thần sắc trong mắt cũng biến hóa không lớn. Mặc dù bên ngoài đều đang đồn đường kim thánh thượng tại Bệ Quan tu luyện, Nhưng mà căn cứ hiện tại chỉ có bọn hắn số ít người biết tin tức, là bởi vì lao hoàng đế bị bệnh. Hơn nữa loại bệnh này là không tốt để được. Trừ phi hắn thành tiên. Nhưng là muốn thành tiên, cái này lại nói nghe thì dễ. Sang năm đầu năm, thái tử chi vị, liền là đương kim hoàng đế chi vị. Nhị hoàng tử nói đến đây trong ánh mắt đều có màu nhiệt huyết. Hắn nhất định phải cầm tới cái này một cái hoàn vị. Tự nhiên là có thể trưởng không toàn bộ đại mạng. Hơn nữa hắn còn muốn nhờ vào đó trưởng không toàn bộ tu tiên thế giới. Giờ này phút này, hai mắt của hắn ở trong toát ra không che giấu chút nào dã tâm. Điện hạ nhất định sẽ thành công. Hơn nữa có những cái kia tiên đan ở đây, thực lực của chúng ta lại so với bất kỳ một nhà đều mạnh hơn. Nam tử Trung niên vào lúc này trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Đúng rồi, Diệp Hạo tiên kia, ta nghe nói đã thu hoạch được Độ thiên môn độ tiên tiên pháp truyền thừa. Cái này Độ thiên tiên pháp, lợi hại a. Nhị hoàng tử ánh mắt năm nam tử Trung niên tiếp tục lên tiếng. Độ thiên tiên pháp. Nghe lời của hắn, Trung niên nam tử này trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, trên mặt đều có rung động chi sắc. A, ngươi thật giống như rất khiếp sợ. Xem ở trên mặt hắn vẻ chấn động, Nhị hoàng tử lúc này cũng tỏ mò lên tiếng nói. Khởi bẩm điện hạ, Cái này một cái độ thiên tiên pháp là độ thiên môn trong truyền thuyết một môn pháp môn. Có thể thông qua đã phi thăng tiên nhân lưu lại linh khí, trực tiếp cùng thế gian giới tiến hành khai thông. Đồng thời đem một chút tiên pháp còn có đặc thù lực lượng, trực tiếp truyền đến trên thân thể người này. Có thể làm cho hắn rất nhanh liền nắm giữ lực lượng cường đại. Nói đến đây, trung niên nam tử này trên mặt cũng có được vẻ kích động. Loại này thật là tiên pháp. Diệp Hạo, thế mà thu được loại này truyền thừa nhị hoàng tử nghe lời của hắn, hiện tại sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. Hiện tại trong mắt hắn, chỉ có đại hoàng tử Diệp Hạo mới là đối thủ của hắn. Dư Hoàng Tử hắn đều không để vào mắt. Lúc này nghe lên trước mắt nam tử trung niên lời nói, với hắn mà nói đúng là một cái vô cùng tin tức xấu. Bất quá điện hạ, loại này đặc thủ truyền thừa, đối với người yêu cầu là vô cùng cao. Ta nghe nói trước đó Đạo Tiên môn có không ít thiên phú cực mạnh người tu tiên, đang tiếp thụ loại này truyền thừa thời điểm, đều chết mất. Cho đến nay, có thể thành công tiếp nhận truyền thừa, chỉ có phía trước mấy đời độ Tiên môn môn chủ, mà những ngày độ Tiên môn môn chủ đều đã thành công phi thăng thành tiên. Nam tử trung niên vào lúc này, tiếp tục đem những gì mình biết mọi thứ đều cho Tố nói ra chỉ phải tiếp nhận truyền thừa, liền có thể phi thăng thành tiên ta chỉ hy vọng, diệp hạo trực tiếp chết mất liền tốt. Nhị hoàng tử hiện tại sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Điện hạ, không cần lo lắng, chúng ta có những cái kia tiên đan. Toàn bộ đại mạc, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối trả cho chúng ta. Lúc này cái này một người đàn ông tuổi trung niên tiếp tục lên tiếng nói. Không sai, chúng ta những thủ đoạn kia không phải bọn hắn có thể so bỉ. Hơn nữa liền xem như hắn phi thăng thành tiên, kia toàn bộ vương triều càng là tại sự thống trị của ta phía dưới. Dù sao tiên nhân là hạ không được thế gian rồi a. Nhi hoàng tử giữ tận sắc mặt thu nại, lộ ra một vẻ nụ cười, "Để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Hạ bên kia, một khi có tin tức mới nhất, lập tức nói cho ta." Nhị hoàng tử tiếp tục lên tiếng nói, "Còn có tên phế vật kia Diệp Tú Nghĩa, cũng cho ta nhìn chằm chằm. Hiện tại khẳng định có thế lực khác đi dò xét, xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Nhị hoàng tử trầm giọng nói, "Là." Nam tử trung niên cũng lập tức ứng thanh, "Hiện tại, không chỉ là nhị hoàng tử bên này, toàn bộ đại thế lực khắp nơi, đều bởi vì Sơn Nguyệt Môn chuyện bắt đầu hơi hơi chú ý tới Tiên Lâm Thành." nhưng vẫn không có người khai thác quá động tác mạnh, chỉ là phái người tiến về Thiên Lâm thành, mong muốn tìm hiểu một chút tình huống. Các người biết tin tức này đi. Cùng lúc đó, Phong Tiêu môn bên trong, những trưởng lão này còn có một số tông môn chấp sự đều hội tụ ở cùng nhau. Chương 340, đầu nhập vào lục hoàng tử chương 340, đầu nhập vào lục hoàng tử Phong Tiêu môn môn chủ, hiện tại sắc mặt cũng có chút tái nhận. Cái này tin tức mới nhất bọn họ cũng đều biết. Sơn Nguyệt môn, đi Thiên Lâm thành mong muốn diệp tụ nghĩa phi toái, toàn bộ đều ở bên kia biến mất. Sau đó sau đó, Sơn bị Đại trưởng lão vào lúc này cũng trầm giọng nói rằng, hắn hiện tại hai mắt ở trong đều có không thể tin nổi vẻ mặt, cũng có được nghĩ mà sợ. Lúc trước thời điểm cũng cảm giác quá nguy hiểm, Lục trưởng lão thuyết phục mọi người mới không có đi tìm Diệp thủ nghĩa báo thủ. Hiện tại xem ra, đây quả thực là một cái khôn khéo vô cùng quyết định. Nếu như khi đó bọn hắn thật quá khứ lời nói, hiện tại xuất hiện kết cục này cũng không phải là bọn hắn sơn môn môn, mà là bọn hắn phong tiêu môn sẽ bị diệt môn. May mắn thiệt thòi chúng ta lúc trước không có đi. Những trưởng lão này cùng các chấp sự hiện tại cũng hám nước miếng. Từng ngụ từng ngụm nước trong ánh mắt toàn bộ đều có nghi mã sợ chi sắc. May mắn Lục trưởng lão lúc trước kịp thời quên can, không phải chúng ta thật muốn sống đời. Phong Tiêu Môn môn chủ vào lúc này cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Môn chủ, dựa theo hiện tại tình huống như vậy đến nhìn, cái này thiên Lâm Thành khẳng định là có vô cùng không đơn giản. Thậm chí Diệp thủ nghĩa người này, căn bản không giống như là chúng ta trước đó chỗ nhận được tình huống như thế, chỉ là một gã phế vật hoàn tử. Lục trưởng lão vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Lão lục, kia làm sao chúng ta xử lý? Cái này Diệp thủ nghĩa trước đó thời điểm cùng chúng ta Phong Tiêu Môn xem như có khúc mắc a. Đại trưởng lao ánh mắt hướng phía Lục trưởng lão nhìn sang. Những người còn lại ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. "Đúng, Lục trưởng lão, ngài nói một chút cái nhìn của ngài." Phong Tiêu Môn môn chủ vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. "Lần này là may mắn có Lục trưởng lao trước đó quên gan, nếu không, hắn khi đó tức giận lên đầu, thật đúng là muốn đi tìm Diệp thủ nghĩa. Hiện tại chỉ là như thế ngấp lại, vẫn là để hắn cảm thấy nghi mà sợ. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi đầu nhập vào." Lục trưởng lão hơi hơi trầm tư một chút, vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. "Đầu nhập vào?" Chúng ta đi đầu quân lục hoàng tử. Hắn vừa nói ra miệng ở đây, tất cả mọi người mở to hai mắt, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, Diệp Thủ nghĩa chính là một cái phế vật hoàng tử. Là một cái phế vật hoàng tử, kỳ thực hiện tại cho thấy rất nhiều vượt quá tưởng tượng tình trạng. Nhưng dù sao cũng là một cái không có cái gì thế lực bối cảnh tồn tại A Chỉ đến bọn hắn đi đầu quân sao. Không cần thay vào trước kia lục hoàng tử là phế vật tư duy. Lục trưởng lão hiện tại cũng dường như biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, vào lúc này trực tiếp lên tiếng Tư hiện tại đạt được tin tức nhìn, một cái phế vật hoàng tử có thể làm được đây hết thảy à?" Lục trưởng lao vào lúc này tiếp tục lên tiếng nói. Lao Lục nói đến xác thực không sai. Nếu như Lục hoàng tử thật như là trong mắt thế nhân chỗ nhìn rắc rởi như vậy lời nói, như vậy đây hết thảy sẽ không phát sinh. Hắn khả năng tại ẩn giấu thực lực của mình. Đại trưởng lao tại thời điểm cũng chăm chú lên tiếng. Ẩn giấu thực lực của mình. Kia lúc trước hắn thời điểm tại sao phải một mực gần nấp không phát ra tiếng? Những người còn lại vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Dù sao đổi lại là bọn hắn, bản thân có thực lực tình huống phía dưới. Thế nào ca nguyện làm một cái phế bắt đầu. Hơn nữa hiện tại mọi người liên tưởng đến trước đó thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa mong muốn Vũ lục đại hoàng tử hoàng phi chuyện, cái này liền càng thêm không có khả năng. Có loại thực lực này cường giả, không thể lại làm như thế vô nào chuyện a. Chỉ là một gã hoàng phi mà thôi. Hơn nữa hắn cứ như vậy yên lặng đi tới Thiên Lâm thành, nếu không phải gần nhất phát sinh tình trạng, căn bản cũng không có người sẽ chú ý tới Diệp Thủ Nhiễu. Cái này ai biết được. Nhưng là không có phần này ẩn nhẫn tâm tính, đủ để chứng minh cái này Lục hoàng tử, tất nhiên không phải một gã nhân vật đơn giản. Lục Trường lão tại thời điểm cũng tiếp tục lên tiếng. Nhìn ra được, hắn đối diệp thủ nghĩa đánh giá là vô cùng cao. Còn lại đám người vào lúc này cũng tinh tế thưởng thức lời của Lục trưởng lão lời nói, thỉnh thoảng gật đầu, bởi vì bọn hắn đúng là cảm giác được cái này Lục trưởng lão lời đã nói ra là có căn cứ. Hơn nữa căn cứ tin tức đang tin, sang năm đầu năm liền muốn chọn ra thái tử chi vị. Dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, giống như 9 tên hoàng tử đều muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Lục trưởng lão tiếp tục lên tiếng. Cái này nghe được tin tức này, tất cả mọi người ở đây ánh mắt cũng hơi chợt lớn lên, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Cái tin này có thể nói là tin tức năm kỳ. Chín tên hoàng tử đều muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Phong Tiêu Môn môn chủ hiện tại cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn như vậy tới, chính là có kiểu phương thế lực đang tại tranh đoạn. Dù sao mỗi một tên hoàng tử phía sau, khẳng định là có thế lực của hắn tiến hành ủng hộ. Thoáng qua một chút toàn bộ đại mạc đều muốn loạn rồi. Đối, hiện tại tình trạng, chúng ta khẳng định cũng biết rõ bảo, đến lúc đó tránh không khỏi gia nhập trong đó một phương thế lực. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, vào lúc này tiếp tục lên tiếng. "Lão lục, ngươi trong khoảng thời gian này giống như khai khiếu a." Đại trưởng lão nhìn xem Lục Trường Vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Trước đó thời điểm Lục trưởng lão vẫn luôn là thuộc về làm việc nói nhiều ít, nhìn cũng tương đối chất phát, trầm mặc ít nói, nhưng là hiện tại thế mà nhìn vấn đề thấy như thế thông suốt, ngay cả hắn cũng không khỏi đến không bội phục. Việc quan hệ chúng ta Phong Tiêu Môn sinh tử tồn vong, ta tự nhiên muốn đứng ra nói chuyện." Lục trưởng lão nhàn nhạt cười cười nói, "Chuyện này chúng ta xác thực có thể thương thảo một chút, mặc dù chúng ta trước đó thời điểm cùng Lục hoàng tử từng có nhiều lầm, nhưng là những này cùng so sánh, đều là chuyện nhỏ." Phong Tiêu Môn môn chủ vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, Mặc dù tính cách của hắn đều là tương đối xung động, hơn nữa đầu góc cũng không tính là quá tốt kia một loại, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là cái tên ốc. Hiện tại Lục trưởng lão lời nói đúng là đúng, bọn hắn nhất định phải lựa chọn một cái thế lực gia nhập trong đó. Hơn nữa nếu quả như thật cùng đúng rồi thế lực lời nói, nói không chừng bọn hắn Phong Tiêu môn cũng sẽ muốn nên đón Huy Hoàng. Dù sao tại Đại Mặc tổ địa bên trên, bọn hắn những người tu tiên tông nhìn đều là riêng phần mình độc lập, giống như cũng không cùng Triều Đình nhấc lên quan hệ thế nào. Nhưng là, Triều Đình bên kia lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, bởi vì trong Triều Đình bên cạnh còn có rất nhiều rất tồn tại cường đại. Né nó còn có bất tử tán tiên. Cái gọi là tán tiên chính là trải qua cửu trùng luô tiếp, lại không thành công vi thăng thiên giới, nhưng là cũng không có chết tồn tại. Loại này tồn tại cường đại lưu tại thế gian giới, chính là mạnh nhất tồn tại. Thời gian rất nhanh liền đi qua, cái này phong tiêu môn người tiến hành dài đến mấy canh giờ thảo luận, cuối cùng quyết định đường Lục trưởng lao dẫn người tiến về Thiên Lâm thành. Vào đêm, Lục trưởng lão trong phòng còn có sáng tỏ ánh đến. Rất nhanh nương theo lấy một hồi thành phong đánh tới, cái này ánh đến liền lắc bắt đầu chuyển động. Người đã đến. Chương 341 Thiên Tiên Cửa Thiên Tuyết Dương chương 341, Thiên Tiên Cửa Thiên Tuyết Dương Lục trưởng lão ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, một thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hiện ra. Độ Tiên môn Nguyên Dư, giờ này phút này, Lục trưởng lão hai tay kết ấn, trực tiếp phóng xuất ra một đạo đặc thù cách âm pháp thuật. Bây giờ tại cái này một cái phòng bên trong, bọn hắn lời nói, ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ người có thể nghe được. Thúc, xem ra các ngươi phong tiêu môn hẳn là quyết định muốn đầu nhập vào Lục hoàng tử điện hạ rồi. Nguyên Dư ánh mắt nhìn xem Lục trưởng lão, cười nhẹ nói, cái này phong tiêu môn Lục trưởng lão cũng nguyên giữa là thúc cháu quan hệ. Đối, Lục hoàng tử điện hạ có thực lực như thế, chúng ta Phong Tiêu môn cùng hắn nối lịnh, đây không phải là muốn chết sao?" Lục Trường lão tại thời điểm cũng bất đắc dĩ lên tiếng nói. Theo nguyên rửa bên này biết một chút tin tức về sau, hắn liền bắt đầu cực lực quên can Phong Tiêu môn người đối địch thủ nghĩa tiến hành trả thù. Bởi vì hắn biết, một khi tiến hành trả thù lời nói, Lục hoàng tử khả năng không có việc gì, nhưng là bọn hắn Phong Tiêu môn có thể sẽ trực tiếp bị diệt môn. Kẻ thức thời mới là tuệ cũng khẽ cười cười. "Chúc, về sau ngươi sẽ cảm ta." Nói đến đây, Hắn cũng nghĩ tới trước đó gặp phải diệp thủ nghĩa về sau gặp được một màn kia tình trạng. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là rất rung động. Hơn nữa đoạn thời gian này, hắn còn nghe được càng nhiều hơn tin tức. Bao quát ma quật, lại đến cái này Sơn Nguyệt môn bị diệt môn tin tức. Từ hiện tại tình trạng đến nhìn, điện hạ thực lực nhất định so với lúc trước thời điểm càng thêm cường đại. kia đại thừa cảnh người tu tiên, những người còn lại khẳng định là suy đoán là bị một ít tồn tại cường đại chỗ xử lý. Nhưng là nguyên dựa lại có thể khẳng định, không phải cái gì những người còn lại, khẳng định chính là lục hoàng tử điện hạ. Nguyên dựa ta nghe nói hiện tại chính tên hoàng tử đều muốn tranh đoạt cái này thái tử chi vị. Các ngươi độ thiên môn, chỗ ủng hộ hẳn là đại hoàng tử Diêm Hạo, vì sao ngươi Lục trưởng lão hơi hơi chần chờ một chút, vào lúc này cũng không khỏi phải tiếp tục lên tiếng. Bởi vì ta tin tưởng Lục hoàng tử điện hạ. Ngươi có từng thấy, có bằng chứng ấy tuổi người, có thể giết chết đại thừa cảnh người tu tiên a? Nguyên Dưa tiếp tục lên tiếng nói, đúng là chưa từng gặp qua. Thực lực của hắn có chút đáng sợ. Lục trưởng lão nghe Nguyên Dưa lời nói, hiện ở trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sơn nguyệt môn thế mà thật bị diện Nếu không phải hắn lúc trước nghe xong nguyên dựa lời nói, đối với mình môn chủ tiến hành khuyên nói lời, đoán chừng bị diệt chính là bọn hắn. Nguyên dựa? Lục hoàng tử đến cùng là sư thừa phương nào? Lục Trường lao hít vào một hơi thật sâu, vùng phục tâm tình xuống, hơi hơi nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được lên tiếng. Từ hiện tại lấy được những tin tức này đến nhìn, Lục hoàng tử là phi thường không đơn giản a. Hơn nữa hắn hiện tại niên kỷ giống như mới 16 tuổi tại lũa. Trẻ tuổi như vậy, thế mà ủng có như thế thực lực. Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không rõ ràng bất quá những này chúng ta không cần thiết hỏi nhiều, chúng ta chỉ cần biết rằng đi theo lục hoàng tử điện hạ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu là được. Nguyên Dưa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Ân." Lục trưởng lão mặc dù nội tâm ở trong có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không nói thêm gì, trực tiếp điểm một chút. "Tốt, ta đi trước. Đợi quá lâu lời nói, bị các người phong tiêu môn người phát hiện sẽ không tốt." Nguyên Dưa cười cười. Vào lúc này thân hình trong nháy mắt ẩn nấp, sau đó theo cái này một gian phòng ở trong biến mất. "Hô." Nguyên Dưa tại làm chuyện dường như có chút nguy hiểm a Lục trưởng lão tại thời điểm cũng âm thầm lên tiếng. Bởi vì hiện tại Độ Thiên Môn minh lộ ra diệp hào tại, bọn hắn khẳng định sẽ toàn lực cùng hộ đại hoàng tử. Mà nguyên rửa cũng là Độ Thiên Môn người, thế mà trong bóng tối duy trì lục hoàng tử, nếu như bị Độ Thiên Môn người biết lời nói, thật là sẽ rơi đầu. Không chỉ là hắn, ngay cả bọn hắn cái này Phong Tiêu Môn khả năng đều sẽ bị liên lụy đến. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở lục hoàng tử có thể có cùng đại hoàng tử tranh đấu thực lực. Hắn âm thầm lên tiếng. Cùng lúc đó, Thiên Tiên Môn, Người nói có thể là thật. Một gã mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nhìn trước mắt Thiên Hoàng sắc mặt miễn ngưng chợt lên. Môn chủ, Thiên Chân bản sắc Thiên Ngọc Thường lúc này cũng chăm chú lên tiếng, nơi này không có những người còn lại, cô cô không cần đa lễ. Thiên Tiên môn môn chủ Thiên Tuyết Dương, vào lúc này cũng nghiêm túc nói, nàng là thiên tiên môn nhất tân nhiệm môn chủ, cũng là lịch đại làm bên trong thiên phú tối cao mạnh nhất, cho nên tuổi còn trẻ liền trở thành thiên tiên môn môn chủ. Ân Lục Hằng từ thực lực rất mạnh, lần này Sơn Nguyên môn mong muốn đi thiên lâm thành tìm hắn để gây sự, chính là đã chúng tới trên thế bản. Thiên Ngọc Thường nghiêm túc nói, hiện tại nội tâm ở trong đều có vẻ chấn động, bởi vì khoảng cách Trảm Yêu đại hội kết thúc đã đã lâu. Khi đó Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực liền cực kỳ cường đại. Mà lần này, nàng nghe nói tới Sơn Nguyệt môn môn chủ thậm chí bọn hắn lao tổ đều biến mất tại Tiên Lâm thành về sau, liền mơ hồ cảm giác được là Lục hoàng tử. Lục hoàng tử thực lực hẳn là phát triển đến mạnh vô cùng tình trạng. Bất quá cụ thể có phải hay không Lục hoàng tử ra tay giết rơi đại thừa cảnh tu tiên giả, hay là sau lưng của hắn thế lực cường đại, kia cũng không rõ ràng. Nếu như bọn hắn nắm giữ Chu sát đại thừa cảnh người tu tiên thủ đoạn, sát thực thật làm người khác cảm giác được không thể tưởng nổi. Bất quá cô, cô đây chính là ngươi hi vọng chúng ta gia nhập vào Lục hoàng tử thế lực lý do. Tri Tuyết Dương ánh mắt nhìn xem Tiên Ngọc thường nghiêm túc nói: "Hiện tại liền đại mạng còn chiều, chín cái hoàng tử đều tại tranh đoạt cái này thái tử chi vị, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là hoàng đế chi vị." Nàng là biết một chút tin tức, đương kim hoàng đế đã có tốt một đoạn thời gian không có tạo triều. Nói là bế quan tu luyện, nhưng là càng nhiều người là phỏng đoán hoàng đế thương thế phàm vào. bởi vì tại rất nhiều tông môn ở trong liền có nghe đồn, hoàng đế trước kia thực lực cường đại, nắm giữ phi phàm tiên cốt, nhưng là tại một lần trong chiến đấu thụ thương lưu lại bệnh căn, thực lực liền lại không tiến bộ. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, tình huống cụ thể như thế nào? Hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định, cái này bỗng nhiên nói bế quan khẳng định là có kíp bạc. Hiện tại toàn bộ đại mạc hoàng triều như vì sa thần ngoe ngoe muốn động. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều đang nghĩ muốn lung lạc chúng ta những này tu tiên tông môn thế lực. Một khi đứng sai vị, liên lụy không chỉ có riêng là chúng ta, là toàn bộ thiên tiên môn. Thiên Tuyết xương Nghiêm túc nói, xác thực, loại này thái tử chi vị, thậm chí hoàng vị tranh đoạt là phi thường tăng tốc. Có thật nhiều tông môn thế lực khẳng định lại bởi vì lần này xếp hạng mà sẽ ra trọng đại thay biến. Hiện đang đi tìm chúng ta có đại hoàng tử bên kia thế lực, còn có nhị hoàng tử bên kia thế lực. Cho ta một lựa chọn lục hoàng tử lý do." Thiên Tuyết Dương tiếp tục lên tiếng. "Ta cho rằng, lần trước ma quật chết mất nhiều như vậy đại thừa cảnh người tu tiên, là xuất từ lục hoàng tử điện hạ chi thủ." Thiên Ngọc Thường cắn răng một cái, trực tiếp lên tiếng. "Chương 342, vương cấp thụ yêu thân thể trường 342, vương cấp thụ yêu thân thể ngã Thiên Ngọc Thường lời nói, Thiên Tuyết Dương giờ phút này thần sắc trong mắt cũng có chút thay đổi. Lời này cũng không thể khiến người khác nghe được. Nàng ánh mắt quét một vòng tứ phương, Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Không quá sớm tại vừa mới thời điểm, liền đã phóng xuất ra đặc thủ cách đấm phá. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại cũng căn bản không có biện pháp nghe được lời của các nàng. Ta trước đó thời điểm cũng là nghe nói, Trần yêu Ti người, tại Ma Quật chi hành ở trong, đều không có chết như thế nào. Mà lấy giám sát sứ thân phận tham dự lần này Ma Quật nhiệm vụ lục hoàng tử, cũng sống tiếp được. Khi tiến vào Ma Quật thời điểm, còn giết chết phong tiêu môn người tu tiên. Thiên Tuyết xương giờ phút này tỉnh táo lại về sau, cũng bắt đầu phân tích. Đúng là có chút của gái. Bây giờ nghĩ lại vẫn là rất không thích hợp. Hơn nữa rất nhiều tông môn người, cũng có chút hoài nghi ngày đó chuyện đã xảy ra. Nhưng là lại thế nào hoài nghi, cũng sẽ không có người hoài nghi tới lục hoàng tử đầu. Dù sao lục hoàng tử, lúc trước thời điểm có thể được công nhận ghế bận. Đúng rồi, lúc hoàng tử, sư thừa phương nào? Thiên Tuyết Dương lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, tiếp tục lên tiếng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Thiên Ngọc Thường nào nào. Hiện tại hắn cũng hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa chiến đấu hình tượng. Kia căn bản cũng không phải là tiên pháp. Hơn nữa hắn không phải người tu tiên. Thiên Ngọc Thường tiếp tục lên tiếng. Không phải người tu tiên. Thiên Tuyết Tương ngây mẩn cả người một chút. Đối. hắn hẳn là một gã Võ tu." Thiên Ngọc thường khẽ gật đầu. "Võ tu? Võ tu có thể giết chết người tu tiên." Thiên Tuyết Tương lúc này cũng càng thêm rung động. Cương đại Võ tu có thể giết chết bình thường người tu tiên, cũng là có khả năng. Nhưng là Diệp Thủ nghĩa tại, ma quốc thời điểm, giết chết những cái kia phong tiêu môn người tu tiên, hẳn là cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cái này đã để người rung động. Hơn nữa như thế hắn còn có thể giết chết đại thừa cảnh người tu tiên lời nói. Chỉ là nghĩ như vậy, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng được." Lục Tử ta thật là ma quật huyết hỏa người chế tạo lời nói, kia đúng là có chút đáng sợ. Lần trước ma quật chết mất quá nhiều đại thừa cảnh người tu tiên, chuyện này cũng bị các đại tông môn xưng làm ma quật huyết hỏa. Hơn nữa hiện tại các đại tông môn đều còn tại điều tra. Chuyện cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết giám sát sứ Quế Nhất Minh tham dự trong đó, đồng thời cũng đã chết. Ta muốn tìm một cơ hội, đi gặp hắn một chút." Thiên Tuyết Sương nghiêm đột nói. Mà vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa ngay tại Trần yêu Ti bên trong đại điện. Lục Thương tử bọn người hiện tại cũng toàn bộ hội tụ tại chỗ này khu vực. Rang đăng lâu cái này yêu ma thế lực tại những năm này đã xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng là bọn chúng cụ thể tồn tại ở cái nào một chỗ địa điểm, chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được. Lục Thương Tử nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, nghiêm túc nói: "Ở bên này trên mặt bàn có đại lượng liên quan tới Giang đăng lâu yêu ma hồ sơ. Chỉ là theo những ngày hồ sơ ghi chép ở trong, đều bẹn vẹn ghi chép những này Giang đăng lâu yêu ma kinh khủng, lại không có ghi chép những yêu ma này đến từ phương nào." "Ân, các người lưu ý nhiều, nhìn xem có thể hay không tìm tới tin tức hữu dụng." Diệp Thủ Nghĩa có chút điểm một cái, Hiện tại hắn thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn năng lượng bởi vì lần trước cường hóa kêu bắt kỳ thần môn tiêu hao không ít, hơn nữa tại tu luyện sau khi cường hóa bắt thần cực ý công thời điểm, đem tinh văn năng lượng đều cơ hồ tiêu hao hết. Hắn hiện tại cũng vô cùng thiếu khuyết những loại tinh văn năng lượng. Hơn nữa thiên Lâm thành phụ cận yêu ma, toàn bộ đều bị hắn đánh chết. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều hơn tinh văn năng lượng, nhất định phải đi tìm mới yêu ma tiến hành đánh giết. Mà bây giờ tình trạng, tìm kiếm cái này một cái cùng mình có thủ rang đang lâu, cũng là trong đó một mục tiêu. Giết đi cái này một cái yêu ma thế lực, hấp thu càng nhiều hơn âm sát chi khí thu mạch càng nhiều hơn tinh văn năng lượng. Tốt. Lục Thương từ nhẹ gật đầu. "Điện hạ, ta có thể đi tìm một chút Giang đăng lầu tung tích. Nhưng vào lúc này, Nam Tuyết Hàn bỗng nhiên lên tiếng nói, À. Người có phương pháp?" Diệp thủ nghĩa lúc này ánh mắt hướng phía cái kia bên cạnh nhìn sang. "Ừm, có thuộc hạ thời gian trước nhận biết không ít tăng tu, bọn hắn thường xuyên hành tàu ở đại mạc các nơi, đối với yêu ma tung tích cũng rất có nhiều rõ. Hàn là có cơ hội nghe được tới Giang đăng lâu ở nơi nào." Nam Tuyết Hàn nhẹ gật đầu tiếp tục tiếng. "Rất tốt. Vậy cái này một cái nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, "Là, Nam Tuyết Hàn lập tức ứng thanh. Còn có, còn lại yêu ma thế lực tin tức ta cũng muốn. Nếu có xuất hiện mối ma quật, các ngươi cũng cùng nhau cáo chi ta." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía Lục Thường Tử bọn người nhìn lại, tiếp tục lên tiếng, "Là, Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong bọn người lập tức ứng thanh. Còn có, chúng ta đạt được những tài liệu kia, giúp ta chế tạo một thanh phương thiên họa kia." Vừa nói, hắn liền trực tiếp đem một cái nạp giới ném cho Lục Thường Tử. "Điện hạ, đây là tiếp nhận cái này một cái nạp giới về sau," Lục Thường Tử trong ánh mắt cũng có được vẻ tò mò. Vương cấp thụ yêu trung tâm thân thể. Diệp Thủ nghẹn ngàn nhạt nhạt lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người ánh mắt có chút mở lớn. Vương cấp thụ yêu trung tâm thân thể. Vương cấp yêu ma. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vương cấp yêu ma là phi thường của bố. Ngay cả là đại thừa kỳ người tu tiên đều vô cùng khó đối phó. Thậm chí có một ít tương đối cường đại vương cấp yêu ma là cần rất nhiều đại thừa kỳ tu tiên giả khả năng cùng một chỗ đối phó được. Lục Hoàng tử điện hạ là thế nào tu luyện được cái này vương cấp thụ yêu trung tâm thân thể? Chẳng lẽ nói Hắn hiện tại dường như nghĩ đến một cái gì khả năng, toàn bộ thân hình cũng run nhẹ nhẹ một chút. Không chỉ là hắn, Lục Thường Tử người trong tâm ở trong cũng đầy là rung động. Bọn hắn cũng mơ hồ nghĩ tới điều gì, cùng các ngươi phỏng đoán như thế. Cái này vương cấp thụ yêu trung tâm thân thể là ta tại ma quật ở trong lấy được. Diệp Thủ nghĩa khẽ cười cười. Ta giết một cái vương cấp thụ yêu. Lời của hắn nhìn hơi hận, nhưng là nghe người trong tâm ở trong đã cực kỳ chấn động. Hơn nữa ở trong đó còn để lộ ra một cái rất lớn tin tức, bởi vì lần này ma quật bên trong chết rất nhiều đại thừa cảnh tu tiên giả. Có một ít tin tức đều đã chuyển đến Thiên Lâm thành bên này, lần này sự kiện còn được xưng là ma quật huyết họa sự kiện. Mà cái này gây nên ma quật huyết hỏa kẻ đầu đề, lại là đứng ở trước mắt Lục hoàng tử điện hạ. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng đã chấn kinh không biết do nói cái gì. Cả người giống như đều bị định trụ ngay tại chỗ. Bất quá lấy lại tinh thần về sau, hắn cũng một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước Diệp Thủ Nghĩa không có giết chết hắn, không phải bằng vào Diệp Thủ Nghĩa thực lực muốn đánh chết hắn, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Liên dùng cái này vật liệu rèn đúc ra một thanh phương tiên hỏa kích, hẳn là có thể làm được a. Chương 343, người người ta bỏ. Chương 343, người người ta bỏ. Hẳn là có thể. Nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, Lục Thường từ hít vào một hơi thật sâu, sau đó chăm chú lên tiếng. Đây chính là vương cấp thụ yêu thân thể. Nghĩ đến phải dùng loại tài liệu này đến chế tạo vũ khí, hắn cũng rất là kích động. Thuộc hạ sẽ triệu tập trấn yêu toàn bộ kinh nghiệm rất phong phú mạnh nhất thợ rèn, tiến hành rèn đúc. Có thể sử dụng loại tài liệu này tiến hành rèn đúc vũ khí, đối tất cả thợ rèn mà nói, đều là lớn lao binh dự. Bọn hắn có thể chứng kiến một thanh thần binh theo trên tay mình chế tạo ra. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi." Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời tay phải vung lên, mấy bản bí tịch liền xuất hiện ở bên này trên mặt bàn. "Đây đều là mới nhất bí tịch võ đạo. Các ngươi trước học được, sau đó tiến hành thẩn vấn, chuyển lại cho những người còn lại. Những bí tịch này đều là trước kia hai lần từng cường hóa bí tịch võ đạo. Theo thứ tự là Long Tượng Đại Bi trưởng Bách Biến thần hành vô tướng dịch Tân kinh. Cái này ba bản bí tịch, lấy bọn hắn thực lực bây giờ đã có thể học tập. Mặc dù cái khác một chút tiến hành qua hai lần cường hóa bí tịch, cũng có thể truyền thụ cho bọn hắn, nhưng là tham thì thâm." Bọn hắn không giống như là mình có thể trực tiếp lợi dụng cái này thanh đồng cổ kính nhanh chóng học được. Tu luyện những bí tịch này đều cần đại lượng thời gian. Cái này ba quyển đối với bọn hắn mà nói là tương đối tốt. Một bản có thể có được cường đại trưởng lực, một bản có thể đề cao khinh công của mình cùng trốn tránh năng lực, mà khác một quyển là có thể tăng cường nội lực. Tạm thời mà nói là rất không tệ kết hợp. Các ngươi trước tiên có thể nhìn xem." Diệp Thủ Nghĩa cười nói. "Tức Lục Thương Tử đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiện tại bọn hắn hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống bề sau, cùng phân biệt cầm lên để lên bản bí tịch. Đây là Khi bọn hắn bắt đầu lần xem thời điểm, liền trực tiếp bị cái này võ đạo bí tịch nội dung rung động. Đây là cái gì võ đạo công pháp? So trước đó bọn hắn sở học tập đến đều tinh diệu hơn nhiều lắm. Hiện đang cho bọn hắn mang tới rung động, tựa như là lúc trước học tập Diệp Thủ Nghĩa truyền thụ cho bọn hắn đại nhật thuần dương công như thế. Ba bản bí tịch, mỗi một bản cũng khác nhau, nhưng là mỗi một bản đều có thể để cho người ta mang đến lực lượng cường đại. Nếu như nếu là trước đây, loại công pháp này xuất hiện, mỗi một bản đều là trí bảo a. Mà lúc này Diệp Thủ Nghiễm lại là tùy truyền thụ ra ngoài. Điện hạ Loại công pháp này thật sự có thể chuyển tụ cho những người còn lại sao?" Lục Thương Từ hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Một bên Lý Đông Phong mấy người cũng nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa. Loại này bí tịch võ đạo nhìn thật sự là quá rung động. Quả thực là cải biến hiện hưu võ đạo cách cục tồn tại. Đương nhiên có thể. Tựa như là lúc trước đại nhập thuần dương công như thế, toàn bộ đều là có thể chuyển tụ cho những người còn lại. Tốt nhất chính là người người ta võ. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Hiện tại muốn tranh đoạt cái này thái tử chi vị, cần đại lượng thế lực tiến hành duy trì. Hắn tự thân là không có bất kỳ cái gì thế lực. Lúc ấy không có liền tự mình ngồi dưỡng, chính mình ngồi dưỡng được một chi mạnh nhất thế lực. Hơn nữa thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là rất nhiều chuyện không phải dựa vào đơn đả độc đấu. Cũng tỷ như nói hiện tại muốn thu hoạch một chút tình báo, hắn nhất định phải tìm người đi hoàn thành, không phải chỉ là chính mình đơn đả độc đấu lời nói, kia rất nhiều chuyện bắt tay vào làm cùng qua kéo. Thật là Lưu Đông Phong lúc này cũng không nhịn được muốn nói cái gì. Ngươi là cảm thấy loại bí tịch này rất chân quý a. Diệp Thủ Nghĩa dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này trực tiếp lên tiếng. Đối. loại bí tịch này quá lợi hại, ta sợ trực tiếp truyền đi sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn." khả năng sẽ còn bị thế lực đối địch sở hợp đi." Lý Đông Phong kiên trì lên tiếng, "Loại bí tịch này, tại bất kỳ một thế lực nào đoán chừng đều là không chuyển ra ngoài, nhưng bây giờ lại muốn trực tiếp mở rộng. Cái này thế tất sẽ tạo thành rất lớn. Không cần lo lắng, loại bí tịch này với ta mà nói còn chỉ là bình thường bí tịch, còn có càng cao đẳng hơn cấp võ đạo tuyệt học." Diệp Thủ nghĩa cười nhạt nói, "Còn có càng cao đẳng hơn cấp võ đạo tuyệt học." Nghe Diệp Thủ nghĩa câu này, ở đây tất cả mọi người thì càng là rung động. Phải biết vừa mới đọc qua những võ đạo này bí tịch, nhìn đều đã vô cùng bất khả tư nghị. Còn có cao cấp hơn bí tịch võ đạo lời nói, cái này cần cường đại tới trình độ nào? Chắc không được lục hoàng tử điện hạ có thể có được đánh giết đại thừa cảnh người tu tiên thực lực. Lần này Sơn Nguyệt môn đại thừa cảnh người tu tiên bị giết thời điểm, Nam Tuyết Hàn cũng cảm giác được rất là rung động. Hiện tại cùng ma quật chuyện bên kia kiện liên hợp lại cùng một chỗ nhìn, lục hoàng tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể đánh giết nhiều như vậy đại thừa cảnh người tu tiên, thậm chí ma quật ở trong kia yêu vương đều bị hắn giết chết. Điện hạ, ta có thể, ta có thể học võ sao? Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng kiên trì lên tiếng. Loại này võ đạo lực lượng quá mạnh. Hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng có được hướng tới. Đương nhiên có thể. Ta nói, người người có thể tập võ. Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói, "Tại điện hạ." Nghe lời của hắn, Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng vô cùng kích động. Có thể học tập loại này võ đạo lời nói, thực lực của hắn khẳng định lại muốn tiến thêm một bước. Lần này, Lục Trường Tử, Lý Đông Phong, các ngươi cần phải nhanh một chút đột phá tới võ vương trùng kỳ cảnh giới. Cũng chính là ngưng tụ chân nguyên. Trong này có đan dược, lại trợ giúp các ngươi tiến hành đột phá." Diệp Thủ ngửa tay phải buông lên, Nằm rối ở trong lại phân biệt có hai cái màu trắng gốm sứ bình bay ở hai người bọn họ trong lòng bàn tay. Tại điện hạ, hai người bọn họ vào lúc này cũng vô cùng kích động lên tiếng nói, "Đột phá võ vương trung kỳ, ngưng tụ chân nguyên. Một khi ngưng tụ ra chân nguyên, bọn hắn chân khí trong cơ thể liền sẽ thay đổi càng thêm nồng đậm, chỗ tán phát ra thực lực cũng biết càng thêm mạnh. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa trước kia lời nói, hiện tại cũng hiện lên ở bọn họ trong đầu. Cái gọi là đại đạo 3000, dựa vào cái gì tiên đạo ma đạo có thể có như thế lực lượng, chúng ta võ đạo người không được." Võ đạo, cũng là nói, bọn hắn cũng phải đuổi tìm võ đạo đạt tới mạnh nhất trình độ. Dùng võ lục tiên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Tiên Lâm Thành đến lúc đó biến rất là náo nhiệt. Nương theo lấy công pháp không ngừng truyền bá, hiện tại toàn bộ thành nội, đại lượng nam đưa trẻ tuổi, thậm chí lao nhân cũng bắt đầu tập võ Tiên Lâm Thành tập võ tập tục đạt đến đỉnh. Cơ hội trong thành mỗi người đều biết, lục hoàng tử điện hạ ban cho bọn hắn tập võ bí tịch công pháp, để bọn hắn cũng có thể trở thành một ga đối kháng yêu ma võ giả. Lúc đầu danh vọng liền bắt đầu biến rất cao diệp thủ nghĩa, bây giờ tại toàn bộ Lâm Thành ở trong, càng là đạt đến đỉnh phong. Cái này Lâm Thành, thế nào có nhiều người như vậy? Mà một ngày này đã lần lượt bắt đầu, có không ít thế lực bắt đầu đi tới Thiên Lâm Thành. Mới từ cửa thành tiến vào thành nội về sau, những này đến từ các loại khác biệt thế lực nhân viên, liền rõ ràng cảm giác được cái này một tòa thành cùng cái khác thành có chút không giống. Toàn bộ thành nội, chẳng những vô cùng náo nhiệt, còn có thể nhìn thấy rất nhiều võ tu. Chương 344, liền đứa nhỏ đều tại tập võ chương 344, liền đứa nhỏ đều tại tập võ này làm sao liền đứa nhỏ đều tại tập võ. Một chút người tu tiên đang đi tại Thiên Lâm Thành trên đường phố, lông mày cũng hơi nhíu lại. Bọn hắn luôn cảm giác, cái này Thiên Lâm Thành quá không đúng. Toàn bộ thành nội khắp nơi đều là người luyện võ, người già trẻ em đều đang luyện võ, quả thực là không hợp phái thượng, hơn nữa càng khoa trương hơn, theo bọn hắn tới gần Thiên Lâm Thành bắt đầu, liền không có cảm nhận được bất kỳ yêu ma khí tức, Thiên Lâm Thành thành phương viên mấy chục dặm trong vòng, không có bất kỳ cái gì yêu ma. Bọn gia hỏa này luyện võ hữu dụng a. Cầm đầu một gã mặc trường sam màu trắng nam tử, lúc này cũng hử lạnh một tiếng. Giờ phút này hắn dậm chân hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, thân chắc những cái kia người tu tiên, vào lúc này cũng đi theo cước bộ của hắn, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi. Bọn hắn xuyên biệt đi qua chỗ này đường đi, liền thấy bốn phía có rất nhiều trấn yêu ti thành viên, đang mặc màu đen khôi giáp, đang từ bốn phía đi tới. Những người thân mặc màu đen khôi giáp trấn yêu ti thành viên, mỗi một tên đều tràn đầy mãnh liệt khí huyết chi lực. Áo trắng nam tử ánh mắt quét mắt đi qua, sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Cái này Tiên Lâm thành, cùng lúc trước hắn chỗ đi bất kỳ thành cũng không giống nhau. Lạ quỷ. như thế những này võ tu, giống như đều so với bình thường võ tu mạnh hơn rất nhiều. Đi, không có đình chỉ bước chân, bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến. Mà lúc này, tiến vào Thiên Lâm thành người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái này một thành trì thật sự là quá an toàn, căn bản không có bất kỳ yêu ma quỷ quái, không ít thương hộ đi vào thành phố này về sau, liền trực tiếp ở chỗ này định cư. Thời gian ngắn ngủi bên trong, khiến cho Thiên Lâm thành biến càng thêm náo nhiệt. Hiện trong thành còn đang không ngừng xây dựng thêm, mơ hồ có một cái cực lớn thành xu thế. Hơn nữa hiện tại lẫn vào tiến đến người tu tiên cũng rất nhiều. Những này người tu tiên, toàn bộ đều ngụy trang thành bình thường bình dân hoặc là tiểu thương. Dù sao trước đó thời điểm, Sơn Nguyệt Môn người tu tiên nghe nói toàn bộ tại cái này một phá thành nổi mất tích. Hơn nữa sơn mượt môn tông môn vị trí chi địa trực tiếp bị gián mất, đây hết thể phát sinh đúng là khá là quái dị. Cho nên không ít tông môn thế lực đều phải những này người tu tiên đến đây điều tra bên này tình trạng. Cái này vừa tiến đến, nhìn xem vô cùng náo nhiệt tiên lâm thành, rất nhiều người tu tiên đều có chút kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là, đại lượng võ tu, còn có các loại võ tu cần thiết đan dược tiệm thuốc, muốn rất nhiều, còn có thật nhiều vũ khí bán. Những này mua bán vũ khí nhìn đều không phải là cái gì bình thường mặt hàng. Nơi này chính là trấn Yêu Ti đi. Vừa mới đám người kia chạy tới trấn Yêu Ti lối vào chỗ Cầm đầu đáo trắng Nam tử nhìn xem đại môn này miệng lập tức lộ ra một cười lạnh lúc này không chần chờ chút nào hắn trực tiếp cất bước hướng phía phía trước bên kia đi dừng lại đây là trấn yêu ti choệ không phải trong ti nhân viên không có cho phép không được tùy ý tiến bảoo Liên tại bọn hắn vừa đến gần thời điểm chấn thủ tại cửa chính mấy tên trấn yêu làm trực tiếp chặn bọn hắn đường đi cái này mấy tên trấn yêu làm nhìn của trẻ nhưng là toàn bộ thân hình cao lớn cầm trắng hơn nữa tràn ngập bảng bạc khí vết tri lực ta chính là tam hoàng tử điện hạ phái tới muốn gặp lục hoàng tử một mặt cầm đầu đáo trắng Nam xuất ra một tấm lệnh bài đi ra Sau đó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, một bên lên tiếng đồng thời, hắn liền lập tức hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến. Dừng lại, chênh chênh chênh. Những này chấn yêu làm nhìn hắn động tác, trên mặt vẻ mặt vào lúc này cũng có chút biến đổi, trong nháy mắt rút ra trường đao. Các người dám đối ta động dao? Áo trắng nam tử thấy cảnh này, lập tức trên mặt vẻ mặt đã biến. Ở trong nháy mắt này, trong thân thể của hắn bắn ra một cố cường đại linh lực ba độ. Dường theo lấy cái này, một cỗ cường đại linh lực ba độ bắn ra, cái này mấy tên trấn áp làm thân thể, cũng trực tiếp bị cái này cường đại lực trùng kích cho xung kích chấn lui ra ngoài vất quá không có ra ngoài một khoảng cách, bọn hắn liền ổn định thân thể. Ta nói với các ngươi, ta là tam hoàng tử người. Lần này, chúng ta muốn gặp Diệp Thủ Nghĩa. Áo trắng nam tử sắc mặt biến khó coi vô cùng. Những này chỉ là trấn yêu làm, thế mà cũng dám ngăn cản đường đi của hắn, quả thực liền là muốn chết. Bất kể là ai, không có cho phép liền không thể tiến vào trấn yêu đi. Cái này mấy tên trấn yêu làm vào lúc này, toàn thân cao thấp bộ phát ra cường đại khí huyết chi lực đi ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nam tử. Hắn, áo trắng nam tử còn có phía sau hắn những cái kia người tu tiên. Lúc này lông mày cũng hơi nhíu, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này người tập võ giống như cùng bình thường võ tu rõ ràng khác biệt. Tại sao có thể có cường đại như vậy khí huyết, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là thủ vệ. "Còn có, các ngươi không thể gọi thẳng Lục hoàng tử điện hạ tục danh." Cái này mấy tên trấn yêu làm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nam tử, tiếp tục lên tiếng. Hai mắt của bọn họ ở trong đều tràn đầy sắc ý. Các ngươi bọn giá hỏa này, áo trắng nam tử hiện tại cũng có chút nổi giận. Hai mắt của hắn ở trong cũng giống nhau tràn đầy sát ý chỉ là một chút võ tu sâu tiễn, thế mà còn đối với hắn tràn ngập sát ý. Loại này sâu kiến còn muốn giết hắn. Ai đến ta trấn yêu sư từ nhà sự? Mà đúng lúc này đợi, phía trước bên kia đông nhiên chuyển đến một thanh âm. Áo trắng nam tử hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Đông Phong thân ảnh đi tới. Trấn yêu ti Bộ đô Ti, Lý Đông Phong. Một các người tu tiên vào lúc này thấp giọng với áo trắng nam tử nói rằng, "Lý Đông Phong, Bộ đô Ti Lý Đông Phong đúng không? Các ngươi ở những này trấn yêu là người, thật đúng là phế lối thật sự à? Áo trắng nam tử cười lạnh thành tiếng, "Nói cho ngươi, ta chính là Tam hoàng tử phái người tới. Lần này chúng ta muốn gặp Diệp thủ nhi." Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đông Phong, lạnh giọng nói rằng: "Hắn thấy, những ngày Trấn Yêu làm không hiểu được Tam hoàng tử điện hạ phân lượng, cái này Trấn Yêu làm Bộ Đô Ty, khẳng định là hiểu. Dù sao hiện tại tình trạng, các thế lực lớn hẳn là đều đã rõ ràng. Tám tên hoàng tử đều muốn tranh đoạt thái tử chi vị, mà ngoại trừ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên ngoài, bọn hắn Tam hoàng tử cũng là hấp dẫn nhân tuyển. Bây giờ còn có rất nhiều thế lực là chủ động gia nhập vào bọn hắn tranh giành." Lan, nhưng ngay tại cái này hào trắng nam tử vừa dứt lời trong mấy mắt, Lý Đông Phong trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi, trực tiếp quát chói hai lên tiếng: Một cỗ vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực trực tiếp theo trong thân thể của hắn tán phát ra. Trong nháy mắt xung kích tới áo trắng nam tử đám người trên thân thể. Và anh! Mấy người kêu bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cỗ này mạnh khí huyết chi lực chói xung kích tới, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này như là diệu bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Bất quá mấy người kia nói thế nào cũng là thực lực không tệ người tu tiên, rất nhanh cũng liền ổn định thân thể. Người áo trắng nam tử sắc mặt biến dữ tợn. Cái này tiên lâm trấn yêu làm bộ đồ đi, lại dám động thủ đối hắn. Ngươi dám công ta? Ngươi cũng đã biết, ta là tam hoàng tử điện hạ người nào sao? Hắn hiện tại đã thẹn quá hóa giận. Chương 345, Tam hoàng tử người chương 345, Tam hoàng tử người hiện tại hai mắt của hắn ở trong đều có không che giấu chút nào sát ý, còn lại người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn hắn những người tu tiên này lúc nào thời điểm bị chỉ là phàm nhân võ tu như thế đối lái qua? Mặc kệ là ai, cũng không thể nhường gọi thẳng Lục hoàng tử điện hạ tục danh. Lý Đông Phong đi tới, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Theo trong thân thể của hắn ở trong, đã có không che giấu chút nào khí huyết chi lực tán phát ra. Khí huyết chi lực truyền ra ngoài, hình thành khí lưu nhường bốn phía cắt đá đều tung tóe bắn đi ra. "Cậu có, các ngươi là có chuyện gì muốn gặp Lục hoàng tử điện hạ a?" Lý Đông Phong tiếp tục lên tiếng nói, "Chỉ là phê bật hoàng tử, con ở nơi này cố làm ra bệ." Áo trắng nam tử tại cái này về sau cũng hoàn toàn nổi giận. Ở trong nháy mắt này, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến Lý Đông Phong công kích qua. Trong lòng bàn tay của hắn, đã sớm theo nạp giới không gian ở trong lấy ra một thanh trường kiếm. An trong tay sắc bén kia trường kiếm, hướng thẳng đến Lý Đông Phong đâm tới. "Chỉ là một gã chấn yêu làm bộ đồ tí mà thôi, liền xem như giết thì tính sao đâu? Nhiều nhất hắn chỉ là chịu điểm xử phạt mà thôi." Thử Lý Đông Phong lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này mấy ngày, mặc dù hắn đều đang trùng kích Võ Vương trùng kỳ cảnh, chuẩn bị ngưng tụ chân nguyên, nhưng là hắn võ đạo thực lực so sánh Lục Thường Tử muốn thấp một chút, cho nên còn không có ngưng tụ chân nguyên thành công. Mà Lục Thường Tử bây giờ còn đang bế quan ở trong, xung kích Võ Vương trùng kỳ cảnh giới sát xuất thành công hắn là là rất cao. Nhưng dù cho chỉ có Võ Vương sơ kỳ cảnh giới hắn, thực lực lúc trước thời điểm cũng là không có thể so sánh. Hắn tay phải vung lên, một gã trấn yêu làm trường đao trong tay trong nháy mắt bay tới, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Đường đường đường Liên sau đó một khắc, hắn liền trực tiếp nắm lấy trường đao trong tay, bắt đầu cùng cái này áo trắng nam tử chiến đấu. Song phương tốc độ đều nhanh vô cùng, như là hai đạo cái bóng đầu dạng, trong nháy mắt giao đánh nhau. Trong không khí không ngừng chuyển ra từng đợt to lớn kim loại tiếng va chạm vang, còn có đại lượng ánh lửa bắn tung tóe mà ra. Làm sao có thể? Những cái kia đi theo áo trắng nam tử mà đến người tu tiên, lúc này nhìn thấy tình hình trước mắt, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Bởi vì áo trắng nam tử thật là một gã cường đại người tu tiên. Mà Lý Đông Phong, mặc dù là một gã cường đại tu, nhưng thực lực không đến mức có thể cùng áo trắng nam tử đối kháng a. Chẳng lẽ Lý Đông Phong cũng là một gã người tu tiên? Không đúng. Bọn hắn cũng không có cảm giác được, theo Lý Đông Phong trong thân thể có bất kỳ linh khí sóng chuyển ra. Chỉ có chỉ là cường đại khí huyết chi lực mà thôi. Và anh. liền sau đó một khắc, nương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyển đến, Song Phương thân thể trong nháy mắt hấp ra, trực tiếp lui lại tới phía sau khu vực. Lý Đông Phong hai chân dùng sức giẫm mạnh, liền trực tiếp giẫm ở mặt đất. Hô hô cái này áo trắng nam tử hiện tại thở hổn hộc, hắn bên trên xuất hiện một đạo vết đau. Máu tươi cũng đem quần áo cho nhuộm đỏ. Hắn hiện tại ngay tại thở hổn hển, tròn to hai mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một gã võ tu, thế nào tốc độ lại nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng cũng vô cùng mạnh. Dị cốt thần thông. Hắn nhịn không được lên tiếng. Nếu như không phải dị cốt thần thông, Lý Đông Phong làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Dị cốt thần thông. Ha ha. Lý Đông Phong cười lạnh thành tiếng, căn bản không có định cho hắn bất kỳ giải thích nào. Hắn hiện tại cho ban ra lực lượng là thuần túy võ đạo lực lượng. Tu luyện diệp thủ nghĩa cho bí tịch về sau hắn đối với võ đạo trải nghiệm liền càng thêm cắt sâu, hơn nữa hiện tại chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, khí huyết chi lực bàng bạc vô cùng, khiến cho nhục thể của hắn lực lượng cũng càng thêm cường đại. Đừng nói là đối phó đồng dạng người tu tiên, ngay cả cường đại tới đâu một điểm người tu tiên cũng có thể đối phó. Cùng tiến lên. Lý Đông Phong cùng Tiên Lâm thành trấn yêu làm, mong muốn mưu hại Tam hoàng tử sứ giả, lẽ gian lên tại chỗ chu sát. Hiện tại cái này áo trắng nam tử sắc mặt biến càng thêm dữ thợn. Nương theo lấy hắn vừa lời, ở trong nháy mắt này ở giữa, còn lại người tu tiên linh lực cũng theo chương trình ở trong tán phát ra. Đồng thời có người tu tiên đã bắt đầu hai tay kết ấn, trực tiếp phóng xuất ra pháp thuật lực lượng. Và anh. sau một khắc, vô cùng mãnh liệt hỏa diễm năng lượng hướng thẳng đến Lý Đông Phong thân thể mãnh liệt đi qua. Thử. thấy cảnh này Lý Đông Phong, lúc này trên mặt vẻ mặt có chút biến đổi, trong nháy mắt liền tránh tránh khỏi. Đồng thời đang nháy tránh khỏi trong nháy mắt, căn bản không có chạy trốn, ngược lại là trực tiếp cầm đao vào tới. Đúng, áo trắng nam tử thấy cảnh này, lập tức quát chói hai lên tiếng. Hai tay của hắn kết ấn, cường đại sóng linh khí ở trong nháy mắt này, giống như là thủy triều theo thân thể của hắn mãnh liệt mà ra trong ngáy mắt tạo thành một đạo linh lực cực lớn tầm chắn. Đụng, Lý Đông Phong trong tay nắm lấy trường đao, trực tiếp đi ra tới cái này linh lực trên tầm chắn. Nương theo lấy một tiếng trầm mụn thanh âm truyền ra, cường đại phản xung lực, nhuần thân thể của hắn trực tiếp đẩy lui tới phía sau bên kia khu vực. Phía sau mấy tên khác người tu tiền, trực tiếp thao tú phi kiếm đâm đi qua. Đương đương đường, Lý Đông Phong phản ứng vô cùng cấp tốc, nắm lấy trường đao trong tay, trực tiếp chặn lại những công kích này. Đi chết đi cho ta. Một gã đứng tại mặt khác một chỗ người tu tiền, thừa dịp Lý Đông Phong tại ngăn cản những phi kiếm kia đồng thời công kích, đã sớm tụ lực thi pháp. Mô sát na này ở giữa, lòng bàn tay của hắn ở trong liền có vô cùng mãnh liệt dòng điện có thể liền muốn xung kích đi ra ngoài. Siêu. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Ai? Cái này tụ lực thi pháp đang muốn đem lòng bàn tay ở trong cường đại trường tâm lôi đẩy đi ra thời điểm, liền rõ ràng cảm thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Chạm. Còn chưa kịp phản ứng tới, một đạo tiếng xé gió trong nháy mắt chuyển ra. Cái này một gã người tu tiên thân thể theo chính giữa điểm mở được hai nửa. Vô số máu tươi tạc khí, đầy đất đều là. Ai? Áo trắng nam tử rõ ràng cảm thấy tình hình này, lúc này mảnh xoay người hướng phía bên cạnh nhìn lại, tình hình có thể thấy rõ ràng cái này máu tanh một màn. Chốn duty trong địa, không phải ai đều có thể đến gần. Một thanh âm chuyển đến, còn lại những cái kia người tu tiên ở trong nháy mắt này đều bị giật lại mình. Bọn hắn tập trung nhìn vào, liền có thể nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Chỉ là cái này một gã nam tử trẻ tuổi trên ánh mắt quấn quanh lấy băng ngấm, trong tay nắm lấy một thanh thon dài lưỡi đao, lưỡi dính đầy máu tươi. Áo trắng nam tử bọn người thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Hơn nữa cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể rõ ràng cảm giác được, theo cái này mụ lòa trong thân thể cũng có được vô cùng cường đại khí huyết chi lực chuyển ra. Võ tu. Người này cũng là một gã võ tu. Cảm nhận được trạng vững này đám người, hiện tại đã càng thêm rung động. Các ngươi Các ngươi đến cùng là cái gì? Áo trắng nam tử gáo thét lên tiếng. Hiện tại hắn cảm giác cái này một cái chân áp trong ti người, vô cùng có khả năng đều đã thay người. Khả năng còn không phải người. Trước 346, hắn lại là lục hoàng tử. Trước 346, hắn lại là lục hoàng tử. Người bình thường làm sao lại nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Võ đạo thực lực có thể đạt tới loại trình độ này, hắn tuyệt đối không tin. Chất yêu Ti Võ Tu, Phương Thước nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Đoạn thời gian này, nương theo lấy thương thế của hắn khôi phục về sau, hắn tiếp tục tu luyện, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bởi vì có tâm nhãn cái này, một cái dị cốt thần thông năng lực, ánh mắt của hắn dù cho không có khôi phục, nhưng là đủ khả năng cảm giác được tất cả so có mắt người càng rõ ràng hơn. Không có khả năng. Áo trắng nam tử gầm nhẹ lên tiếng. Đơn Tu, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lượng? Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt chém giết cùng hắn cùng nhau đến đây một gã người tu tiên, không có cái gì không thể nào." Lý Đông Phong nhàn nhạt lên tiếng, "Các ngươi tự tiện xông vào trấn Yêu Ti, còn muốn giết người của chúng ta, không thể tha thứ." Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng chọc lên. Hiện tại trấn Yêu Ti đã không phải là trước kia trấn Yêu Ti. Tại Diệp Thủ Nghĩa dẫn dắt phía dưới, không chỉ là Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti, ngay cả còn lại Tam Đại trấn Yêu Ti võ tu người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên rất lớn đặc biệt là bởi vì đại nhật thuần dương công mở rộng, khiến cho rất nhiều võ tu người cũng nắm giữ đối phó yêu ma năng lực. So trước kia chém giết yêu ma càng thêm dễ dàng, mà gần nhất mở rộng đi ra mới bí tịch, càng làm cho rất nhiều võ tu người thân hình biến càng thêm linh mẫn, chân khí trong cơ thể càng thêm bằng bạc. Ta nói cho ngươi, ta là tam hoàng tử sứ giả. Các ngươi chính là như vậy đối phó sứ giả sao? Đây là cùng tam hoàng tử đối địch. Áo trắng nam tử lúc này trên mặt vẻ mặt cũng biến thành giữ thợn. Tam hoàng tử thật là cùng phế vật này hoàng tử khác biệt, mà còn lại tu tiên giả hiện tại cũng bắt đầu nắm chặt trong tay dường như đang âm thầm tụ lực, điều động trong thân thể linh khí. Hiện tại sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành nương chọc lên, can bạn không dám có chút khinh thị. Mở miệng ngậm miệng Tam hoàng tử, hắn tính là thứ gì? Đúng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa bên kia chuyển tới. Áo trắng nam tử ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, tinh linh có thể thấy rõ một gã người mặc trưởng sang màu đen thiếu niên. Ngươi dám nhục mạ Tam hoàng tử, ngươi mong muốn bị bị chém đầu sao? Áo trắng nam tử giật mình một chút, lập tức sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cái này một gã theo trấn yêu ti bên trong đi ra thiếu niên thế mà đối tam hoàng tử không có chút nào kính sợ, còn như thế nói năng lô mãng, đáng chết. Một gã người tu tiên vào lúc này lệ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Siêu, cái này một thanh trường kiếm bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, trong không khí dường như đều bắn ra một tiếng thanh thúy tiếng xé gió. Liền sau đó một khắc, mắt thấy cái này trường kiếm liền phải đâm xuyên thiếu niên này mì tâm trong nháy mắt, liền bị hắn trực tiếp giơ tay nắm lấy. Hân, cái này một gã người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi rụt lại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phải công chế trường kiếm tiếp tục đâm đi qua, nhưng là trường kiếm bị thiếu niên gắt gao bắt lấy, nhưng căn bản động đậy không được mảy may. Làm sao có thể? Cái này một gã người tu tiên nội tâm ở trong tràn đầy rung động, mà vào lúc này, cái này một gã thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên động. Hai tay của hắn bắt lấy cái này trường kiếm, trực tiếp đem cái này trường kiếm vò thành một đoạn sát vụ. Áo trắng nam tử chờ người tu tiên, hiện tại ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. kia một thanh kiếm, dù nói thế nào cũng là người tu tiên sử dụng vi kiếm, thế mà bị hắn trực tiếp vò thành một cục sắt vụn. A Yêu điều khiển phi kiếm người tu tiên, vào lúc này cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Dù sao cái này một thanh trường kiếm ở trong có được thần trí của hắn, bây giờ bị vò thành sắt vụn trong đáy mắt, loại kia đặc thủ thần thức liền trực tiếp bị chặt đứt rơi mất. Đối với hắn cũng sinh ra không nhỏ phản vệ tác dụng. Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, chuyện mới vừa rồi vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở trong trước mắt. Lúc này Lý Đông Phong cùng Phương thức bọn người cũng đã lập tức kịp phản ứng, lập tức cung kính lên tiếng. Lục hoàng tử, ngươi chính là Lục hoàng tử. Áo trắng nam tử còn có còn lại người tu tiên đều hoàn toàn bị rung độc tới. Ai có thể nghĩ đến, một màn trước mắt đến liền thanh phi kiếm cho gọt thành sắc vụ thiếu niên thần bí, cư lại chính là Lục Hoàng tử. Thân Diệp Thủ Nghĩa khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Lúc này cũng dậm chân hướng phía phía trước bên kia đi. Vừa mới kia một gã điều khiển phi kiếm công kích Diệp Thủ Nghĩa người tu tiên, hiện tại sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Nhìn xem dậm chân đi tới Diệp Thủ Nghĩa, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, bản năng hướng phía sau tối lui, hai mắt ở trong đã sớm tràn đầy hoảng sợ. Quá kinh khủng. Cho dù là cường đại người tu tiên cũng không có khả năng đem phi kiếm của hắn trực tiếp cho vào thành sắt vụn a. Diệp Vinh Giang hòa này, để ngươi qua tới làm cái gì? Diệp Thủ Nghĩa đứng ở cái này áo trắng nam tử trước mặt, cười nhạt nói. Trong giây mắt này, áo trắng nam tử bà người, cũng rõ ràng bị một cỗ cực mạnh cảm giác gáp mạch bao phủ. Thật mạnh. Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng là khoảng cách gần nhìn như vậy lấy, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được một cố cường đại vô cùng cảm giác gáp mạch, loại này cảm giác gáp mạch để bọn hắn có chút trợ đều không tự. Tam Hoàng Tử điện hạ, là để chúng ta đến áo trắng nam tử hiện tại thân thể cũng khẽ run lên, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hơn nữa hắn dường như muốn nói điều gì, nhưng lại lại không dám nói. Nói, Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Một cú cảm giác gáp mạch mạnh mẽ tiếp tục theo trong thân thể của hắn chuyển ra. Tam hoàng tử điện hạ mong muốn ngài gia nhập bọn hắn trấn doanh. Áo trắng nam tử lập tức lên tiếng nói, À. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng hơi híp lại. Tam hoàng tử gọi Diệp Vinh, cũng là một gã tự cao tự đại người. Mẹ của hắn cũng là một gã người tu tiên, thế lực sau lưng cũng coi là tương đối cường đại. Nhưng là bất luận là cái nào một gã hoàng tử, cho tới nay đều coi hắn là phế vật mà thôi. Lần này lại muốn lôi kéo hắn, là bởi vì nghe nói Thiên Lâm Thành chuyện a. Bất quá theo cái này lão trắng nam tử bọn người vừa mới biểu hiện đến xem, giống là căn bản không rõ ràng Thiên Lâm Thành bên này tình trạng. Trở về nói cho hắn biết, nhường cầu mong gì khác một chút ta, ta có thể cân nhắc nhường hắn trở thành thủ hạ của ta, cũng không phải là không được. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng. Cản dỡ. Hắn vừa dứt lời, áo trắng phía sau nam tử kia mấy tên người tu tiên, liền hoàn toàn không nhịn nổi. Quá phế lối, quá cản dỡ thế mà căn bản không có đem Tam hoàng tử để vào mắt. Siêu. Trong đó một tên người tu tiên, ống tay áo ở trong có một đạo nồng vụ phun ra, vọt thẳng hướng Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Độc. Cái này một gã người tu tiên là am hiệu dùng độc. Đi cho đi. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa giống như căn bản chưa kịp phản ứng, sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Chương 347, Thái tử chi vị, ta cũng muốn tranh trường 347, Thái tử chi vị, ta cũng muốn tranh đây chính là hắn tại toàn bộ thiên hạ thu thập rất nhiều năm chỗ tu tập được đi độc. Đừng nói là võ tu, ngay cả người tu tiên chúng độc đều cơ hồ tìm không thấy giải dược trừ phi thực lực đủ cường đại, có thể dùng linh lực bước ra những độc tố này, nếu không đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam hoàng tử không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là để ngươi cho hắn làm chó mà thôi." Cái này người tu tiên lộ ra nụ cười giễu cợt. "Không sai, lần này bọn họ chạy tới, chính là muốn nhường Lục hoàng tử thành vì bọn họ khôi lỗi mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái này Lục hoàng tử lại có thực lực mạnh như vậy? Không chỉ là Lục hoàng tử, ngay cả những này trấn yêu ti thành viên, hắn thực lực đều cường đại đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm vậy thì thế nào đâu? Lần này chúng nó Bọn hắn muốn tìm được giải dược là căn bản không thể nào. Chỉ là nhường hắn cảm giác có chút kỳ quái là, Lý Đông Phong cùng Phương thức bọn người thấy cảnh này, không có chút nào là Diệp thủ nghĩa lo lắng bộ dáng, vẫn như cũng là lộ ra thản nhiên tự nhiên vẻ mặt. Nhưng cái này một gã tu tiên giả cảm giác rất là không hiểu. Mà áo trắng nam tử bọn người ở tại cái này về sau đều lui lại tới phía sau bên kia khu vực, bởi vì bọn hắn đều có thể biết, chứng minh người tu tiên dùng độc thủ đoạn là mạnh vô cùng. Vừa mới loại kia độc, nếu như bọn hắn hấp thu đến, bọn hắn cũng muốn chúng độc. Loại độc này có chút lợi hại, mà đúng lúc này đợi Viên theo lấy loại độc khí này tiêu tán rơi, diệp thủ nghĩa thân ảnh lần nữa hiện hiện ra. Thân thể hắn trên da hơi có từng tia từng tia biến thành màu đen. Cái này rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Nhưng là liền tại một giây sau, toàn bộ làn da lại khôi phục nguyên dạng. Căn bản không có bất kỳ trúng độc dáng vẻ. Ngươi, ngươi vừa mới còn sắc mặt giữ tận kia một gã người tu tiên, hiện tại toàn bộ thân hình giống như đều bị định trụ đồng dạng. Ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Cái này sao có thể? Hắn độc làm sao lại không có có tác dụng? Chẳng lẽ là phóng thích sai độc? Là tuyệt đối không thể. Các ngươi a, quá yếu. Diệp thủ nghiêng hơi hơi lắc lắc, vào lúc này tay phải có chút rũ ra. Siêu, một cú cường đại vô cùng áp lực, cũng ở trong nháy mắt này chuyển ra. Cái này một gã sử dụng độc người tu tiên, cùng vừa mới sử dụng trưởng kiếm công kích Diệp thủ Nghĩa người tu tiên, đồng thời bay tới, trực tiếp bị Diệp thủ Nghĩa tay phải cho húc lại. "Thả ta ra, thả ta ra." Cái này hai tên tu tiên giả vào lúc này, trên mặt cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đang điên cuồng giãy giụa, nhưng là toàn bộ thân hình lại bị thật chặt hóp, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, càng khủng bố hơn áp lực tiếp tục truyền đến. Trong cơ thể của bọn họ linh khí đều đang điên cuồng bị hút đi, không ngừng mã sói bọn. Không chỉ là linh khí, liền thân thể bọn họ ở trong sinh mệnh năng lượng giống như đều đang đang nhanh chóng sói mòn. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này hai tên người tu tiên trực tiếp bị hút thành người khô. Áo trắng nam tử còn có còn lại ba tên người tu tiên, thân thể đều bắt năng run rẩy lên. Làm sao có thể? Bọn hắn những người tu tiên này, thế mà trực tiếp bị hấp thu thành người khô. Đây là pháp thuật gì? Người tu luyện tạp pháp. Yêu ma. Áo trắng nam tử nhìn trước mắt diệp thủ nghiễu, một bên thân thể run rẩy đồng thời một bên lên tiếng. Còn lại ba tên người tu tiên, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoàng sợ, căn bản không dám tiếp tục làm sử dụng pháp thuật đối diệp thủ nghĩa tiến hành công kích. "Vô đạo." Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn tiếp tục dậm chân, hướng phía phía trước đi đến. "Chạy." Áo trắng nam tử gầm nhẹ một tiếng, quay người liền phải chạy. Ba tên người tu tiên, tốc độ chạy trốn càng tăng nhanh hơn, trực tiếp giẫm lên phi kiếm, liền bay về phía không trung. "Trốn." Nhất định phải nhanh lên trốn. Cái này lục hoàng tử quả thực không phải người. Cái này có thực lực, thân sự là quá kinh khủng. Trước đó đến cùng là nơi nào tin tức chuyển đến, nói hắn là một gã phế vật. Hiện tại những ngày người tu tiên đều đã muốn điên rồi. Nếu như ngay cả hiện tại Diệp Thụ Nghĩa đều là phế vật lời nói, vậy bọn hắn không phải liền là phế vật ở trong phế vật. Và anh. đương nhiên ngay tại cái này ba tên người tu tiên vừa bay trên không trung trong nháy mắt, một đạo gần như trong suốt lớn bàn tay to, trực tiếp theo trên bầu trời nghiền ép hạ. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyển ra, ba người này thân thể trực tiếp bị ép trên mặt đất. Trong nháy mắt bị ép thành thê nát. Cái này lão trắng nam tử lúc đầu cũng muốn ngự kiếm bay đi, nhưng nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ thân hình dường như đều bị định trụ đồng dạng. Trong lúc nhất thời căn bản không dám lúc đích, tiếp tục chạy. Diệp Thủ Nghĩa đi tới, cười nhạt nói: "Vạch sát nam tử hiện tại hai chân đều run rẩy lợi hại. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Hắn hiện tại đã hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thủ Nghĩa đến cùng là thực lực gì người? Trở về nói cho Tam Hoàn Tử. Hắn có thể lựa chọn làm chó của ta, nếu không hắn người lại tới gần Tiên Lâm thành bên này, ta trực tiếp phản giết." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trong nháy mắt, lúc này qua tay, một cô đặc chủ năng lượng ở trong nháy mắt này liền phóng thích ra ngoài. Trực tiếp bao phủ lại cái này một gã áo trắng nam tử thân thể. Ha, thất phách chúng ma. Nương theo lấy năng lực này thi triển đi ra, người đàn ông này rõ ràng cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn. Quả thực tựa như là tại linh hồn của hắn chỗ sâu, bị thứ gì cho đánh lên là ấn. Không cần dãy rủa, càng dãy rủa càng thống khổ. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Áo trắng nam tử hai tay che đầu của mình, ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình dường như đều bị mồ hôi thấm ướt đồng dạng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm thở hổn bắt đầu khôi phục lại. Hơn nữa tại cái này nhất thời đợi. Hắn có một loại kỳ lạ cảm giác. Chính là trước mắt Diệp thủ nghĩa, dường như có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Nói cho ta một chút, Diệp danh đến cùng muốn làm gì? Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, tiếp tục lên tiếng. Đừng nghĩ đến dấu diếm, ta có thể cảm giác được. Hắn cười nhạt một tiếng. Này cũng thực sự nói thật. Chỉ cần bên trong hắn thất phép chủ ma, đối phương sinh mệnh liền bị hắn nắm trong tay. Hơn nữa một khi có bất kỳ dấu giếm nào lời nói, hoặc là muốn muốn phản bội hắn ý nghĩ, hắn đều có thể lập tức cảm giác tới. Tam hoàng tử. Muốn đem ngài xem như hắn khôi lỗi điều khiển áo trắng nam tử đây cũng là hoàn toàn không dám có chút chế giấu, trực tiếp đem những gì mình biết mọi thứ đều cho tố nói ra. Mong muốn bắt ta làm bia đỡ đạn a." Diệp Thủ nghĩa cười nói, "Lần này tất cả hoàng tử đều cơ hồ tính là công khai thái độ, mong muốn cho thấy muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Hiện tại tình trạng đã vô cùng phức tạp. Tam hoàng tử so sánh đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ưu thế không có rõ ràng như vậy, cho nên mong muốn gián tiếp điều khiển lục hoàng tử Diệp Thủ Miễu để đạt tới còn lại mục đích. Xem ra, bọn hắn còn không biết Tiên Lâm thành xảy ra chuyện gì." Diệp Thủ Miễu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, chờ về nói cho Diệp Đình, cái này thái tử chi vị, ta muốn tranh." Hắn tiếp tục lên tiếng. Áo trắng nam tử nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này ánh mắt cũng có chút trợn to. Lục hoàng tử, cũng muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Chương 348, chui vào chân yêu tư. Chương 348, chui vào chân yêu tư. Phải biết, hiện tại là từng cái hoàng tử đều quyết định muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Diệp Thủ Nghĩa, cái này chưa từng có được xem trọng Lục hoàng tử, thế mà cũng muốn tranh đoạt. Bất quá theo vừa mới chỗ trải qua tất cả đến xem, hắn mơ hồ cảm giác, Diệp Thủ Nghĩa thật là có tranh đoạt tư cách. Dù sao hắn gần dấu thực lực thật sự là quá kinh khủng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tốt áo trắng nam tử hiện tại thân thể cũng có chút run rẩy lên, tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hai mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn ngập hoảng sợ. "Ngươi bây giờ có thể đi." Diệp Thủ Nghĩa cười lên tiếng. "Có tin cái gì, nhớ kỹ mau chóng bẩm báo ta." "Không phải, chết." Hắn tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là." Áo trắng nam tử không dám có chút chần chờ, lập tức lên tiếng. Bởi vì hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình đều bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay ở nếu như hắn không dựa theo Diệp Thủ Nghĩa chỉ thị đi hành động, có thể sẽ chết. Hắn còn không muốn chết, hắn muốn sống sót. Vào lúc này, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp rời đi bên này, đi đến đường lớn bên trên, hắn còn có chút thất hồn lạc khách. Ai có thể nghĩ đến theo mới vừa tiến vào cái này Thiên Lâm Thành đến bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, hắn dẫn đầu lấy những cái kia người tu tiên, liền toàn bộ bị đánh chết. Quả thực là quá kinh khủng. Lục hoàng tử đến cùng là thực lực gì? Người tu tiên, nhưng là căn bản không giống a. Xem hắn sử dụng năng lực, cũng căn bản không giống như là thi chiến pháp thuật, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm nhận được, theo diệp thủ nghĩa trong thân thể trỗi thả ra linh lực ba độ. Các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa từng nghe nói sao? Lần trước Sơn Nguyệt môn người tu tiên đến chúng ta Thiên Lâm thành, mong muốn giết Trần yêu thi người, cuối cùng toàn bộ đều biến mất. Những này người tu tiên cũng không nhìn một chút, nơi này là nơi nào? Đưa theo lấy áo trắng nam tử đi tại đường phố này bên trên, nhĩ lực rất tốt hắn, cũng mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền lại tới một ít lời lời nói. Sơn Nguyệt môn, tại Thiên Lâm thành biến mất. Chẳng lẽ cũng là bị lục hoàng tử bọn người giết chết? Nghĩ như vậy, áo trắng nam tử cũng không khỏi đến hít vào một ngụ khí lạnh. Bởi vì hắn đến tiên lâm thành trước đó, căn bản không có chú ý những tình huống này a. Kia lúc trước hắn thời điểm nơi này còn phát sinh qua cái gì? Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn biến càng thêm u trầm lên. Sau khi trở về, hắn nhất định phải thật tốt tra một chút liên quan tới Sơn Nguyệt môn chuyện. Hơn nữa đi ra tiên lâm thành thời điểm, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được có không ít tu tiên tự nhiên ngụy trang thành người bình thường đi. Đúng rồi. Theo vừa mới lúc tiến bảo, hắn hẳn là liền đã phát hiện. Nhiều như vậy người tu tiên Ngụy Trang thành người bình thường tiến vào cái này một tòa thành nội, rất rõ ràng là muốn tra tìm cái gì. Áo trắng nam tử hiện tại nội tâm ở trong cũng có được hối hận, nhưng là ai có thể nghĩ đến, một mực bị đám người làm thành rác rưởi vương tử Diệp Thủ nghĩa, thế mà còn có loại thực lực này đâu. Mấy ngày kế tiếp, còn có liên tục không ngừng người tu tiên Ngụy Trang thành người bình thường tiến vào Thiên Lâm thành. Chờ bọn hắn tiến vào Thiên Lâm thành bề sau, cũng đều chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì hiện tại cái này một tòa người bên trong thành nóm, toàn bộ đều tại tu luyện võ đạo. Hơn nữa những này võ tu người thực lực Rõ ràng so đa số thành nội võ tu người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên Lâm thành bên trong, khắp nơi đều tràn ngập mãnh liệt khí huyết chi lực. Mà Thiên Lâm thành trấn yêu làm, thỉnh vẳng lại trong thành tiến hành tuần tra. Thân thể của bọn hắn ở trong đều mặc khôi giáp màu đen. Mỗi một tên trấn yêu làm đều tràn ngập mãnh liệt khí huyết chi lực cùng sát khí. Nhưng những cái kia ngụy trang thành người bình thường người tu tiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Và anh, mà tại một ngày này lúc chạm vào tối, trấn yêu ti bên trong có một cô trùng thiên khí huyết chi lực nhiên tán phát ra. Trấn yêu ti bốn phía mặt đất đều khẽ chấn động. Cường đạt như vậy khí huyết chi lực, võ tu người có thể bắn ra loại trình độ này khí huyết chi lực. La Trần Diu Ti Đoti, lục thường tử a. Đương theo lấy đạo này trùng tiên khí huyết chi lực tán phát ra, thời gian ngắn ngủi bên trong, dấu ở cái này Trần yêu Ti phụ cận người tu tiên, ánh mắt cũng hơi mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Dù sao hiện tại chỗ sức mạnh bùng lên thật sự là quá mạnh. Loại này khí huyết chi lực, cho dù là đại tông sư cấp võ tu người, làm sao có thể? Võ nói sao có thể đạt tới loại trình độ này khí huyết? Một đám người tu tiên thân ảnh dấu ở mặt khác một chỗ. Dương mắt nhìn hướng trấn Yêu Ti bên trong, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Chúng ta muốn vào xem một chút ta. Tại hắn thân chắc một tên khác người tu tiên, lúc này cũng nghiêm túc nói, hiện tại tình trạng thật sự là quá quỷ dị. Loại này khí huyết chi lực xông thẳng tới chân trời, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy rung động. Đi xem một chút, cái này Tiên Lâm Thành trấn Yêu làm, tuyệt đối là có gì đó quái lạ. kia một gã tu tiên giả vào lúc này cũng trầm giọng nói rằng, có lẽ hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình trạng, hiện tại cũng rất muốn muốn đi tìm hiểu tính tưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là ai tại đột phá Tuất đã được hắn khẳng định cái này hai tên người tu tiên liền trực tiếp sử dụng đặc thù ẩn nấp pháp thuật hướng thẳng đến Trấn yêu Ti bên kia phương hướng mà đi cùng bọn hắn giống nhau ý nghĩ còn lại người tu tiên cũng không ít hiện tại bọn hắn đều giống nhau thi triển đặc thù pháp thuật trực tiếp tới gần Trấn yêu ti bên kia khu vực Trấn yêu ti trong địa, bất luận kẻ nào không có cho phép không được tùy tiện tới gần ngay tại một chút người tu tiên, vừa muốn tới gần tới Trấn yêu ti trong ngáy mắt liền nghe tới từng tiếng âm chuyển đến tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại Trấn yêu cao trên đường đang đứng lấy một gã nam tử Nam tử bên hôm có phối đao, mặc một thân áo giáp màu đen. Nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là trên mắt của hắn quấn quanh lấy màu đen bằng ngấm, tựa như là một cái mù lòa. Ha ha, bất quá chỉ là một gã mù lòa mà thôi. Một chút người tu tiên thấy cảnh này, vào lúc này cũng không khỏi đến cười lạnh thành tiếng. Trong đó một tên người tu tiên, dựa vào ẩn nấp pháp thuật, liền phải trực tiếp xuyên biệt đi qua. Siêu. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Phương thức rõ ràng cảm giác được cái gì, trực tiếp rút đao hướng phía phía dưới khu vực bổ chạm tới. Rút đao trong nháy mắt, còn có thể rõ ràng nhìn thấy lôi điện chi lực lấp loé mà ra. Làm. Sau một khắc, trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt cùng một gã người tu tiên trường kiếm đụng đụng vào nhau. Nương theo lấy vũ khí va chạm, trong nháy mắt vô số ánh lửa lấp loé mà ra. Phương thức bung đao trói tán phát ra dòng điện năng lượng, trực tiếp trùng kích tại kia người tu tiên trên cánh tay. Đáng chết, cái này một gã người tu tiên cũng theo lúc đầu ẩn nấp pháp thuật ở trong hiện hiện ra. Thân thể của hắn bị đẩy lui tới phía sau bên kia, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nhận nấp pháp thuật, thế mà bị cái này mù lòa phát hiện. Hơn nữa bây giờ còn có thể rõ ràng nhìn thấy tay phải hắn ống tay áo biến cháy đen vô cùng. Chương 349, giam giữ chương 349, giam giữ trên cánh tay làng ra hiện tại cũng biến thành cháy đen. Đau. Rõ ràng cảm thấy cảm giác đau đớn. Các ngươi cũng không thể tiến. Phương thức cũng không có đi truy kích, mà là ánh mắt hướng phía bên cạnh bên kia khu vực nhìn qua. Cái này mù loà là thế nào phát hiện bọn hắn. Những này người tu tiên nghe được phương thức lời nói về sau, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin bệ mặt bởi vì bọn hắn hiện tại sử dụng chính là đặc thù ẩn nấp pháp thuật, thân thể có thể trong thời gian ngắn có một loại ẩn thân hiệu quả. Người bình thường là căn bản không phát hiện được, chỉ có hơi hơi mạnh lớn một chút người tu tiên mới có thể phát hiện. Mà trước mắt cái này một gã mù lòa, nhìn cũng căn bản không giống như là cái gì cường đại người tu tiên, càng giống là một gã bình thường có tu. Hừ, một chút người tu tiên nghe phương thức lời nói, lúc này nội tâm ở trong cũng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là một gã mù lòa mà thôi, liền xem như hơi có chút thực lực, còn có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại lại như thế nào? chỉ cần đi vào tới cái này trấn yêu đi, thân ảnh của bọn hắn liền có thể tiếp tục giấu ký lên, để cho người ta không phát hiện được. Cảnh cáo sẽ không nói lần thứ hai." Phương Tước lúc này lạnh giọng nói rằng, trong chấp nhóm này, hắn nắm lấy trường đao trong tay, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực lăng không một chạm. Lốt buốt, vô cùng mãnh liệt dòng điện năng lượng ở trong nháy mắt này bắn ra, như là cuộn xà loạn vũ đồng dạng hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực xung kích tới. Những này dòng điện xung kích đi qua tốc độ thật sự là quá nhanh, nhưng những cái kia người tu tiên trong lúc nhất thời căn bản tránh không tránh nổi đi. Những này người tu tiên trong mắt con ngươi hơi rụt lại, thể nội cường đại linh lực ba động trong nháy mắt nở rộ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liên hình thành một đạo đặc thù linh lực tâm trán, trực tiếp chặn những này báo táp tới lôi điện. Và anh, một đạo cự đại đánh nổ tiếng vang cũng ở trong nháy mắt này chuyển ra. Ai dám xông vào trấn yêu ti? Mà liên ở trong nháy mắt này, một tiếng quát trói hai thanh âm từ nơi không xa khu vực chuyển tới. Lý Đông Phong cùng rất nhiều trấn yêu ti thành viên, cũng đồng thời xuất hiện ở kề bên này. Những này người tu tiên cũng không có trực tiếp từ cửa chính diện, mà là theo chấn ti bốn phía tường cao khu vực muốn phải dựa vào ẩn nấp thân hình pháp thuật, trực tiếp vượt qua đi qua. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vừa tới gần nơi này thời điểm, liền đã bị phát hiện. Tên đáng chết, những này người tu tiên sắc mặt cũng biến thành có coi. Bọn hắn những ngày này ngụy trang thành bình thường bình dân mất tính, tiến vào Thiên Lâm thành, chính là vì nghe ngóng Sơn Nguyệt Môn vì sao bỗng nhiên biến mất tại cái này một tòa thành trí nguyên nhân. Thậm chí muốn phải hiểu rõ chấn Yuti phải trang đi bí mật gì. Nếu không, Sơn Nguyệt Môn nhiều như vậy cường đại người tu tiên, làm sao lại bỗng nhiên biến mất? Hơn nữa ngay sau đó Sơn Nguyệt Môn Tông Môn Thế mà trực tiếp bị diệt. Vị phát hiện về sau, những người tu tiên này trực tiếp mong muốn trốn. Nhưng là hiện tại đã không còn kỳ rồi. Bởi vì từ phía sau bên kia lại một thân ảnh bay tới. Toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta. Đương theo lấy cái này một thanh âm chuyển đến, bọn hắn đều cảm giác được đầu của mình giống như bị chấn một cái. Tiết hồ mà ngọt, ngọt, một đạo máu tươi liền theo miệng của bọn hắn ở trong phung ra. Tất cả người tu tiên vào lúc này toàn bộ đều đứng tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Thậm chí có một ít sử dụng cao cấp hơn lại lập tù ẩn nấp pháp thuật, đã thừa dịp loạn chui vào trấn yêu ti người tù Tiên, toàn bộ đều ngược trên mặt đất. Làm sao có thể ánh mắt của bọn hắn có chút trợ to, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin. Vừa mới kia một thanh âm truyền đến trong nháy mắt, bọn hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn cho nghiền ép trên mặt đất. Thế mà phản kháng không được. Hơn nữa rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng xuất hiện ở kế bên này. Tham kiến điện hạ. Phương thức cùng Lý bọn người lúc này cũng lập tức lên tiếng. Giờ này phút này, nhìn kỹ Liên có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng người tu tiên xuất hiện tại cái này phía phía. Bọn hắn ẩn nấp loại pháp thuật kia, hiện tại đã hoàn toàn mất hiệu lực. Ân Diệp Thủ nghiêng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phía những này người tu tiên liếc nhìn đi qua. Xem ra toàn bộ các người đều đến. Hắn nhìn xem những này người tu tiên, ánh mắt cũng hơi híp lại. Đoạn thời gian này hắn là biết có thật nhiều người tu tiên đến nơi này, chỉ là hắn cố ý không có đi bắt mặt thôi. Dù sao không có cái gì lý do chính đáng, những này người tu tiên cũng không có phạm chuyện gì, nhưng là hiện tại liền khác biệt. Bọn hắn mong muốn tự tiện xông vào trấn Yêu thi. Đây chính là tội lớn. Tại Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn lấy bọn hắn đồng thời, những này người tu tiên ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Lục Hoàng tử. Thiếu niên trước mắt này chính là trong truyền thuyết phế vật Lục Hoàng tử. Bọn hắn cẩn thận cảm giác một chút, lại mơ hồ cảm giác được Lục Hoàng tử tựa như là một gã người bình thường, nhưng là thể phách của hắn giống như vô cùng mạnh. Trực giác nói cho bọn hắn, Lục Hoàng tử tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa vừa mới kia một tiếng quát trói hai thanh âm, giống như chính là theo Lục Hoàng tử miệng ở trong truyền thuyết. Là Lục Hoàng tử thanh âm. Tự tiện xông vào trấn Yuti, thật là tội lớn. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, giam giữ tại chân yêu ngục. Diệp Thủ Nghĩa đối với Lý Đông Phong bọn người vừa cười vừa nói là. Nghe lời của hắn, Lý Đông Phong người cũng lập tức ứng thanh. Các người dám. Ở trong nháy mắt này, những này người tu tiên ánh mắt cũng mở lớn. Cái này lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa lại còn nói muốn đem bọn hắn nuốt lại. Hơn nữa giam giữ địa phương vẫn là kia cái gọi là chân yêu ngục. Chân yêu ngục là chuyên môn giam giữ yêu ma. Lại để cho quan giải bọn họ những này thân phận tôn quý tông môn tu tiên giả, đây quả thực là đối vũ nhục của bọn hắn lục tương tử, chúng ta chính là độ Thiên môn người tu tiên, người dám giam giữ chúng ta." Lúc này đứng tại một bên khác hai tên người tu tiên, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bọn hắn thật là đại tông môn độ Thiên môn người tu tiên. So sánh cái khác đến tìm hiểu tin tức tu tiên giả, thực lực của bọn hắn rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Vừa mới nhận diệp thủ nghĩa kia một tiếng quát trói hai thanh kiếm ảnh hưởng cũng tương đối rất nhỏ. Độ Thiên môn. Nghe lấy bọn hắn lời của hai người, lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hơi híp lại. Cái này hai tên Đạo Thiên môn người tu tiên nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa vẻ mặt, trên mặt cũng lộ ra lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Hiện tại chủ sĩ Nghiệp Nghĩa huyện đang cân nhắc lợi hại, hắn căn bản không có khả năng cảm giác động đến bọn hắn, bởi vì độ tiên môn có thể nói là cường đại nhất tu tiên tông môn. Hơn nữa kia đại hoàng tử còn tại bọn hắn tông môn tu luyện, vậy thì càng tốt, trực tiếp đem bọn hắn giam giữ giáp tự ngục. Diệp thủ nghĩa vào lúc này nhe miệng cười một tiếng. Người cái này hai tên người tu tiên, nghe Diệp thủ nghĩa lời nói, lúc này ánh mắt cũng trận lớn lên. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp thủ nghĩa hoàn toàn không đem lợi của bọn hắn để bả mắt. Đây quả thực, liên là căn bản không sợ độ tiên môn, hơn nữa còn là cùng bọn hắn môn tiến hành nối địch người một chết. Chương 350, chuột người chương 350, chuột người nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cái này mấy tên độ thiên môn người tu tiên sắc mặt lập tức lại biến. Càn rỡ. Cái này lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa quả thực là quá càn rỡ. Thế mà coi bọn họ là thành là yêu ma đến giam giữ. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả còn lại người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà liền độ thiên môn người tu tiên đều nói muốn nút lại. A, hẳn là các ngươi muốn phản kháng không thành. Diệp Thủ Nhiễu ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, lúc này ánh mắt hơi nheo lại. Mà đúng lúc này đợi, trong đó một hai tên người tu tiên hơi hơi liếc nhau một cái, bọn hắn thân hình khẽ động, liền trực tiếp mong muốn bay khỏi mở phiến khu vực này. Cho ta xuống tới. Diệp thủ nghĩa dường như phía sau mọc thêm con mắt, đương theo lấy hắn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ở trong nháy mắt này, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp theo trên bầu trời ép hấp xuống tới. Và anh. Hai người bọn họ trong nháy mắt ngược trên mặt đất. Phụp. Máu tươi cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp theo miệng của hắn ở trong phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Còn lại người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là cái gì lực lượng, để bọn hắn trực tiếp ngã xuống. Còn lại người tu tiên ánh mắt ở trong đều có vẻ không hiểu. Bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long hoàng tử, chúng ta là Độ thiên môn người tu tiên, ngươi thực có can đảm giam giữ chúng ta. Lúc này kia Độ Tiên môn tu tiên giả ở trong một người trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm diệp thủ nghĩa trầm giọng nói. Bọn hắn lúc đầu vừa mới cũng muốn bay thẳng rời đi, nhưng nhìn tới cái này hai tên người tu tiên kết quả, để bọn hắn đỉnh chỉ loại ý nghĩ này. Nơi này khẳng định có gì đó cổ quái, chẳng lẽ có cái gì cao nhân ở phụ đây? Nghĩ như vậy, cảm giác của bọn hắn năng lực cũng có thể phóng xuất ra, nhưng lại căn bản không có cảm giác được bốn phía có cái gì người tu tiên tồn tại. Cao thủ, có thể che giấu khí tức cao thủ. Các ngươi nói nhảm, thật nhiều." Diệp Thủ nghễ nhàn nhạt lên tiếng. "Lý Đông Phong, Phương Đức." Hắn ánh mắt hướng phía một bên khác nhìn lại. "Có thuộc hạ." Hai người bọn họ ở trong nháy mắt này, trực tiếp lên tiếng, đem bọn hắn giam giữ tới giáp tự ngủ. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhắm lại. Là. hai người bọn họ trong nháy mắt này, liền hướng thẳng đến cái này mấy tên người tu tiên đi đến. Ngươi dám?" Cái này hai tên độ tiên môn người tu tiên, lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà nói là sự thật. Tại bọn hắn cho thấy chính mình là độ tiên môn người tu tiên tình môn phía dưới, vẫn là phải giam giữ hai người bọn họ. Ai dám phản kháng, chết. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Cái này hai tên người tu tiên thần sắc trên mặt biến hóa không chừng. Một người trong đó nhìn xem Lý Đông Phong cùng Phương thức muốn đi ở trước mặt mình trong ngáy mắt, sắc mặt lập tức biến giữ tợn. Chỉ là phàm nhân. Hắn mở ra miệng ở trong, có lôi đình chi lực tán phát ra. Miệng phun lôi đình. Ngoan. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo tự đại lại gần như vô hình bàn tay, trực tiếp ép hấp xuống tới. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm chuyển đến, cái này một gã độ thiên môn người tu tiên còn chưa kịp phản ứng tới, liền trực tiếp bị đạo này bàn tay khổng lồ cho nghiền thành một thịt. Toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Những người còn lại kịp phản ứng về sau, liền có thể rõ ràng nhìn thấy trước mắt mặt đất có một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ. Mà kia một gã độ thiên môn người tu tiên, thân thể đã sớm biến thành một thịt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn động. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Người Ngươi mà một tên khác độ thiên môn người tu tiên, thân thể đều đang run rẩy lấy, hai chân đang không ngừng run lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, thân thể của hắn cũng kém một chút bị nghiền ép tới, liền hắn, cũng kém một chút trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Tự tiện xông vào trấn yêu thi, còn muốn phản kháng mong muốn đánh giết trấn yêu làm, đây chính là tội chết. Diệp thủ nghiễn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Đi." Lúc này Lý Đông Phong cùng Phương thức, trực tiếp đi đi qua, liền áp lấy cái này một gã độ tiên môn người tu tiên, tiến vào trấn yêu ti bên trong, hướng phía trấn yêu ngục bên trong mà đi. Tại người tu tiên, vào lúc này càng thêm không dám phản kháng. Hơn nữa rất nhanh, liền có thể nhìn đến đại lượng chấn yêu làm theo bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện. Những này chấn áp làm toàn thân cao thấp đều mặc màu đen cô giác, toàn bộ thân hình ở trong tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát khí, đem những người tu tiên này toàn bộ áp giải tiến chân yêu ngục. Diệp thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Là." Nghe Diệp thủ Nghĩa lời nói, tất cả chấn yêu làm trực tiếp trăm miệng một lời đáp. Bọn gia hỏa này, bọn gia hỏa này chỉ là võ tu, lại dám quan giải bọn họ. Ở đây tới là các cái tông môn thế lực người tu tiên, hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bị trấn yêu làm những ngày võ tu giam giữ tiên trấn yêu ngục quả thực chính là sỉ xỉục không ít người tu tiên bản năng mong muốn phản kháng nhưng là trong nháy mắt này lương theo lấy diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn đi qua những người này thân thể run nhẹ nhẹ một chút không dám phản kháng căn bản không dám phản kháng thời gian không có trôi qua bao lâu những ngày người tu tiên toàn bộ đều bị trấn yêu làm cho gà bị tiến vào trấn yêu ti Trấn yêu ngục bên trong toàn bộ tiến hành luôn lên lục hoàng tử điện hạ chúng ta đều là tu tiên tông một người người làm như vậy là muốn bằng vào chúng ta những tông môn này thế lực là để sao Một chút bị giam giữ tới chấn áp trong ngục người tu tiên, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cũng tiếp tục đi đến, bọn hắn cũng cắn răng lên tiếng nói. Cái này bị giam lại, hơn nữa cái này trấn yêu ngục vốn chính là vì giam giữ yêu ma thiết lập, toàn bộ lao ngục vô cùng kiên cố, bọn hắn toàn bộ đều bị giam giữ tại giáp tự ngục cùng ngắt chữ ngục, dựa vào thực lực của bọn hắn, mong muốn tùy tiện xông ra đi, không có khả năng. Thuốn hộp bọn hắn hai tay hai chân đều mang tới đặc thủ xiềng xích, căn bản là không có cách bình thường sử dụng linh lực. Tông môn, cái gì tông tới ta Lâm thành, đều vô dụng, đều phải tuân theo Thiên Lâm thành củ. Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Những này tu tiên mặc dù nghe lời của hắn, ánh mắt càng là trợn lớn lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thế mà sẽ nói như vậy. Cái này cũng thật sự là quá can rỡ. Hắn là thật không sợ những tông môn này thế sao? Dựa vào cái gì?" Lý Đông Phong đem bọn hắn đến từ cái nào cái tông môn đều cho ghi chép lại. Nếu như muốn đi, liền thông chi bọn hắn tông môn đến chỗ người. Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói, "Là." Lý Đông Phong lập tức lên tiếng, nội tâm của hắn ở trong có khẩn trương cùng vẻ kích động. Khẩn trương ở chỗ hắn còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy mà kích động lại là kích động tại lục hoàng tử điện hạ thực lực so trước đó thời điểm phải cường đại quá nhiều. Hiện tại trấn yêu thi, cũng không còn dùng nhìn những này tu tiên tông môn sắc mặt. "Chỗ ngươi, ngươi, ngươi dám như thế đối đãi với chúng ta?" Một chút người tu tiên hoàn toàn ngây mẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà còn muốn cho bọn hắn tông môn chỗ người. Phương thức, người phụ trách ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía Phương thức nhìn lại. "Là." Phương thức chăm chú gật gật đầu. Chương 351, quả các ngươi là tiên vẫn là yêu chương 351. Bằng các ngươi là tiền vẫn là yêu làm xong đây hết thệ về sau, Diệp thủ Nghĩa liền trực tiếp rời đi bên này. "Nói đi, các ngươi là đến từ cái nào cái tông môn?" Lý Đông Phong vào lúc này đã bắt đầu từng bước từng bước lao ngục đi qua, ghi chép những người này là đến từ cái nào tông môn thế lực. Những này người tu tiên, ngay từ đầu không chịu nói, nhưng là nương theo lấy trong đó một chút tu tiên tự nhiên mở miệng, bọn hắn cũng liền toàn bộ mở miệng. "Lý Đông Phong, các người Thiên Lâm thành trấn yêu thi, dám như thế đối với chúng ta những tông môn này người tu tiên sao?" Trong đó một tên tu tiên đang nhìn Lý không ngừng mà ghi chép bọn hắn tin tức đồng thời. Cô không nhịn được căng răng lên tiếng, "Chỉ là trấn Yêu Yuti, thế mà biến ngôn cùng như thế. Đây quả thực xem bọn hắn tông môn như không. Các ngươi tự tiện xông vào trấn Yêu Yuti, còn muốn giết chết trấn Yêu Yuti Bộ Đô Ti, đây là tội lớn. Dựa theo đại mạc luật pháp, là muốn trầm đầu. Các ngươi hiện tại bèn bèn chỉ là bị giam giữ tại cái này, hẳn là thật tốt cảm tạ lục hoàng tử điện hạ." Lý Đông Phong một bên tại ghi chép những người này đến từ cái nào cái tông môn đồng thời một bên nhàn nhạt lên tiếng. Người nghe lời của hắn, như một gã người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trấn Yuti người Thế nào tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong thế mà biến lớn lối như thế? Đây là ai cho dũ khí của bọn hắn? Diệp Thủ Nghĩa, nếu như các ngươi tông môn cho không ra tốt tiền chuột lời nói, nhưng là muốn trận đầu. Lý Đông Phong ghi chép xong tin tức của bọn hắn về sau, lúc này cũng khẽ cười. Nghe tiếng cười của hắn, những người này trên mặt vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Lý Đông Phong căn bản cũng không giống như là nói giỡn, mà là nói là sự thật, bởi vì vừa mới khi đó một gã độ tiên môn người thu tiên liền đã trực tiếp bị giết chết. Anh, mà đúng lúc này đợi Tại Yêu Duty khu vực trung tâm lục tưởng tử, cũng bắt đầu mở mắt. Mãnh liệt khí huyết chi lực, chấn động bốn phía thổ địa đều chấn động một cái. Bất quá bây giờ nương theo lấy hắn đứng dậy, những này mạnh khí huyết chi lực cũng bắt đầu chậm rãi thu lại một chút. Chân nguyên. Ngưng tụ chân nguyên thành công, hiện tại ta tính là chân chính bước vào tới võ vương trung kỳ cảnh. Cảm nhận được thân thể mình ở trong chuyển đến mãnh liệt chân nguyên khí tức, trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ kích động. Chân khí hình thành chân nguyên về sau, lực lượng trong cơ thể cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân mình trên dưới truyền đến năng lượng cường đại. So sánh thời điểm trước kia, thực lực của hắn không biết rõ tăng lên nhiều ít. Rất tốt, kế tiếp cứ dựa theo điện hạ lời giải thích, tiếp tục võ vương hậu kỳ cảnh. Nghĩ đến cái này, trên mặt của hắn vẻ kích động cũng biến thành càng thêm dày đặc. Bởi vì đổi lại là trước đó thời điểm, thật là theo không nghĩ tới, võ đạo thực lực có thể đột phá tới loại cảnh giới này. Quang là nghĩ đến đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hiện tại hắn là thật sự rõ ràng đứng ở cái này một cảnh giới ở trong. Tiếp tục trở nên càng thêm cường đại lời nói, hoàn toàn có thể cùng cường đại người tu tiên tiến hành đối kháng nghĩ đến Diệp Thủ Nhi thậm chí có thể đánh giết đại thừa kỳ người tu tiên, liền càng làm cho hắn cảm giác được hưng phấn cùng hứng đới. Đúng rồi, vừa mới ta giống như cảm giác được, bên ngoài giống như xuất hiện chuyện gì. Lúc này Lục Thường Tử dường như nghĩ tới điều gì, bước nhanh hướng phía bên ngoài bên kia khu vực đi tới. Rất nhanh liền tại bên ngoài khu vực gặp rất nhiều trấn yêu làm. Gặp qua đồ ti đại nhân, những này trấn yêu ti nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức cung kính lên tiếng. Không cần đa lễ, rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì phát sinh? Lục Thường Tử bảo lúc này hắn cũng lập tức lên tiếng với có không ít người tu tiên tự tiện xông vào chúng ta trấn yêu thi, bị điện hạ chỗ truy nã. Những này trấn yêu làm, lúc này cũng lập tức lên tiếng. Người tu tiên bị điện hạ truy nã. Lục Thương Tử có chút giật mình một chút. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở trấn yêu ngục bên trong. Lục Thương Tử, Người thả ta ra ngoài. Bọn hắn những người này, lại dám giam giữ chúng ta tại cái này lao ngục bên trong. Đương theo lấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái này trấn yêu ngục bên trong, lúc này ở giáp tự trong ngục kia một gã độ thiên môn người tu tiên, cũng từ lúc mới bắt đầu sợ ở trong chậm rãi khôi phục lại. Hắn là nhận biết Lục Thương Tử. Lúc này nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức kích động lên tiếng: "A, là ngươi?" Lục Thương Tử ánh mắt nhìn xem cái này một gã độ thiên môn người tu tiên, có chút điểm kinh ngạc. Trước đó thời điểm, bọn hắn chân yêu làm tại ma quật đối kháng những cái kia yêu ma, liền gặp được độ tiên môn người, mà cái này một gã nam tử, cũng là kia một người trong đó. Lúc trước trên mặt của hắn có thể là có cực kỳ vẻ yêu ngạo, thậm chí còn sai sự bọn hắn chân yêu ti trấn yêu làm. "Không sai, nhanh lên thả ta ra ngoài." Lục hoàng tử dám đối với chúng ta như vậy, Nếu như chúng ta tông môn biết, ngươi biết là hậu quả gì sao? Cái này một gã người tu tiên, song tay nắm lấy lấy to dài nắm tin, cắn răng lên tiếng nói. Hiện tại hai tay hai chân hắn đều mang tới đặc thụ xiềng xích. Loại này xiềng xích vốn là cho yêu ma chuẩn bị, có thể cách trở yêu ma âm sát chi khí, nhưng là đồng thời đối người tu tiên linh lực cũng có thể có áp chế tác dụng. Cho nên hiện tại hắn muốn sử dụng pháp thuật, cũng sử dụng không ra cái gì cường đại pháp thuật. Trốn là căn bản trốn không ra được. Hơn nữa bị mang lên loại này xiềng xích, đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là sỉ Biết lại như thế nào? Ta nghe Lý Đông Phong nói, Các ngươi là muốn tự tiện xông vào trấn Yuti, cái này bản thân liền là tội lớn. Hơn nữa ngươi còn muốn ra tay giết rơi bọn hắn, kia càng là tự tội." Lục Thường Tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ngươi nghe Lục Thường Tử như thế ngôn ngữ, cái này một gã người tu tiên ánh mắt trận lớn lên. Hiện tại liền Lục Thường Tử, rõ ràng đều là thái độ như thế. Chẳng lẽ bọn hắn trấn Yuti, bằng thượng cái gì khó lường thế lực sao? Ta lặp lại lần nữa, thả ta ra ngoài. Chúng ta tông muôn người tu tiên, còn có thể bị các ngươi định tội không thành." Hắn tiếp tục cắn răng lên tiếng. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục như vậy dùng tông môn áp lực, mong muốn nhường Lục Thượng Tử thả hắn ra ngoài. Dù sao hiện tại cái này một cái lao ngục thật sự là quá âm trầm. Ở chỗ này nhường hắn cảm giác được muốn điên rồi. Hắn đường đường độ thiên môn người tu tiên, luôn luôn là đi vào từng cái phàm nhân thành trong ngạo, đều là bị xem như thượng đẳng tiên nhân đối đãi, lúc nào thời điểm nhận qua loại này lao ngục thai thương. Các người mong muốn phản kháng đại mạc sao? Đúng vào lúc này, Lục Thượng Tử ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, lập tức khẽ cười nói, "Phản kháng đại mạc? Đây là đại mạc vương triều luật pháp." Lục thương tử tiếp tục lên tiếng nói. Chúng ta là tu tiên kia một gã người tu tiên còn muốn tiếp tục lên tiếng. khoảng các người là tiên vẫn là yêu. Đi vào tiên lâm thành, phạm vào bất kỳ pháp, liền phải dựa theo đại mạc vương triều luật pháp đến xử trí. Lục thương tử trầm rộng nói rằng. Còn có, ta biết bên ngoài thành nội còn có thật nhiều người tu tiên. Nếu như bọn hắn giống nhau dám tự tiện xuống vào, hoặc là đến cứu các người, cũng toàn bộ đều phải, giam giữ ở đây. chương 352, chuẩn bị tiến đánh ráng đền lâu. chương 352, chuẩn bị tiến đánh ráng đền lâu Lúc này ở cái này, một cái chân yêu ngục bên trong người tu tiên nhỏ, nghe Lục thường Tử lời nói, ánh mắt cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong vẫn như cũng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ là một cái tiên lâm thành trấn yêu ti đô ti, dám nói loại lời này. Đây là ai cho dũ khí của hắn? Lục Hoàng tử diệp thủ nghĩa. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dám lại nói lời gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tông môn của mình người phát hiện bọn hắn biến mất tại cái này một cái tiên lâm thành về sau, có thể đến cứu vớt bọn họ. Thời gian rất nhanh liền tới ngày thứ hai, liên quan tới có người tu tiên Tự tiện xông vào trấn Yêu Ti mà bị nắm bắt tin tức, cũng bắt đầu chuyển ra ngoài. Chậc chậc, những tông môn này người tu tiên còn thật đủ lớn mật, lại dám tự tiện xông vào trấn Yêu Ti. Phải biết, hiện tại trấn Yêu thi, cũng không phải năm đó trấn Yêu thi. Không sai, tại điện hạ dẫn dắt phía dưới, trấn Yêu thi thực lực đều tăng cường rất nhiều. Giờ này phút này, tại Thiên Lâm thành trên đư phố, rất nhiều người một bên luận võ đồng thời một bên thảo luận lên. Không ít chui vào người tu tiên, nghe những người này thảo luận, bọn hắn lông mày cũng nhíu chặt lên. Chuyện gì xảy ra? Trấn Yêu Ti lại dám bắt người tu tiên. Loại tình huống này đừng nói là nhìn tới qua quả thực là chưa từng nghe thấy. Hiện tại đi vào cái này Tiên Lâm Thành các thế lực lớn Tu Tiên còn là có không ít. Dù sao lần trước thời điểm, nhiều như vậy Sơn Nguyệt Môn người Tu Tiên biến mất ở chỗ này, liền đã để cho người ta rất muốn biết trong đó đến cùng là sẽ ra chuyện gì tình trạng. Mà bây giờ lại chuyển ra loại tin tức này, càng làm cho những người này đối cái này Tiên Lâm Thành chấn yêu ti cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá bây giờ những này người Tu Tiên cũng chỉ dám trấn yêu ti phụ cận bắt đầu buổi hồi, căn bản không dám trực tiếp xung bảo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đến Tiên Lâm Thành người vẫn là vô cùng nhiều Bởi vì hiện tại cái này một tòa thành thị thật sự là quá an toàn, hấp dẫn đại lượng đến từ các thành lớn tiểu thương. Lại thêm toàn bộ Thiên Lâm thành bắt đầu không ngừng khuyết trưởng lớn, khiến cho cái này một thành chỉ biến càng lúc càng lớn. Mơ hồ có một loại muốn trở thành một cái siêu cấp đại thành quy hướng. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều âm thầm kinh hãi. Hơn nữa càng thêm để bọn hắn cảm giác được dung độc lạ, toàn bộ người bên trong thành thế mà toàn bộ đều lơ ngó, không biết rõ bọn hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Một ngày này ban đêm, một thân ảnh theo trên bầu trời bay đi. Có người bay đi trấn Yuti. Chờ một chút. Người này thế nào thấy có chút quen thuộc. Nam Tuyết Hàn. Tựa như là Nam Tuyết Hàn. Lúc này không ít dấu ở Thiên Lâm Thành một chút tương đối mạnh người tu tiên, cũng rõ ràng thấy rõ ràng cái này một thân ảnh. Nam Tuyết Hàn. Người này không phải gia nhập Thương Vương phụ sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một người đàn ông tuổi trung niên, ẩn nấp tại trong hắc ám, ánh mắt nhìn xem bay vào trấn Yêu Ti bên trong Nam Tuyết Hàn, giờ phút này ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hắn có thể bay thẳng đi vào, vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng là thuộc về Thiên Lâm Thành trấn Yêu Ti một bên sao? Vẫn là nói Thiên Lâm Thành trấn Yêu Ti đã cùng Thương Vương phủ người bên kia đặt thành giao dịch gì? Nghĩ như vậy là một gã người tu tiên cũng không khỏi đến hít vào một bụng khí lạnh. Nếu là như vậy, đây chính là một cái tin tức quan trọng. Chắc không được cái này Thiên Lâm Thành trấn Yuti cư nhiên như thế quỷ dị, hóa ra là có Thương Vương phủ người ở sau lưng chéo trống. Tại cái này một gã bên cạnh trung niên nam tử một gã nam tử khác, giờ phút này cũng hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, để thấp thanh âm nói rằng: "Đúng, chúng ta mọi thứ đều sai lầm. Thì ra Thiên Lâm Thành trấn Yêu Ti có thực lực như thế, là bởi vì phía sau có Thương Vương phủ người." Nam tử trung niên hiện tại cũng nhẹ ra đầu. Hiện tại phát hiện trạng huống này không chỉ là bọn hắn, ẩn dấu trong bóng tối còn lại người tu tiên cũng rõ ràng phát hiện những tình huống này. Lục hoàng tử phía sau có thương vương phụ thế lực duy trì sao? Chết không được bọn hắn cư nhiên như thế phát lối, liền một chút người tu tiên cũng giám bắt. Một bên khác một chút người tu tiên, mặc dù vào lúc này cũng càng là thảo luận lên. Bởi vì mấy ngày qua thời gian bên trong lại có một ít mong muốn trấn yêu ti bên trong xem xét tình trạng người tu tiên bị bắt bắt được. Hơn nữa nghe nói những này, người tu tiên toàn bộ đều bị bắt cầm tiến vào trấn yêu ti lao ngục bên trong. Loại này lao ngục cũng không phải bình thường lao ngục, mà lúc trước dùng để giam giữ những cái kia mạnh đại yêu ma. Thành nội ẩn giấu những này, người tu tiên tại rung động đồng thời, Nam Tuyết Hàn thân ảnh đã xuất hiện ở chân yêu ti bên trong đại điện. Điện hạ, những này chính là ta đoạn thời gian này chỗ thu tập được tin tức. Cái này Giang đang lâu toàn bộ, hẳn là ngay tại vùng này. Lúc này Nam Tuyết Hàn đem đoạn thời gian này thu tập được tin tức, toàn bộ đều tố nói ra. Đồng thời ở trên bàn còn có một cái địa đồ. Trên bản đồ chỗ biểu thị một cái kia mạnh đại yêu ma thế lực tổng bộ tồn tại ở Cách chúng ta Tiên Lâm Thành có chừng khoảng 300 dặm khoảng cách. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt cũng hơi nheo lại. Đoạn thời gian này, hắn tại trấn ti bên trong một bên tu luyện đồng thời, một bên lúc hướng dẫn đấu quân cùng phương thức bọn người tiến hành tu luyện. Dù sao hiện tại phụ cận yêu ma đều bị trừ đi, lại không có thu được mới ma quật tin tức, thêm tiếp tục thu hoạch được tinh văn năng lượng, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Bất quá cho tới nay liên tục chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng chỉ làm nghỉ ngơi một chút, đồng thời tìm một chút thế nào đột phá cảnh giới bây giờ phương pháp. Hơn nữa mới phương tiên hóa kích, đã không sai biệt lắm rèn đúc hoàn thành. Đối, theo cái phương hướng này đến nhìn, cách chúng ta Thiên Lâm Thành Sáp thực có khoảng 300 dặm khoảng cách, khả năng còn không chỉ, nhưng là cái phương hướng này khẳng định chính là Giang Đăng lâu vị trí khu vực." Nam Tuyết Hàn nghiêm túc nói, "Lần này ra ngoài, hắn liên lạc rất nhiều lúc trước bằng hữu, đồng thời đưa cho một chút tài nguyên thu được mà khác một chút tình báo, cuối cùng mới chỉnh lý ra cái này một cái tư liệu." "Rất tốt, qua mấy ngày trở thành nội những cái kia người tu tiên đều rời đi không sai biệt lắm lời nói, chúng ta liền chuẩn bị tiến về nơi này đi." Diệp Thủ nghĩa khẽ cười nói, "Điện hạ, ý của ngài là ở đây Lý Đông phòng?" Lúc này nhịn không được lên tiếng, "Ta muốn tiến đánh Giang Đăng lâu." Diệp Thủ Niệm ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, vào lúc này chăm chú vô cùng lên tiếng nói, "Công kích giang đăng lâu." Nghe được lời của hắn, ở đây Nam Tuyết Hàn, Lý Đông Phong, còn có mấy tên khác chấn yêu ti chữ thiên cao thủ, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đang tìm kiếm giang đăng lâu thời điểm, Nam Tuyết Hàn liền đã mơ hồ phỏng đoán tới Diệp Thủ Nghĩa việc cần phải làm. Nhưng là hiện tại chính miệng nghe hắn nói tới, vẫn là cảm giác vô cùng rung động. Bởi vì cái này cũng không phải cái gì bình thường yêu ma thế lực, mà là giang đăng lâu a, một cái tồn tại thật lâu mạnh đại yêu ma thế lực, thậm chí nghe nói là có yêu vương tồn tại. 353, trời sinh dị tượng, thần binh hàng thế chương 353, trời sinh dị tượng, thần binh hàng thế nghĩ như vậy, Nam Tuyết Hàn Nội tâm ở trong càng là tràn ngập rung động. Bất quá nghĩ lại, Diệp Thủ Nghĩa liền đại thừa kỳ người tu tiên đều có thể đánh chết, cho dù là yêu vương cấp bậc tồn tại lại như thế nào đâu, cái kia hẳn là cũng có thể giết chết. Hơn nữa Lục hoàng tử điện hạ, giống như căn bản không sợ những cái kia âm sát chi khí. Nếu như không sợ âm sát chi khí lời nói, yêu ma kia trình độ kinh khủng liền phải hạ xuống không ít. Lần này, Lý Đông Phong, muốn cùng Lục thượng tử Lâm Thành. Còn có nam tuyết hẳn người cũng lạ. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu như lần này hắn rời đi nơi này lời nói, không biết rõ kế tiếp còn sẽ có hay không có những tông môn thế lực khác tới cửa gây chuyện. Dù sao hiện tại trừ hắn ra, Thiên Lâm thành trấn yêu ti cường giả, cũng chỉ có lục thưởng từ đám người. Thực lực của bọn hắn mặc dù bây giờ tiến bộ rất nhanh, nhưng là đối mặt những cái kia tương đối cường đại người tu tiên, còn không phải là đối thủ. Đặc biệt là lần trước sơn nguyệt môn người tới liền xuất hiện đại thừa kỳ người tu tiên. Lần này nếu có những tông môn khác đại thừa kỳ người tu tiên qua tới, vẫn tương đối Bọn hắn nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng tại lúc này cũng khẽ gật đầu. "Đúng rồi, vừa mới ngươi trở về thời điểm, có phải hay không có rất nhiều người nhìn thấy ngươi?" Diệp Thủ Nghĩa hiện tại dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng phía Nam Tuyết Hàn nhìn lại. Đối, thuộc hạ cảm thấy, thành nội xuất hiện không ít người tu tiên. Nam Tuyết Hàn chăm chú nhẹ gật đầu. Vừa mới tại hắn bay trở về thời điểm, liền có thể tinh tưởng cảm giác được tại toàn bộ Thiên Lâm thành bên trong, có thật nhiều che giấu người tu tiên đang nhòm ngó trong bóng tối. Trong đó có một ít tương đối mạnh người tu ngay cả hắn đều cảm giác không thấy bọn hắn đến cùng ẩn dấu ở nơi nào. Thuộc hạ muốn đem bọn hắn đều tìm ra sao?" Nam Thiết Hàn tiếp tục lên tiếng. "Không, không cần." Diệp Thủ nghiẽ khẽ lắc đầu. "Bọn hắn có thể nhìn thấy ngươi, vậy cũng đúng kế hoạch bên trong." Hắn tại thời điểm khẽ cười. "Kế hoạch bên trong?" Nam Thiết Hàn trong ánh mắt có vẻ không hiểu. "Bởi vì thân phận của ngươi, bọn hắn khẳng định ngộ nhận là ta cùng Thương Vương phụ bên kia cũng có liên hệ. Như vậy, bọn hắn liền sẽ càng thêm kiên kỵ thiên Lâm Thành. Trong thời gian ngắn, ta cho rằng đối với chúng ta mà nói ngược lại là một tin tốt." Diệp Thủ ngay tại thời điểm tiếp tục lên tiếng. "Thì ra là thế." Quả nhiên không hổ là lục hoàng tử điện hạ. Nam Tuyết Hàn trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, vào lúc này cũng đuốt mông ngựa nói rằng: "Không cần đuốt mông ngựa, đây chính là kiếm hai lưỡi, dù sao thân phận của ngươi đã bại lộ, chỉ là tạm thời mà nói, nhưng còn lại thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi." Diệp Thủ nghẽn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Hiện tại ta chỉ là đang tranh thủ thời gian." Nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng hơi nheo lại. Hiện tại tình trạng đối với hắn mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao thực lực của hắn tương đương với đã chậm rãi nổi lên mặt nước. Để ít sẽ có càng ngày càng nhiều người biết, thực lực của hắn không đơn giản. Giống nhau, khả năng trước đó muốn người muốn giết hắn càng thêm sốt ruột muốn đem hắn giết trừ. Nhớ tới vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm, tại hoàng cung ở trong gặp được yêu ma chuyện, hắn hai mắt ở trong cũng có được sát ý thì ra tại hoàng cung trong địa, không, có khả năng có yêu ma xuất hiện. Nhưng là loại kia thời điểm vì sao lại xuất hiện yêu ma đâu? Khẳng định là có tại trong hoàng cung người muốn muốn giết hắn. Có thể là hoàng tử khác, cũng có thể là là những hoàng tử kia thế lực sau lưng. Còn muốn đi vào cái này tiên lâm trấn yêu đi thời điểm, cũng nhận qua ám sát. Hiện tại còn hoàn toàn không rõ ràng. Thật chính là muốn giết hắn đến cùng là ai? Ẩm ẩm. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng to lớn vô cùng chấn động tiếng vang đống nhiên chuyển tới. Cái này bên trong đại điện cái bản cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, trên mặt bàn chén trà đều phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lý Đông Phong bọn người vào lúc này cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ nói có người tập kích chân yêu ti? Bọn hắn theo bản năng nắm chặt treo ở bên hông phối đao. Ta muốn, hẳn là ta kêu một thanh vũ khí chế tạo xong. đi đi ra xem một chút Mà năng lực nhận biết thập phần cường đại diệp tụ nghĩa, tại có thể rõ ràng cảm giác được đây không phải có địch nhân tập kích, hiện mà càng giống là thần binh xuất thế. Hán cấp tốc dậm chân đi ra ngoài. Vừa sau khi đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy tại trấn ti mà khác một bên khu vực, có một đạo chướng mắt lưu quang phóng lên tận trời. Bên kia khu vực là chế tạo vũ khí khu vực. Lý Đông Phong hiện tại cũng nhanh chóng kịp phản ứng, vô ý thức lên tiếng. Đạo này lưu quang phóng lên tận trời trong nháy mắt, đem hướng trên đỉnh đấu đấu trời đều cho chiếu phát sáng lên. Có thể nhìn thấy toàn bộ trên bầu trời mây mù biến hóa đến cực kỳ kỳ dị. Trời sinh dị tượng, thần binh hành thế. Nam viết Hàn vào lúc này cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục lên tiếng. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy qua loại tình hình này. Trấn Yêu Ti, lại là Trấn Yêu Ti. Mà cùng lúc đó, trong thành một bên khác, rất nhiều người tu tiên xa xa nhìn Trấn Yêu Ti bên trong phóng lên tận trời lưu quang, ánh mắt cũng trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Lần trước thời điểm có một ít người tu tiên liền phát hiện Trấn Yêu Ti bên trong có mùa xuân khí huyết chí lực, đưa đến rất nhiều người tu tiên mong muốn xâm nhập Chấn Diêu Ti xem xét tình trạng. Hơn nữa tu tiên người toàn bộ đều bị bắt Còn lại một chút người tu tiên cũng đang âm thầm may mắn. Hiện tại lần này, trấn yêu tiên lại xuất hiện loại này đặc tự tình trạng. Mau đi xem một chút, đây rốt cuộc là cái gì quang? Dị tượng, trời sinh dị tượng. Rất nhiều người tu tiên đều hướng phía trấn yêu đi bên kia phương hướng ních tới gần, nhưng là những người này toàn bộ cũng không dám tự tiện xông vào trấn yêu. Ti. Bởi vì lần trước tình trạng, bọn hắn đã nghe nói qua. Lại thêm vừa mới nhìn thấy thương Vương phủ Nam Tuyết Hàn thân ảnh, liền càng thêm khiến cái này người tu tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần minh, chúng ta chế tạo ra thần minh. Lúc này ở giàn đúc vũ khí khu vực, Lục Thương Tử đám người sắc mặt vô cùng kích động lên tiếng nói, "Đây cũng là chỗ tạo ra binh khí, tuyệt đối là bọn hắn từ trước tới nay chế tạo qua cường đại nhất binh khí. Giờ này phút này, cái này Phương Thiên Họa kích ở trong toát ra tỏa ra ánh sáng lung linh, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm nó nguyên bản hình dáng. Lực lượng, vũ khí này có rất lực lượng cường đại. Mà đúng lúc này đợi, gen Đức vũ khí trong đó một chút trở rèn, hai mắt đông nhiên biến đỏ đỏ lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cái này một thanh Phương Thiên Họa kích, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ tham lam. Các ngươi thế nào?" Lục Thương Tử nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức lên tiếng Hắn rõ ràng cảm thấy những này thợ rèn vẻ mặt có điểm gì là lạ. Ngay tại hắn muốn ngăn cản thời điểm, cả người hắn ánh mắt cũng biến thành có chút hoàng hốt. Hai mắt vào lúc này cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xích hồng. Thần binh, ha ha, ta thần binh. Chương 354, mê hoặc chương 354, mê hoặc lục tưởng tử tại cái này thời điểm sắc mặt cũng biến thành dữ thợn. Toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía cái này một thanh lật trời họa kích đi tới. Thần binh, ha ha, ta thần binh. Bên mồm của hắn không ngừng nhỉ non một câu nói kia, hai mắt biến xích hồng. Cả người tinh thần tình trạng vô cùng không thích hợp. Nay nhìn kỹ, nằm ở trên mặt đất cái này một thanh dùng mương cấp thụ yêu chỗ tạo ra phương thiên hỏa kích, hiện tại đang tản ra một loại nồng đậm yêu khí. Loại này đặc thù yêu cầu, đông dạng người còn căn bản không nhìn thấy. Các người đều cút ngay cho ta. Cái này một thanh thần binh là ta. Lục Thương Tử vào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đem bốn phía cái kia chợ rèn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Hắn hiện tại ngồi xổm người xuống thân thể, trực tiếp giơ tay cầm lên cái này một thanh phương thiên hỏa kích. Theo cái này một thanh phương thiên hỏa kích ở trong truyền ra ngoài mạnh mẽ yêu khí, trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Lúc này Lục thường Tử hai mắt biến càng thêm đỏ đỏ lên, toàn bộ thân hình cũng tản mát ra vô cùng mãnh liệt yêu khí. Máu, ta muốn gặp máu. Ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, nhìn xem ngã trên mặt đất những cái kia tợ rèn, ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ dữ tợn. Trong nháy mắt này, hắn không có chần trời chút nào, hai tay giơ lên phương tiên hỏa kích, liền hướng phía những nầy tợ rèn đột nhiên bổ thẳng tới. Siêu. Trong chớp mắt này, trong không khí đều rõ ràng bắn ra một tiếng to lớn tiếng xé gió. Vô cùng sắc bén phương tiên hỏa kích, ở trong nháy mắt này liền phải phách trảm tới một người trong đó trên thân thể. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, một bóng người bỗng nhiên lao đến, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Phương này Thiên Hóa Kích cả kích. Giống. Lục thương Tử cảm nhận được công kích của mình bị ngăn cản, những này thời gian cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm thét kinh âm. Toàn bộ Phương Thiên Hóa Kích ở trong tàn mát ra càng thêm nồng đậm yêu khí. Quả nhiên không hổ là vương cấp tụ yêu tạo ra vũ khí, thế mà còn có như thế nồng đậm yêu khí. Thậm chí liền Lục Thường Tử đều bị cái này một thanh vũ khí cho ảnh hưởng. Lúc này người tới hách lại chính là Diệp Thú Nghĩa. Hắn nhìn xem tình hình trước mắt, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ khó tin. Ngay cả vừa mới ngưng tụ chân nguyên thành công, bước vào võ vương trùng kỷ lục thượng tử, thế mà đều có thể bị cái này một thanh phương thiên họa kích cho ảnh hưởng. Phải biết, trước đó tại đánh chết cái này một cái vương cấp thụ yêu thời điểm, nó thân thể âm sát chi khí, hẳn là toàn bộ đều bị chính mình hấp thu giãy mất. Thậm chí khi đó cũng không có cảm giác được cái gì yêu khí. Không nghĩ tới, dùng nó chủ cột chế tạo thành vũ khí về sau, còn có thể tản mát ra như thế nồng đậm yêu khí. Như thế, hoàn toàn ngoài diệp thủ nghĩa dự kiến. Thật dày đặc yêu khí. Mà vào lúc này, nam kết hẳn mấy người cũng lao đến cảm nhận được bốn phía truyền ra ngoài đồng đậm yêu khí. Lao lũ. Lý Đông Phong tại thời điểm còn rõ ràng nhìn thấy, Lục thường tự hiện tại hai mắt xích hồng giống như tại nắm lấy Phương Thiên Họa Kích, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa công kích qua. Không có việc gì, bọn hắn chỉ là nhận lấy cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích ảnh hưởng. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem rất nhiều người truy tìm tới, vào lúc này hắn cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Đối với hắn mà nói, loại trạng diện này chỉ là vấn đề nhỏ. Cho ta, tỉnh lại. Giờ này phút này, nương theo lấy hắn một tiếng quát trói hai lên tiếng, mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt chấn động tới bốn phía. Ngoại Toàn bộ Trấn yêu thi ở trong nháy mắt này cũng đột nhiên chấn động một cái hơn nữa loại này chấn cảm theo trấn yêu thi trực tiếp chuyển tới bên ngoài thiên Lâm Thành chuyện gì xảy ra rất nhiều dấu ở thiên Lâm Thành bên kia người tu tiên, đều có thể rõ ràng cảm thấy một trận này mãnh liệt chấn cảm ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng tràn đầy không dám tin mẹ mặt hiện tại Trấn yêu thi bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì tình trạng những này người tu tiên hiện tại cũng có chút khó chịu nhưng là hiện tại bọn hắn không dám tới gần dù sao đoạn thời gian trước nghe đồn chuyện đã xảy ra để bọn hắn quá ki kỵ hiện tại lại thấy được Nam vết Hàn Cái này đến từ thường Vương phủ người thân ảnh. Giờ này phút này, nương theo lấy đạo này mãnh liệt chấn cảm, Lục thường Tử hai mắt ở trong xích hừng bệ mặt, bắt đầu trực tiếp bị đánh tan rơi. Mà Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp đoạt lấy cái này một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, nằm trong tay. Điện hạ, Lục thường Tử lúc này cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn mở lớn, ánh mắt ở trong cũng có được rung động. Vừa mới hắn giống như bị một cỗ đặc thù lực lượng chỗ điều khiển. Đúng rồi, Phương Thiên Hỏa Kích. Vừa mới cái này một đem bọn hắn tạo ra Phương Thiên Hỏa Kích, tản ra vô cùng liệt yêu khí, khiến cái này trợn rèn nóng Toàn bộ đều xa vào đến một loại đặc thù tình trạng ở trong, ngay cả hắn giống như đều bị cái này một thanh vũ khí chỗ điều khiển đồng dạng. Điện hạ, cái này một thanh vũ khí, cái này một thanh vũ khí rất quá dị, giống như có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Lục Thương Tử nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chính là bị cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích cho mê hoặc. Bây giờ nghĩ lại vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Điện hạ, mà đúng lúc này đợi Hấu Quân cũng bởi vì nơi này bên cạnh chuyển đến to lớn chấn cảm, mà theo dinh thự bên kia chạy tới. Vừa chạy tới, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy cái này một thanh, giống như toàn thân đen nhánh vô cùng phương thiên hỏa kích. Nương theo lấy Hấu Quân thực lực biến càng ngày càng mạnh, hiện tại nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này một thanh vũ khí ở trong chỗ chuyển tới mãnh liệt yêu khí. Loại này yêu khí thậm chí ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía, giống như đều biến bóp méo lên. Thật quỷ dị vũ khí. Lúc này không chỉ là nàng, nam thiết Hàn bọn người thấy cảnh này, trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vũ khí này quá quái Không có cái gì Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Chỉ là yêu khí mà thôi." Hắn nhìn thấy cái này một thanh phương tiên hỏa kích, lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Cái này phương tiên họa kích ở trong có mãnh liệt yêu khí, tiếp tục không ngừng phóng xuất ra, dường như mong muốn mê hoặc tâm trí của hắn. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, căn bản sẽ không nhận loại này yêu khí ảnh hưởng. "Geng." Giờ này phút này, theo trong thân thể của hắn có mãnh liệt khí huyết chi lực phun trào đi ra. Trong nháy mắt liền nghiền ép những này mong muốn tràn vào trong thân thể của hắn, mê hoặc hắn yêu khí. "Ong ong nữa vào lúc này, cái này phương thiên hỏa kích, nhiên bắt đầu không ngừng rung động. Dường như mong muốn theo Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong chánh gia. Ha ha, mong muốn chạy. Cảm nhận được trạng múng này Diệp Thủ Nghĩa, giờ phút này cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này, một thanh vũ khí cùng lúc trước vũ khí cũng khác nhau. Vũ khí này quả thực tựa như là đã đạn sinh ra linh trí đồng đạo. Thật đúng là một thanh quỷ dị vũ khí. Đúng vào lúc này, Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa dùng sức nắm chặt, cái này một thanh phương tiên hỏa kích dây rủ càng ngày càng lợi hại. Ta nói, cho ta yên tĩnh một chút, không phải ta trực tiếp hủy ngươi. Ầm ầm. theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa rứt lời, bốn phía mặt đất trong nháy mắt long sập. Chương 355, khí linh chương 355, khí linh chỉ một thoáng đại lượng đá vụn về ra tới bốn phía. Cái này vốn là không ngừng rãy rủa lấy Phương Thiên Họa Kích, hiện tại cũng bắt đầu chậm dài an tĩnh hạ. Hơn nữa trong nháy mắt này, Phương Thiên Họa Kích mặt ngoài một tầng đặc thù màu đen, bắt đầu không ngừng rút đi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại lưới kích chỗ, tản ra chướng mắt hàn mang. Toàn bộ cái thân vẫn như cũ là màu đen, nhưng là loại này màu đen dưới ánh trăng còn có thể phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Chỉ là như thế nắm chặt cái này một thanh vũ khí, liền có thể rõ ràng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại cảm giác. Hơn nữa vào lúc này, cùng vừa mới cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Thật giống như ý niệm của mình cùng cái này một thanh vũ khí nối liền với nhau. Cái này Phương Thiên Họa Kích có một loại giống như là đạn sinh ra linh trí cảm giác. Kích linh. Bất quá bây giờ xem ra, nó hẳn là lựa chọn thần phục chính mình. Ha ha ha. Vũ khí này, giống như không tệ. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cất tiếng cười to, hai tay cầm cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích vào lúc này cấp tốc gươm vúa. Vũ khí vô cùng trọng nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, lại vô cùng bờ tay. Nương theo lấy cái này, một thanh phương thiên họa kích trong tay hắn điên của mô động, chỉ một thoáng bốn phía cuồng phong lớn tuôn ra. Điện hạ, thật mạnh. Lục Thương Tử nhìn xem một màn này cũng hoàn toàn chấn kinh. Diệp Thủ Nghĩa không có bị cái này một thanh phương thiên họa kích ảnh hưởng. Hơn nữa cái này một thanh phương thiên họa kích trọng lượng là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn tại rèn nút thời điểm đều vô cùng khó khăn, hơn nữa vừa mới hắn nắm lên thời điểm, mong muốn công kích cũng không có dễ dàng như vậy. Quá nặng quá nặng đi. Nhưng là bây giờ tại Diệp Thủ Nhiễu trong tay, quả thực tựa như là không có bất kỳ cái gì chọp lượng đồng dạng. Nương theo lấy hắn không ngừng vung đậy, hiện tại bốn phía Cổn Phong càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa những ngày Cổn Phong khí lưu, tựa như là đao đặc biệt lưỡi đao đồng dạng, nhường bốn phía mặt đất đều bị khí lưu xung kích ra từng đạo thật sâu vết tích. Thậm chí khí lưu còn sinh ra từng đợt, dường như quỷ khóc sói gào thanh âm, khiến người ta cảm thấy có chút ê cả ra đầu. Trạm, ngay trong nháy mắt này, một tay một nắm lấy Vương Thiên Hỏa hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đột nhiên một cái phát trạm. Hàng đầu vô cùng khí lưu hình thành một đạo cự đại một nha. Trực tiếp nhường phía trước bên kia mặt đất đều bị đánh ra một đạo to lớn vô cùng vết rách. Toàn bộ mặt đất tại thời điểm cũng đột nhiên chấn động một cái. Mọi người thấy phía trước xuất hiện kia một đạo, kéo dài đến nơi xa bên kia khe rãnh, cũng có chút trận mắt hơn một. Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Không tệ. Cái này một thanh phương tiên họa kích rất không tệ. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, vực phục một chút tâm tình của mình về sau cũng vừa cười vừa nói, vũ khí này trọng lượng đối tại bình thường người thật sự mà nói là quá nặng đi, nhưng là đối với Diệp Thủ Nghiêm mà nói lại là phi thường tốt. Hơn nữa hắn còn cảm giác không đủ nặng. Lần tiếp theo trở tinh văn năng lượng đầy đủ lời nói, hắn cần dùng loại lực lượng kia đem cái này Phương Thiên Hỏa kích lại cường hóa một lần. Không chỉ là Phương Thiên Hỏa kích, còn có cốt mã. Lần trước thời điểm, những vật này đều đã hư hại. Hiện tại hắn cũng nhất định phải thu hoạch được mới mới được, không phải luôn đi chân trần không quyền đánh, có đôi khi vẫn có chút tính hạn chế. Điện hạ, cái này một thanh Phương Thiên Hỏa kích, ta cảm giác đã đàn sinh ra linh trí. Đúng lúc này, đứng tại cách đó không xa Nam Tuyết Hàn, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đối với Diệp Tổ bên kia lên tiếng. Hắn hiện tại trong ánh mắt đều có vẻ động. Khí linh Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này một thanh phương thiên hỏa kích, tựa như là có linh trí. Cái kia chính là cái gọi là khí linh a. Phải biết, rất nhiều người tu tiên sử dụng vũ khí, đều vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vũ khí mà thôi. Chỉ là lợi dụng chính mình cường đại thần thức, đến điều khiển những phi kiếm kia, đạt tới một loại đặc thù hiệu quả. Nhưng là nắm giữ khí linh vũ khí cũng không như thế. Khả năng này nắm giữ suy nghĩ của mình năng lực. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vừa mới trong nháy mắt đó, nó dường như còn muốn khống chế ta. Bất quá nó hiện tại hẳn phải biết hai mới là lão đại. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Như thế một cái để cho người ta có chút kinh ngạc phát hiện. Lúc đầu còn tưởng rằng là dùng cái này vương cấp thụ yêu thân thể đến tạo ra vũ khí, vẻn vẹn chỉ là so bình thường vũ khí phải cường đại mà thôi. Không nghĩ tới còn ra đời loại này cái gọi là linh trí. Khí linh. Chúng ta rèn đúc vũ khí thế mà ra đời khí linh. Đây chính là liền rất nhiều thượng phẩm linh khí đều chưa từng xuất hiện. Lục Thương Tử hiện đang hồi tưởng lại đến vừa mới phát sinh tình trạng, hiện tại cũng có chút kích động. Mà vào lúc này, còn lại những cái kia thợ rèn cũng đang chậm rãi tỉnh táo lại. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn hiện tại cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Cảm giác đầu một hồi đau đớn. Bất quá rất nhanh, tại lục thường tử kể ra phía dưới, bọn hắn cũng hồi tưởng lại vừa mới phát sinh tình trạng. Lô Cục, những ngày trợ rèn hiện tại cũng ám nuốt nước, nước miếng một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới mình người tạo ra vũ khí, lại là một thanh yêu kích. Hơn nữa hiện tại còn thành công bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay. Hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong cũng không khỏi đến tở dài một hơi. Nếu không phải Diệp Thủ Nghĩa kịp thời xuất hiện, bọn hắn khả năng đều bởi vì cái này một thanh vũ khí mà chết. Bởi vì cái này một thanh vũ khí rõ ràng liền là một thanh yêu khí. Điện hạ, loại vũ khí này mà đưa tới tiên địa dị tượng, cũng đã bị một số người biết được. Khả năng đoạn thời gian này sẽ có thật nhiều người lần nữa tiến vào Tiên Lâm Thành. Vào lúc này, Nam Tuyết Hàn hơi hơi chần chờ một chút, sau đó tiếp tục lên tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó đưa tới Thiên Địa dị Tượng, khẳng định sẽ để cho một chút cường đại người tu tiên xem bói tính tới. Đến lúc đó, những cái kia người tu tiên vô cùng có khả năng liền sẽ trước tới đây. Dù sao loại này cấp bậc thần binh, đối với những cái kia người tu tiên mà nói, cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Hiện trong thành có nhiều như vậy người tu tiên ở chỗ này, đã hơi rắc rối rồi. Nếu như còn có càng cường đại hơn tu tiên kỹ năng qua tới, toàn bộ thành nội liền sẽ thay đổi càng thêm hỗn loạn phức tạp. Vậy thì càng tốt. Ta vừa vận dùng cái này một thanh phương thiên hỏa kích, đến thấy chút máu. Nghe hắn, Diệp Thủ Miễu cũng là không khẩn trương chút nào, ngược lại là lộ ra một vẻ nụ cười đi ra. Ông nga nga, dường như có thể nghe hiểu được Diệp Thủ Miễu lời nói đồng đãng, cái này trong tay cái này một thanh lật trời hỏa kích, vào lúc này cũng có chút rung động. Tựa như là ngay tại đáp lại. Nhìn xem một màn này nam kiệt hàn, lúc này cũng một hồi tê cả da đầu. Cái này một thanh yêu kích, giống như có thể nghe hiểu được điện hạ lời nói. Khảo Đây cũng là ảo giác của mình a nếu không, vũ khí này cũng quá kinh khủng. Cũng là Lấy điện hạ thực lực, chúng ta cũng không cần e ngại cái khác tu tiên tông môn. Nam Tuyết Hàn hiện tại hít vào một hơi thật sâu, cũng bình phục tâm tình xuống. Không sai. Nếu như là cái khác tông môn thế lực, có thể sẽ có đề phòng. Nhưng là người trước mắt là ai? Là lục hoàng tử điện hạ, Diệp Thủ nghĩa